Cổ mộc thâm chậm rãi ngầm đầu, trông thấy cùng hắn giống nhau khổ sở tiểu nữ nhân, trong lòng thực mau tỉnh ngộ lại đây, ở ngay lúc này, hắn trước mắt tiểu nữ nhân khổ sở nhất định không thể so hắn thiếu, không quan hệ. Hắn nhẹ nhàng đối với nàng đáp, nhìn thoáng qua bọn họ hai người tư thế này, hắn đỡ nàng cánh tay, hai người chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Cổ mộc thâm quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau cách đó không xa cái kia thủ, thực mau lại thu hồi ánh mắt. Nhìn trước mắt tiểu nữ nhân hỏi, ta đại khái minh bạch bà bà vì cái gì muốn chúng ta hai cái đi ra ngoài, không cho chúng ta canh giữ ở nàng mép giường nguyên nhân. Giang tiểu lâm sốt ruột hỏi, là vì cái gì? Nhìn nàng một cái, cổ mộc thâm tiếp tục nói, ta tưởng bà bà là tưởng chính mình một người an an tĩnh tĩnh rời đi, không nghĩ chúng ta nhìn nàng một chút một chút chết đi, không cho chúng ta vì thế mà khổ sở. Nghe xong hắn câu này giải thích. Giang Tiểu Lâm thật sâu thở dài một hơi, đáng giận chính là Thủy Tiên Nhi, nếu không phải nàng làm những cái đó sự tình, Vu Tiên bà bà như thế nào sẽ bị khí thành như vậy. Cổ Mộc thâm ánh mắt căng thẳng, cắn nổi lên nha, tốt nhất đừng làm ta lại đụng vào thấy nàng, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hai người ở bên ngoài ngây người không bao lâu, cuối cùng thật sự là lo lắng không dưới bên trong Vu Tiên bà bà, hai người lại đổ trở về. Đi vào ốc khi Sợ đánh thức bên trong Vu Tiên Bà Bà, hai người tay chân nhẹ nhàng đi vào tới. Vừa tiến đến, Cổ Mục Thâm trực tiếp đi mép giường. Ngay sau đó, hắn một đôi mắt hạt trâu mở thật to, chậm rãi vươn một con run rẩy không thôi tay đặt ở trên giường nằm Vu Tiên Bà Bà mũi biên, thực mau, hắn tay nhanh chóng thu trở về. Đi xem đồ ăn Giang Tiểu Lâm biên nói, biên đi hướng hắn bên người, giảng, kia nước canh còn có điểm ôn, chúng ta đem Vu Tiên Bà Bà kêu lên ăn một chút đi. Không cần, bà bà nàng đã đi rồi. Cổ Mộc thâm quay đầu lại đối với đi tới nàng giảng đạo. Đi phía trước đi tới Giang Tiểu Lâm bước chân cứng lại, ánh mắt lập tức nhìn phía trên giường nằm vẫn không nhúc nhích Vu tiên bà bà, hốc mắt lập tức biến nước ác, từng bước một hướng đi mép giường. Đến gần vừa thấy, trên giường nằm Vu tiên bà bà giống như sớm biết rằng nàng sẽ ở khi nào ly thế giống nhau. Ở chết phía trước, nàng hẳn là chính mình trang điểm một phen, trên người quần áo là đổi quá. trên đầu đầu tóc cũng là chất chỉnh chỉnh tề tề vu tiên bà bà giang tiểu lâm chiều trên giường nằm người hô một tiếng trên giường nằm người một chút phản ứng đều không có khổ sở trong chốc lát giang tiểu lâm đột nhiên nhớ tới ở ngay lúc này nhất định còn có một người so với chính mình càng thương tâm thu thập hảo tự mình thương tâm nàng chậm rãi đi hương trên mép giường ngồi vẫn không nhúc nhích nam nhân nhẹ nhàng hô một câu cổ một thâm ngươi có khỏe không ngẩng đầu lên khi Hắn một đôi mắt ngốc ngốc, tiểu lâm, ta không thể tin được bà bà nàng cứ như vậy tử rời đi. Lúc này lúc này, nàng thật sự tìm không thấy cái gì dễ nghe lời nói tới an ủi trước mắt người nam nhân này. Nghĩ đến cuối cùng, nàng chỉ nghĩ đến một câu, cổ một thâm, nén bi thương thuận tiện, nếu vu tiên bà bà nhìn đến ngươi như vậy thế nàng khổ sở, nàng cũng sẽ đi không an tâm. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, bà bà liền vẫn luôn ở bảo hộ ta, Thậm chí ở ta A3 cùng mẹ đã chết sau, trong bộ lạc con dân bởi vì ta tuổi trẻ, rất nhiều lao nhân đều không phục ta đương cái này bộ lạc thủ lĩnh. Khi đó, chính là bởi vì vu tiên bà bà duy trì, ta mới có thể có hiện tại, làm những cái đó không phục ta người đều phục ta. mười 312 Mặt sau, hắn nói rất nhiều trước kia bọn họ hai người lẫn nhau rằng có sự tình. Đúng là bởi vì những việc này mới làm Giang Tiểu Lâm biết vì cái gì ở Vu tiên bà bà không có lúc sau, người nam nhân này sẽ như vậy khổ sở. Nói tóm lại, Vu tiên bà bà tính thượng là cổ mục thâm lão sư. Ở cổ mục thâm cha mẹ không có lúc sau, vị này lão nhân ra dùng nàng trí tuệ giáo hội cổ mục thâm như thế nào đương một cái đủ tư cách thủ lĩnh. Vu tiên bà bà thân phận là chỉ ở sau thủ lĩnh dưới bởi vậy nàng lễ tăng tính thượng là long trọng. Vu Tiên bà bà di thể ở thụ ốc ngừng 3 ngày sau làm bộ lạc các con dân từ thu ốc dọn ra tới nâng ra tới khi Vu Tiên bà bà di thể đã bị bùn đất bọc thành một cái tượng đất. Ngay từ đầu Giang Tiểu Lâm hoàn toàn không hiểu vì cái gì bọn họ cái này bộ lạc chết đi người muốn làm như vậy. Sau lại nàng sau khi nghe ngóng mới biết được cái này bộ lạc người thờ phụng người sau khi chết liền sẽ biến thành trần về trần thổ về thổ những lời này. Bởi vậy nơi này người vừa chết. Liền sẽ dùng ước bùn bao lấy, mà không phải dùng quan tài, thẳng đến bọc di thể bùn làm sau, mới dọn ra tới bên ngoài. Hôm nay vừa vặn là ngày thứ ba, bọc bùn di thể cũng đã làm, đương bọc bùn di thể từ thụ ốc dọn ra tới khi, đứng ở này gian thụ ốc bên ngoài của một bộ lạc các con dân một đám trên mặt lộ ra bi thiết biểu tình, còn có một ít càng là khổ sở khóc giống. Di thể bị dọn đến của một bộ lạc tận cùng bên trong một tòa sau núi thượng thả xuống dưới. Đoàn người đối với ở vào huyền nhai bên cạnh phóng di thể tiến hành rồi bi ai, qua hồi lâu, một đám cổ mục bộ lạc các con dân mới lưu luyến mỗi bước đi chậm rãi hướng cổ mục bộ lạc phương hướng đi trở về đi. Giang Tiểu Lâm lưu tại mặt sau cùng vừa đi, gần nhất nàng lo lắng đứng ở phía trước, vẫn không nhúc nhích nam nhân, thứ hai, nàng cũng muốn nhìn một chút đợi chút nơi này có cần hay không chính mình hỗ trợ. Đi rồi vài bước a lực cùng tuyệt đẹp thấy nàng không co theo kịp, hai người dừng bước chân. xoay người đảo trở lại nàng bên người. Cảm nhận được phía sau nghe thấy hai người, Giang Tiểu Lâm quay đầu lại nhìn qua, thấy là bọn họ hai cái, giật mình hỏi: "Các ngươi như thế nào không quay về? Còn có việc sao?" A Lực nhìn thoáng qua tuyệt đẹp, tối đầu, không nói lời nào. Tuyệt đẹp mở miệng: "Ta cùng A Lực tính toán lưu lại bồi ngươi cùng Thủ lĩnh, các ngươi khi nào trở về, chúng ta liền khi nào trở về." Nhìn bọn họ trên mặt toát ra tới kiên định, Nàng nuốt trở về tính toán khuyên bọn họ trở về nói, chỉ là gật đầu, sau đó xoay người, đi vào phía trước như cũ giống căn đầu gỗ giống nhau đứng cổ một thâm bên người. Theo hắn ánh mắt, nàng đi theo nhìn một hồi lâu trên mặt đất phóng bùn di thể, sau đó, thật cẩn thận ra tiếng hỏi, ngươi còn hảo đi. Giống căn người gỗ giống nhau cổ một thâm chậm rãi có biểu tình, chậm rãi xoay phía dưới nhìn đứng ở hắn bên người tiểu nữ nhân. Phòng chừng là lâu lắm không có ra tiếng. Hắn một mở miệng, thanh âm nghe tới có điểm nghẹn nào, ta không có việc gì, ta chính là tưởng nhiều xem một chút bà bà, chờ chúng ta vừa đi, chúng ta liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Nghe hắn những lời này, nàng trong lòng cũng thấy có điểm khổ sở. Đột nhiên, nàng ánh mắt định ở bị nâng người đặt ở trên mặt đất Vu tiên bà bà, thực mau, nàng nhớ tới chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nguyên lai là trên mặt đất phóng di thể vô dụng bùn đất chôn Cổ mục thâm, ta không rõ một việc, Vu tiên bà bà di thể, các ngươi vì cái gì đem nàng đặt ở nơi này, mà không phải dùng bùn đất trôn ở trong đất. Nàng ngâng lên một đôi khó hiểu ánh mắt nhìn trước mặt nam nhân, tò mò hỏi. chương 313 Cổ Mộc thâm nghe xong, sửng sốt. tiểu lâm, ngươi nói cái gì trôn ở trong đất, ta không có nghe nói qua, chúng ta cái này trong bộ lạc người nếu là chết đi, đều là trước dùng bùn đất bọc thành ba ngày ba đêm. Chờ đến bùn đất làm, chúng ta liền đem cái chết đi người nâng đến nơi đây phóng làm bầu trời đại điểu đem cái chết đi người cấp ăn. Nghe xong hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm kinh sợ, lòng hiếu kỳ sử dụng, dôi trưởng cổ hướng nhai phía dưới nhìn hạ, này vừa thấy, thiếu chút nữa không đem nàng cấp hụ chết, bởi vì phía dưới tất cả đều là người xương cốt, bạch bạch một mảnh, khủng bố cực kỳ. Đừng sợ, cổ mục thâm tiến lên ôm lấy nàng, đem nàng ôm tiến hắn trong lòng ngực. nhỏ giọng an ủi. Dựa vào hắn trong lòng ngực, khi sâu vài khẩu khí, nàng mới chậm dại an tính lại, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu nam nhân, cổ mục thâm, phía dưới những cái đó xương cốt là Câu nói kế tiếp nàng thật sự là không dám nói ra. Tựa hồ biết nàng đang sợ cái gì, cổ mục thâm thực mau trả lời, là, phía dưới những cái đó xương cốt đều là chúng ta cổ một bộ lạc lịch đại tới nay chết đi những người đó. Biết nữ nhân này sợ hãi mấy thứ này, Cổ Mộc Thâm vô Vỗ nàng bả vai, đừng nhìn, chúng ta trở về đi. Nói xong, ôm lấy nàng chậm rãi rời đi nơi này. Mấy ngày kế tiếp cũng bỏ vào bởi vì Vu Tiên bà bà chết đối cổ Mộc Thâm đả kích cực đại, người nam nhân này từ trên núi sau khi trở về liền vẫn luôn không biết ngày đêm làm việc, có đôi khi cùng hắn cùng ở một phòng giang tiểu lâm muốn thấy một mặt người nam nhân này đều rất khó. Như vậy nhật tử qua bốn năm ngày sau. Lo lắng hắn thân thể sẽ chịu không nổi giang tiểu lâm rốt cuộc ở vu tiên bà bà vườn thảo dược tìm được rồi đã làm nàng ba ngày không có gặp qua một mặt nam nhân. Nhìn ở rút thảo nam nhân, nàng bước đi đến hắn trước mặt, dùng sức đem trên tay hắn thảo cấp đoạt lại đây. Cổ mộc thâm ngẩng đầu, thấy rõ ràng đoạt lấy chính mình trên tay thảo người, đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó cương nghị trên mặt lộ ra một mặt nhợt nhạt ý cười, hô nàng một câu, tiểu lâm, sao ngươi lại tới đây? xem hắn một bức lôi thôi bộ dáng còn có mặt mũi thượng hồ cha cũng lớn lên mãn cầm đều là cổ mộc thâm ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thành bộ dáng gì suy sút thành như vậy ngươi cho rằng vu tiên bà bà không có chỉ có ngươi khổ sở sao chúng ta đại gia cũng rất khổ sở được không nàng chỉ vào hắn lớn tiếng mắng cổ mộc thâm túi đầu khoe miệng hàm chứa chua xót ý cười nhỏ giọng đáp lại một câu tiểu lâm ta ngươi ngươi cái gì ngươi ta nói cho ngươi ngươi nếu là còn như vậy tử ngươi làm ta như thế nào cùng ngươi loại này không có cảm giác an toàn nam nhân kết hợp ta xem ta còn là không cần cùng ngươi kết hợp hảo ngươi người nam nhân này căn bản không đáng giá một nữ nhân đi phó thác trung thân lời nói còn không có nói xong tay nàng khiến cho trước mặt nam nhân cấp nắm chặt ném đều ném không ra ngươi làm gì ngươi bắt ta tay làm gì tiểu lâm ngươi vừa rồi lời nói là thật vậy chăng ngươi ngươi có phải hay không tưởng hảo muốn cùng ta kết hợp cổ mộc thâm kích động bắt lấy nàng tay biểu tình càng là kích động không được chịu đựng đáy lòng ý cười giang Tiểu lâm vận một trường tức giận mặt dùng sức hừ một tiếng ngươi trong lòng còn tưởng ta cùng ngươi kết hợp sao ngươi cái này muốn chết không sống bộ dáng ta hiện tại phải hảo hảo ngẫm lại muốn hay không cùng ngươi kết hợp cổ mộc thâm sắc mặt biến đổi càng thêm nắm chặt nàng tay ở nàng trước mặt nhiều lần bảo đảm tiểu lâm ta đáp ứng ngươi Ta không như vậy, ta nhất định biến trở về trước kia bộ dáng, được không? Thật sự, thật sự. Hắn dùng sức gật đầu. Trong lòng hiện lên đắc ý, Giang Tiểu Lâm trên mặt như cũng là tức giận bộ dáng, nhưng trong lòng đối người nam nhân này biết sai có thể sửa biểu hiện phi thường vừa lòng. Chương 314. Nếu là như thế này, ta đây liền tính, ngươi tuyển cái ngày lành, chúng ta đem kết hợp sự tình làm đi. Đi vào nơi này, đối người nam nhân này cũng coi như là khảo nghiệm quá nghiêm túc xem qua nàng đối người nam nhân này còn xem như vừa lòng tiểu lâm ngươi nói chính là thật sự ngươi thật sự đáp ứng cùng ta kết hợp ta không phải đang nằm mơ đi giang tiểu lâm con khoe miệng trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt quan mang nếu ngươi sợ hãi ta vừa rồi lời nói có phải hay không ngươi đang nằm mơ nói ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi biết ngươi có phải hay không đang nằm mơ cổ mộc thâm cao hứng nhìn qua Gấp không chờ nổi truy vấn, tiểu lâm, là biện pháp gì? Ngươi lại đây. Nàng trong mắt rảo hoạt quang mang càng ngày càng sáng. Ở hắn vừa đứng gần, nàng lập tức vươn tay ở cánh tay hắn thượng dùng sức khắp hạ, sau đó cười hắn hỏi, thế nào, có đau hay không? Cổ mục thâm gật gật đầu, có điểm. Giang tiểu lâm trên mặt lộ ra nho nhỏ thất vọng, vừa rồi nàng chính là đem nàng ăn mãi sức lực đều dùng ra tới, người nam nhân này cư nhiên chỉ là một chút đau. Tức trên nàng. Nay liền đúng rồi, nếu ngươi đau nói, vậy chứng minh ngươi không phải đang nằm mơ. Nàng trả lời nói. Đồng thời trong lòng còn có điểm tiểu cao hứng, vừa rồi véo hắn cũng coi như là báo nàng mấy ngày nay lo lắng hắn bồi thường. Đối với điểm này tiểu đau với hắn mà nói căn bản không để ở trong lòng, chỉ cần hắn biết vừa rồi hắn nghe được những lời này đó không phải đang nằm mơ là được. Cao hứng hồi lâu, đột nhiên trên mặt hắn tươi cười chậm rãi biến đạm, tiểu lâm. Ngươi vừa rồi nói cái gì ngày lành, này rốt cuộc là cái gì? Chính mỉm cười Giang Tiểu Lâm nghe được hắn câu này hỏi chuyện, lập tức đình chỉ trên mặt ý cười, quay đầu nhìn về phía hắn, đương nhiên là ngày lành tháng tốt, chẳng lẽ các ngươi người ở đây kết hợp thời điểm đều không cần xem nhật từ sao? Xem hắn lắc lắc đầu, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt chịu đả kích. Vậy các ngươi kết hợp thời điểm đều là tưởng khi nào kết liền khi nào kết sao? Nàng cắn răng nhìn hắn hỏi. Cổ mục thâm gật gật đầu. không có biện pháp. Nếu nhân ra nơi này không có loại này phong tục, kia nàng vẫn là nhập hương tập tục hảo. Nếu như vậy, ta đây định cái nhật tử hảo, nửa năm sau chúng ta liền kết hợp, cũng chính là mùa đông thời điểm. A, còn muốn lâu như vậy? Đây cói lòng hy vọng của một thâm nghe được nàng những lời này, lộ ra lạnh lùng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng lộ ra thật lớn thất vọng. Giang tiểu lâm chớp trước mắt, hỏi lại, lâu sao? Nàng như thế nào cảm thấy cái này nhật tử còn rất nhanh đâu. Hiện tại đều là mùa xuân cuối cùng, mặt sau cũng chỉ bất quá là hai cái mùa. Cổ mộc thâm dùng sức gật đầu, lâu, đã lâu, tiểu lâm, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, không cần lâu như vậy, mau một chút được không? Này còn không mau a ta cảm thấy thật nhanh. Không mau, không mau, một chút đều không mau, tiểu lâm, lại mau một chút, liền mau một chút. bằng không cái này mùa hè kết hợp được không như nước giống nhau con ngươi thấu nàng trước mặt giống như là một con muốn thảo chủ nhân niềm vui phạ phạ giạt tỷ giống nhau giang tiểu lâm nhìn liếc mắt một cái ngạnh cắn răng không cho chính mình chung hắn cái này khờ nam nhân kế không được mùa hạ quá ngắn ngày mai chính là mùa hạ ngươi tính kế ta có phải hay không phong mi một trọn cổ mộc thâm lộ ra nho nhỏ mất mát lui một bước kia bộ dáng này được không mùa thu Mùa thu kết hợp, không thể lại dài quá, Bằng không ta liền phải hiện tại cùng ngươi kết hợp. Mùa thu kết hợp hắn đều giác cuộc sống này giống như lâu lắm, hắn hiện tại hận không thể hiện tại lập tức cùng tiểu lâm kết hợp. Chương 315 Hắc, ngươi Nàng khí rối tay một lóng tay, mới vừa chỉ ra, khiến cho hắn cấp vô lại bắt lấy, tiểu lâm, được không? Liên mùa thu chúng ta kết hợp, được không? Bị hắn bắt lấy Nàng cảm giác nàng một lòng đều có điểm không chịu không chế ở thỉnh Thịch luận nhảy Người trước buông ta ra lại nói Không được, người trước đáp ứng ta Cổ một thâm tiếp tục nắm chặt nàng tay Một bức nàng không đáp ứng hắn liền không buông ra giống nhau Hai người phân cao thấp trong chốc lát Giang tiểu lâm trước hết bại hạ trật tới Nàng lần này mới biết được nguyên lai like người nam nhân này kiên trì lên một việc tới Kia thật là mấy đầu như đều kéo không trở lại loại này Hành, ta đáp ứng ngươi Liên ở mùa thu chúng ta kết hợp, được rồi đi, ngươi hiện tại có thể hay không đem tay của ta cấp bung ra. Nàng trưng mắt hắn nói, cổ Mộc thâm cười hắc hắc, lập tức nhẹ nhàng cầm trong tay nắm tay bung ra, hơn nữa lập tức nói một tiếng khiểm, thực xin lỗi, tiểu lâm, ta vừa rồi chẳng qua là quá tưởng cùng ngươi kết hợp, cho nên mới sẽ vẫn luôn bắt lấy ngươi tay không bỏ, ta vừa rồi không có chảo đau ngươi đi. Đối hắn câu này muộn tới thăm hỏi. Nàng không những không cảm động, ngược lại cảm thấy sinh khí. Nếu không phải nàng đáp ứng rồi hắn, chỉ sợ hiện tại lúc này, người nam nhân này còn vẫn luôn bắt lấy tay nàng uy hiếp nàng đi. Ngươi nói đi. Nàng tức giận lớn tiếng hướng tới hắn hỏi lại. Cổ Mộc thâm cười sờ soạng chính hắn cái óc, nhỏ giọng trả lời, không thoải mái. Thính ngươi còn biết. Nàng trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng bởi vì hắn thành thật trả lời, cũng không hề giống vừa rồi tức giận như vậy. Ta hỏi ngươi, nếu ta cùng ngươi kết hợp, ngươi tưởng như thế nào lộng chúng ta kết hợp hôn lễ? Biết bọn họ nơi này không chọn nhật tử kết hợp, nàng hiện tại có điểm lo lắng bọn họ liền nơi này kết hợp đều chỉ là hai người ăn một bữa cơm liền tính hảo, kia nàng đã có thể mệt. Hôn lễ? Đó là thứ gì? Hắn như thế nào chưa từng có nghe nói qua này hai chữ? Xem hắn một bức không hiểu bộ dáng, Giang Tiểu Lâm đem cái này hôn lễ đơn giản giải thích hạ. Chính là chúng ta kết hợp ngày đó, sẽ như thế nào lộng. Nga, cái này ta biết, trong bộ lạc người kết hợp đều là một bộ lạc người tụ ở một khối ăn một bữa cơm, sau đó chúng ta đối với ông trời giảng một chút lời nói là được. hắn ngây ngốc cười. Quả nhiên, nàng tưởng thật đúng là không có sai, cái này trong bộ lạc kết hôn thật đúng là chính là mọi người một khối ăn bữa cơm liền tính là xong việc. Ta không nghĩ ta chính mình cả đời hôn lễ cư như vậy tử đơn giản xong việc. Ta muốn làm một cái không giống nhau. Nàng nhìn hắn nói. Không giống nhau. Cái gì là không giống nhau? Hắn chảo đầu, sầu không được. Xem hắn cái dạng này, nàng cũng không nghĩ người nam nhân này sẽ cho nàng một cái không giống nhau hôn lễ. Một cái người nguyên thủy, có thể cho nàng cái gì kinh hỷ hoan hôn lễ. Chỉ cần hắn không chơi ngang ngược thì tốt rồi. Xem ra nếu muốn một cái không giống nhau hôn lễ, này hết thể vẫn là muốn dựa nàng chính mình mới được. Tính, ngươi sẽ không làm cho, cái này hôn lễ vẫn là ta chính mình tới chuẩn bị cho tốt, bất quá hôn lễ sự tình, ngươi hết thể đều phải nghe ta, ta muốn ngươi làm gì, ngươi liền cho ta làm gì, có nghe hay không? Cổ Mục thâm lập tức gật đầu, hảo. Nói nhiều như vậy, nàng mới phát hiện người nam nhân này giống như không tái giống như mấy ngày này như vậy, một bức khổ sở bộ dáng. Ngươi hiện tại tâm tình thế nào? Nàng nhìn hắn hỏi. Nghe xong nàng câu này hỏi chuyện, cổ mục thâm sửng xuất hạ, thực mau nhớ tới nàng hỏi chính là cái gì, ta không có việc gì, tiểu lâm ngươi nói rất đúng, ta nếu là bộ dáng này vẫn luôn thương tâm, bầu trời vu tiên bà bà cũng sẽ trong lòng không dễ chịu, ta không thể làm bà bà rời đi không vui, cho nên ta muốn tỉnh lại lên. mười 316 Giang tiểu lâm khỏe miệng chịu chịu, trong lòng thầm nghĩ. sớm biết rằng chính mình đưa ra muốn cùng hắn kết hợp loại chuyện này có thể cho người nam nhân này nhanh như vậy liền tỉnh lại lên kia nàng hẳn là sớm một chút nói ra đi thôi nhìn thoáng qua hắn hồ cha đầy mặt đều đúng vậy bộ dáng lắc lắc đầu xoay người nói đi nơi nào nhìn nàng bóng dáng cổ mộc thâm hướng tới trước mắt này nói nhu tiểu nhân bóng dáng hỏi đi rồi không hai bước giang tiểu lâm quay đầu lại nhìn hắn cùng ta trở về Ta cho ngươi hảo hảo sửa sang lại một chút ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi nhìn một cái ngươi, hiện tại cùng cái dã nhân không có gì hai dạng, khó coi chết đi được. Nàng vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua hắn gương mặt này, chỉ có ba chữ ở nàng trong lòng chợt lóe mà qua, xấu đã chết. Cổ mục thâm vừa nghe chính mình hiện tại cái dạng này ở trong mắt nàng khó coi như vậy, biểu tình hơi hơi một bước, lập tức bước đi chân to bước, lôi kéo đứng ở hắn phía trước không vài bước nàng đi nhanh rời đi. Đi theo hắn phía sau giang tiểu lâm nhìn hắn vĩ nạn thân ảnh, khoe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái, xem ra người nam nhân này cũng là cái yêu thích xem nam nhân. Bởi vì hai người này một hồi nói chuyện, mặt sau nhật tử, cổ mục bộ lạc người phát hiện bọn họ thủ lĩnh giống như thay đổi, biến ái cười. Vu tiên bà bà ly thế đối cổ mục trong bộ lạc người tới nói vẫn là phi thường khổ sở, bất quá đoàn người trong lòng biết người một ngày nào đó sẽ rời đi. Cho nên chẳng sợ nơi này nhân tâm phi thường khổ sở, trong bộ lạc vẫn là cùng trước kia giống nhau, hoàn thanh tiếu ngữ. Liên ở Vu Tiên Bà Bà qua đời ngày thứ 10, làm người không tưởng được Thủy Tiên Nhi đột nhiên đã trở lại của một bộ lạc. Kỳ thật phải nói là người ta trộm trở về, vốn dĩ nhân ra chỉ là tưởng trở về xem một chút nàng ở chỗ này duy nhất thân nhân, Vu Tiên Bà Bà. Kết quả trở về nhìn đến nhà ở Trống Trơn. Nhà ở trung gian còn bảy bọn họ bộ lạc người chết đi sau sẽ làm hạ một cái một thẻ bài. Tiếp thu không được cái này đã kích Thủy Tiên Nhi trong lúc nhất thời hoàn toàn quên mất nàng là lén lút trở về cái này bộ lạc, vẻ mặt thương tâm sớm tới rồi cổ mục thâm trước mặt chất vấn hắn vì cái gì nàng mãi mãi qua đời. Lúc này, cổ mục thâm vẻ mặt nhàn nhạt biểu tình nhìn đứng ở trước mặt hắn chỉ trích hắn nữ nhân, trên nét mặt mang theo cố nén. nếu không phải hắn lúc trước ở vu tiên bà bà trước khi chết đáp ứng quá nàng tuyệt đối sẽ không đối phó thủy tiên nhi bằng không dựa vào nàng phản bội bộ lạc sự tình hắn liền có thể đem thủy tiên nhi cấp giết ngươi nói chuyện nha vì cái gì tan mãi mãi sẽ hảo hảo không có có phải hay không các ngươi đem nàng cấp hại chết thủy tiên nhi khóc thành lệ nhân cùng loạn giống lớn nói cổ mộc thâm lạnh lùng cười thủy tiên nhi bà bà sẽ không có không phải chúng ta là ngươi ngươi mới là hại nàng sớm như vậy chết đi người nghĩ đến đến chết trước Vu tiên bà bà trong lòng đều còn nhớ mong cái này cháu gái hắn liền thế Vu tiên bà bà cảm thấy không đáng giá ngươi nói bậy, ta mãi mãi không phải ta hại chết là các ngươi nhất định là các ngươi đem đối ta trừng phạt phạt đến ta mãi mãi trên người đi đúng hay không ta mãi mãi chính là các ngươi hại chết lúc này thủy tiên nhi giống như là một cái kẻ điên giống nhau gặp người liền thắn Nàng cái dạng này, vốn dĩ tính toán không nghĩ cùng nàng loại người này nói chuyện tuyệt đẹp nhịn không được, đứng dậy, thủy tiên nhi, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này bôi nhọ chúng ta, nếu không phải ngươi làm ra phản bội bộ lạc sự tình, vu tiên bà bà cũng sẽ không bởi vì ngươi làm chuyện ngu xuẩn đại chịu đả kích, thân mình càng ngày càng kém, mới có thể như vậy đi rời đi trên đời này, là chính ngươi hại chết chính ngươi nãi nãi, thỉnh ngươi không cần tùy tiện đoan uổng nơi này bất luận cái gì. Một người, chương 317, tuyệt đẹp, ngươi câm miệng cho ta, ta không có cùng ngươi nói chuyện, ta ở cùng cổ mộc thâm nói. Thủy Tiên Nhi hung tợn trừng hướng tuyệt đẹp, lạnh giọng cảnh cáo. Ngươi, thấy nàng còn có lý cảnh cáo chính mình, tuyệt đẹp khí bất quá, đang muốn mở miệng dôi trở về, đột nhiên bị đứng ở bên người nàng Giang Tiểu Lâm cấp ngăn lại. Giang Tiểu Lâm chiều nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng xem như đã nhìn ra. Hôm nay cái này Thủy Tiên Nhi giống như là một cái chó điên giống nhau, gặp người liền cán, tuyệt đẹp nếu là cùng nhân ra xảo, đến lúc đó có hại nhất định là tuyệt đẹp. Trừng lớn đôi mắt Thủy Tiên Nhi thấy tuyệt đẹp không dám cùng chính mình xảo, còn tưởng rằng nàng là sợ chính mình, trên mặt lộ ra đắc ý ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía cổ mục thâm, cổ mục thâm, ta không nghĩ tới ngươi tâm như vậy tàn nhẫn, vì trừng phạt ta làm sai sự, cư nhiên hại chết ta nãi mãi ta mãi mãi rốt cuộc làm sai cái gì ngươi muốn như vậy đối nàng nghe nàng hùng hổ dọa người nói giang tiểu lâm cười lạnh một tiếng nàng hiện tại mới biết được nguyên lai một người ngang ngược không nói lý khi là cỡ nào muốn cho người chịu người nọ mấy cái đại cái tát hiện tại nàng liền có một loại muốn bơm nước tiên nhi đại cái tát xúc động bà bà có phải hay không bị ta hại chết ông trời chính mình biết còn có bà bà nàng cũng biết cổ mộc thâm lạnh lùng nhìn nàng giảng hai người ngươi chừng mắt ta Ta nhìn trầm trầm ngươi cương hầu một hồi lâu, đột nhiên, Thủy Tiên Nhi một sửa vừa rồi hùng hổ dọa người khí thế, mở miệng, ta muốn nhìn một chút ta nãi nãi, nàng ở nơi nào? Cổ mộc thâm khỏe miệng một câu, một mặt cười lạnh sẽ qua, ngượng ngùng, bà bà ở trước khi chết đã từng công đạo quá, liền tính là nàng đã chết, nàng cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi cái này bất hiếu cháu gái, nàng cũng không cần ngươi đi tế bái nàng. Ngươi nói bậy. Ta mãi mãi không có khả năng bộ dáng này đối ta, nhất định là ngươi nói vậy. Thủy Tiên Nhi giống lớn nói, nàng không tin như vậy ái nàng mãi mãi sẽ công đạo hạ loại này lời nói tới, nhất định là cái này Cổ một thâm không nghĩ làm nàng cha được mãi mãi chết có cổ quái, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn ngăn cản nàng đi gặp mãi mãi, nhất định là cái dạng này. Xem nàng giống điên rồi giống nhau, Cổ mộc thâm lanh tình liếc xéo nàng, trong mắt không hề một kia đồng tình. Lộng tới hôm nay cái này cục diện, nói đến cùng đều là nàng tự tìm tự chịu. Nếu ngươi không tin, toàn bộ lạc người có thể làm cho ta chứng. Sắc bén ánh mắt nhìn phía phía sau cổ một bộ lạc con dân. Đúng vậy, chúng ta có thể thế thủ lĩnh làm chứng. Vu tiên bà bà xác thật là có như vậy công đạo quá. Nàng kêu chúng ta đừng làm ngươi đi tế bái nàng, nàng cũng không có ngươi cái này bất hiếu cháu gái. Có người đứng ra thế cổ một thâm cái này đương thủ lĩnh làm chứng. Chỉ chốc lát sau, vang lên toàn bộ lạc người, một đám đều lớn tiếng đối với Thủy Tiên Nhi giảng nói muốn giúp cổ mộc thâm làm chứng nói. Thủy Tiên Nhi lạnh lùng cười, vô tình ánh mắt quét vừa lên mắt này đó con dần đừng cho là ta không biết các ngươi là vì lấy lòng hắn tròn nên mới sẽ nói như vậy, ta không tin ta mãi mãi sẽ như vậy đối ta, ta mãi mãi là đau nhất ta. Ha ha, có lẽ trước kia bà bà là đau nhất ngươi cái này cháu gái. ở ngươi làm ra phản bội bộ lạc con dân sự tình lúc sau nàng trong lòng liền không còn có ngươi cái này cháu gái Thủy Tiên Nhi này hết thể đều là ngươi tự tìm Cổ Mục Thâm lạnh lùng nhìn nàng không đi xem nàng tuyệt vọng ánh mắt Cổ Mục Thâm thu hồi chính mình khinh thường ánh mắt xoay người gọi tới hai cái bộ lạc con dân đem nàng cho ta đuổi ra cái này bộ lạc về sau không chuẩn nàng cái này phản đồ lại bước vào cổ mục bộ lạc một bước tuyệt vọng Thủy Tiên Nhi vừa nghe Lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một màn hoảng loạn, liền ở kia hai người hướng nàng đi tới khi, lớn tiếng hô một câu, chờ một chút. mười 318 Chiều nàng đi tới hai người dừng bước chân. Thủy Tiên Nhi chạy nhanh mở miệng, cổ một thâm, hiện tại ta mãi mãi không có, cái này bộ lạc đã không có vu tiên bà bà, hiện tại chỉ có ta sẽ, ngươi nếu là đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền đáp ứng ngươi lưu tại cái này bộ lạc, đưa một cái vu tiên bà bà. Nói những lời này khi, nàng trong mắt đắc ý thiếu chút nữa hoảng hạt người đôi mắt. ta không cần. Cổ mộc thâm lạnh lùng đáp. Một đôi mắt tình tất cả đều là đắc ý Thủy Tiên Nhi sướng sốt, trong mắt lại lần nữa hiện lên một tia hoảng loạn, này phát sinh kết quả cùng nàng tưởng kết quả một chút đều không dạng. Nàng mãi mãi đã chết, hiện tại cái này trong bộ lạc không có vu tiên bà bà, theo lý tới nói, cổ mộc thâm hẳn là sẽ đáp ứng nàng điều kiện mới đúng. ngươi suy xét rõ ràng lại trả lời. Ta nhưng không có nhẫn mại, đoàn người đều rõ ràng. Ta nếu là rời đi cái này bộ lạc, trong bộ lạc không có người có thể giúp sinh bệnh người xem bệnh. Đến lúc đó, cái này bộ lạc liền sẽ thực mau diệt vong. Thủy Tiên Nhi cường trang chấn định, tiếp tục cùng hắn giảng nàng ở chỗ này chỗ tốt. Ta không cần, ngươi không có lỗ thai có phải hay không, nghe không rõ ràng lắm lời nói của ta sao. Ném xuống câu này khinh thường nói, hắn chiều đứng ở bên người nàng hai người xử cái thúc dục ánh mắt. hai người lập tức lại lần nữa hướng nàng đi lên trước. Nhìn ly chính mình càng đi càng gần hai người, Thủy Tiên Nhi bước chân sau này lui lại mấy bước, uốn quýt chung, ánh mắt định ở trong đám người nhìn nàng bị đạt. Ưu đạt, ngươi cứu cứu ta. Vốn dĩ chỉ tính toán quan khán ưu đạt không nghĩ tới nàng sẽ thấy chính mình, hơn nữa còn chiều chính mình cầu cứu, sừng sốt hạ lúc sau, khỏe miệng hiện lên đắc ý, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Ưu đạt, cứu ta. Nhìn đến hắn đi ra, nàng đi nhanh chiều hắn chạy như bay lại đây, bắt lấy cánh tay hắn, tránh ở hắn phía sau. Cổ mục thâm thấy thế, nhăn mày, không vui nhìn phía ước đạt, ước đạt, ngươi đây là muốn thay nàng xuất đầu sao. Tiếp đạt cười, dôi tay đem đứng ở hắn phía sau nữ nhân cấp kéo ra tới. Tiếp đạt, Thủy Tiên Nhi ngơ ngác nhìn đem nàng từ hắn phía sau lôi ra tới ước đạt, nàng trong lòng như thế nào sẽ có một loại không tốt cảm giác. Điệp đạt nhìn nàng liếc mắt một cái, ném một đạo tươi cười cho nàng, sau đó lại nhanh chóng chuyển qua đầu, nhìn phía cổ một thâm, thủ lĩnh, ngươi nhưng hiểu lầm ta, ta bị đạt nhưng không có trước kia như vậy không biết xấu hổ, vì một cái không thích ta nữ nhân đi đắc tội toàn bộ bộ là người. Nói xong, nhìn về phía Thủy Tiên Nhi, Thủy Tiên Nhi, ngươi cho rằng ta bịp đạt còn sẽ giống như trước giống nhau, bị ngươi nói hống hai câu. Ta Đạt là có thể vì ngươi lại làm ra thương tổn bộ lạc sự tình không thành, ngươi tưởng qua Mỹ. Tiếp Đạt, ngươi. Thủy Tiên Nhi vẻ mặt không thể tin được nhìn trước mắt nam nhân. Cái này vẫn là trước kia nàng đối ngoan ngoan phục tùng nam nhân sao. Tiếp Đạt hừ một tiếng, đột nhiên rỗi tay dùng sức đem nàng hướng vừa rồi chiều nàng đi tới kia hai người bên người đẩy qua đi. Không hề phòng bị Thủy Tiên Nhi bước chân một lảo đảo, chờ nàng chạm hảo khi. Nàng hai tay đã bị vừa rồi muốn bắt nàng hai người cấp bắt lên. Buông ta ra. Nàng sợ hãi loạn choạng hai tay cánh tay. Lại quá chút thời gian chính là bệnh tiết, chẳng lẽ các ngươi những người này liền thật sự không sợ chết sao? Nàng lớn tiếng hướng tới bộ lạc những cái đó các con dân quát. Theo nàng những lời này rơi xuống, trong bộ lạc những người đó một đám trên mặt lộ ra sợ hai biểu tình. Giang Tiểu Lâm thấy thế, tò mò nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi bên người đứng tuyệt đẹp. Nàng nói bệnh tiết là cái gì? Ta thấy thế nào đoàn người giống như đối nó thực sợ hãi dường như. Chương 319. Tuyệt đẹp lúc này trên mặt cũng có chút sợ hãi biểu tình, nhìn thoáng qua nàng, nhỏ giọng trả lời, "Tiểu Lâm, này bệnh tiết là chúng ta nơi này một cái đáng sợ một tháng, ở kia một tháng cũng không biết cái gì nguyên nhân, trong bộ lạc người sẽ có thật nhiều vô duyên vô cơ sinh bệnh, nếu không có Vu Tiên bà bà nói, đến lúc đó khả năng sẽ chết thật nhiều người." nghe xong duyên giáng giải thích giang tiểu lâm ninh hàm mi không thể tưởng được cái này trong bộ lạc cư nhiên còn sẽ có loại này kỳ quái ngày hội trong đám người xuất hiện một tia xôn xao qua không trong chốc lát vốn dĩ duy trì của mộc thâm đem thủy tiên nhi đuổi ra bộ lạc các con dân đột nhiên xuất hiện buông lỏng thủ lĩnh bằng không chúng ta nghe một chút thủy tiên nhi yêu cầu là cái gì nếu là nàng yêu cầu hợp lý nói chúng ta liền đáp ứng rồi đi này bệnh tiết sắp tới rồi không có vu tiên bà bà Chúng ta bộ lạc sẽ chết thật nhiều người. Có người đứng ra khuyên cổ một thâm. Vẻ mặt tâm trầm cổ một thâm quay đầu lại nhìn thoáng qua này đó các con dân, cắn chặt răng nhìn về phía Thủy Tiên Nhi, Thủy Tiên Nhi, ngươi nói một chút ngươi yêu cầu là cái gì? Thủy Tiên Nhi trong mắt hiện lên đắc ý, dùng sức ném ra bắt lấy nàng cánh tay hai người, còn chừng mắt nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Thẳng đến bọn họ hai người sám xịn tránh ra. Nàng lúc này mới mang theo đắc ý tươi cười nhìn phía cổ mục thâm bên này, ta muốn ngươi cùng ta kết hợp, làm ta đương thủ lĩnh nữ nhân. Trong lúc nhất thời, bốn phía an tĩnh quá mức quỷ dị. Ánh mắt mọi người lập tức toàn nhìn phía Giang Tiểu Lâm trên người. Làm thụ hại vai chính, Giang Tiểu Lâm khỏe miệng nhẹ nhàng một loan, nàng hiện tại ở ngay lúc này có phải hay không nên làm ra một bức người bị hại ủy khuất bộ dáng mới đúng vậy? Cổ mục, chuyện này ngươi xem làm đi. Ngay từ trong mắt bài trừ hai giọt nước mắt, nước mắt lưng chồng nhìn hắn. Tiểu lâm, ngươi đừng khóc, ta sẽ không đáp ứng nàng yêu cầu này, ta chỉ nghĩ cùng ngươi kết hợp. Xem nàng rơi lệ, cổ mục thâm vẻ mặt nóng vội đi tới, nắm nàng đôi tay bảo đảm. Hắn nghiêm túc cùng chính mình bảo đảm biểu tình, làm giang tiểu lâm nhịn không được bật cười. Nàng này cười, lập tức làm cổ mục thâm biết cái này tiểu nữ vừa rồi thương tâm bộ dáng là ở làm làm bộ dáng, Tức khắc. Trên mặt hắn xẹt qua bất đắc dĩ biểu tình, cái này tiểu nữ nhân hắn nhưng không đành lòng sinh nàng khí, thở dài, cái này ủy khuất hắn vẫn là ăn xong đi được. Ai kêu hắn như vậy thích cái này tiểu nữ nhân đâu? Đợi chút tái hảo hảo cùng ngươi tính này bút trướng. Cổ Mục thâm cúi đầu nhỏ giọng ở nàng bên thai ném xuống những lời này. Giang tiểu lâm mặt đỏ lên, vừa định mở miệng cùng người nam nhân này giải thích một chút, vừa nhấc ngẩng đầu lên, phát hiện nhân ra đã sớm không thấy nàng bên này. hiện tại đang nhìn Thủy Tiên Nhi bên kia. Sắc bén ánh mắt, trên mặt treo vẻ mặt cười như không cười biểu tình, cổ mộc thâm nghiêm túc nhìn thoáng qua đứng ở hắn đối diện Thủy Tiên Nhi, lúc này mới xem như chân chính thấy rõ ràng nữ nhân này gương mặt thật. bổn thủ lĩnh không cùng ngươi làm cái này giao dịch, liền tính là cái này bộ lạc người toàn bộ bệnh chết, bổn thủ lĩnh cũng sẽ không đáp ứng. Hắn quyết đoán cự tuyệt. Thủy Tiên Nhi sừng sốt Như thế nào cũng không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên không chút suy nghĩ, cứ như vậy tử đem nàng ý tưởng cấp cự tuyệt. Đồng thời, nàng trong lòng sinh ra không cam lòng, dựa vào cái gì tốt như vậy nam nhân không phải dặn bảo với nàng Thủy Tiên Nhi, mà là dặn bảo với Giang Tiểu Lâm nữ nhân này. Cổ mục thâm, ngươi như thế nào như vậy ích kỷ, tình nguyện vì một nữ nhân, trơ mắt nhìn cái này bộ lạc đi hướng diệt vong, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A Hưởng phí cái này bộ lạc các con dân vẫn luôn đi theo ngươi, cảm thấy ngươi là này phiến trên đất bằng tốt nhất thủ lĩnh. Bọn họ thật là mắt bị mù mới có thể như vậy tưởng, ta thật thế bọn họ cảm thấy không đăng giá. Thủy Tiên Nhi vẻ mặt không cam lòng hướng về phía hắn rông lớn. hai 320 Cổ Mộc thâm lạnh lùng cười, khinh thường ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nữ nhân này cho rằng bộ dáng này nói là có thể làm hắn đáp ứng cái này giao dịch. kia nàng liền mười phần sai, nếu muốn hy sinh hắn cùng thích nữ nhân kết hợp đi cứu cái này trong bộ lạc các con dân, kia chẳng phải là biểu hiện hắn cái này đương thủ lĩnh phi thường vô năng sao? Cổ mục thâm chậm rãi xoay người nhìn về phía phía sau kia một đám bộ lạc các con dân lớn tiếng mở miệng hỏi, ta cổ mục thâm hỏi các ngươi, các ngươi nếu là thật sự sợ chết, có thể rời đi cái này bộ lạc, bổn thủ lĩnh có thể cho mặt khác bộ lạc thủ lĩnh tiếp thu các ngươi rời bộ, có lời nói. khiến cho ra tới, bổn thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Theo hắn những lời này lạc xong hồi lâu, này phê cổ một bộ lạc các con dân một đám ngốc ngốc bộ dáng nhìn hắn. Đúng lúc này, A lực đột nhiên lớn tiếng hô một câu, ta đừng rời khỏi nơi này, cho dù chết ta cũng muốn chết ở lúc này ở, ta nơi nào đều không đi. Chẳng được bao lâu, dư lại người cũng hướng cổ một thâm biểu quyết bọn họ quyết tâm, thề sống chết cũng sẽ không rời đi cái này bộ lạc. Thấy trong bộ lạc người như vậy duy trì hắn cái này đương thủ lĩnh, cổ mục thâm trong lòng thực cảm động, thực tự hào, này đó đều là hắn cổ mục thâm quản lý bộ lạc các con dân. Có nghe hay không, Thủy Tiên Nhi, bọn họ nguyện ý đi theo ta cổ mục thâm một khối đi tìm chết, ngươi còn có cái gì lời muốn nói. Hắn vẻ mặt đắc ý nhìn phía ngơ ngác đứng Thủy Tiên Nhi. Phục hồi tinh thần lại Thủy Tiên Nhi nhìn cái này bộ lạc mọi người, cắn răng, vươn một ngón tay chỉ vào bọn họ mỗi người. Lớn tiếng mắng, các ngươi đều là kẻ điên, đều là kẻ điên. Nhìn lướt qua nổi điên giống nhau Thủy Tiên Nhi, cổ mục thâm biết hắn hiện tại kiên nhẫn đã hoàn toàn bị cái này Thủy Tiên Nhi cấp lộng không có. Hắn lập tức chiều vừa rồi chảo nàng hai người lại lần nữa xử cái ánh mắt. Kia hai cái lập tức lại lần nữa bắt được nàng cánh tay. Lần này, vô luận Thủy Tiên Nhi dùng ra cái quỷ gì kế cũng chưa lại làm này hai người buông ra nàng cánh tay. Hai người kéo nàng đến bộ lạc cửa dùng sức quăng đi ra ngoài. Vước ra hảo xa Thủy Tiên Nhi quỳ dạp trên mặt đất, miệng đầy đều là bụi đất. Đứng lên, đầu còn vượt vựng, nhìn bị người ngăn đón khổ một bộ lạc cửa, nàng lúc này mới tỉnh táo lại, nàng là không có khả năng lại có cơ hội trở lại nơi này tới. Thức mau, trong lòng khổ sở bị không cam lòng cấp chiếm cứ. Ngày này, nghe nói cái này Thủy Tiên Nhi ở cổ một bộ lạc cửa căm eo mang ước chừng nửa ngày. Nếu không phải cuối cùng trong bộ lạc phụ nhân nhìn không được, cầm gậy gộc đi ra, lúc này mới đem nhân ra trốn thoát. Thủy Tiên Nhi sự tình phát sinh qua đi ngày thứ ba, chậm rãi, Giang Tiểu Lâm phát hiện cái này trong bộ lạc cảm xúc giống như so di vãng giảm bất thật nhiều. Ngay cả cùng nàng ngủ ở cùng gian thủ ốc nam nhân cũng là mỗi ngày nửa đêm than mấy hơi thở, thoạt nhìn tâm sự nặng nề bộ dáng. Hôm nay cổ mục thâm lại đây ăn cơm thời điểm. Phát hiện trong bộ lạc tiểu hài tử đều vây quanh một chỗ, ở bọn nhỏ trung gian ngồi người vẫn là hắn quen thuộc nhất, cũng là thích nhất người. Đến gần, cái mũi vừa động, lúc này mới minh bạch vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tiểu hài tử vây quanh ở tiểu lâm bên người, hôm nay ăn cái gì, như thế nào như vậy hương? Hắn đi vào đám hài tử này trung gian, cười hỏi hướng trung gian ngồi tiểu nữ nhân, nấu tôm bóc vỏ canh, muốn hay không nếm thử? Ở bận rộn Giang Tiểu Lâm nghe được hắn thanh âm, ngẩn đầu lên, cười tủm tỉm nhìn hắn hỏi. Hảo, như vậy hương, ta đều tưởng nhanh lên nếm thử. Hắn cười gật đầu, ánh mắt chăm chú vào trên tay nàng quấy đảo nổi, trong cổ họng nước miếng đều đi xuống nuốt rất nhiều lần. Nghe được hắn nuốt nước miếng thanh âm, Giang Tiểu Lâm trộm cười, trước cầm một cái chén thịnh một chén đưa tới hắn trước mặt. chương 321 Cổ mục thâm nhìn nàng một cái, nhết miệng cười, lập tức dôi tay tiếp nhận. Cái mũi tiến đến chén biên, một cổ thơm ngào ngạt tôn vị còn có một đạo hắn chưa từng có người qua hương vị ở hắn mũi gian tràn ngập. Lại lần nữa nuốt hạ nước miếng, há mồm, đang chuẩn bị uống thượng một ngụm giải giải trong bụng sẩm khi, đột nhiên hắn tổng cảm giác bên người bốn phía giống như có thật nhiều nói hủy khuất ánh mắt chăm chú vào trên người hắn, hẳn là trên tay hắn nảy chén canh thượng. Dừng lại ăn canh động tác, cổ mục thơm dương mắt khắp nơi nhìn lên. khác trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, nguyên lai like này đó ánh mắt chủ nhân là hắn bên người những cái đó tiểu hài tử. Này đó tiểu hài tử sở hữu ánh mắt nhất trí chăm chú vào bọn họ thủ lĩnh trên tay kia chén canh mặt trên, nghe hương vị, bọn họ thật sự hào tưởng uống, chính là bởi vì đứng ở trước mặt chính là bọn họ thủ lĩnh, bọn họ không dám nói. Tính, không uống. Do dự hạ. cổ Mộc thâm đem trên tay chén một lần nữa đoan hồi cấp ở tiếp tục nấu tôm bóc vỏ canh Giang Tiểu Lâm. Muốn hắn làm cho như vậy đáng thương hề hề bọn nhỏ trước mặt uống xong này chén canh, liền tính là này chén canh lại mỹ vị, phỏng trừng hắn cũng nếm không ra. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu, đang muốn hỏi hắn vì cái gì không uống, khỏe mắt dư quang thực mau phát hiện hắn không uống nguyên nhân. Nghĩ đến này nam nhân ngẹn quất, nàng thực khánh thai nhạc họa cười lên tiếng. Nghe được nàng tiếng cười. Cổ một thâm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng nói, tiểu lâm, ngươi còn cười, ta đều sắp bị này đó bọn nhỏ cấp làm cho không biết làm sao bây giờ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không cười là được. Vừa nói vừa cười, thẳng đến nhìn đến trước mắt nam nhân bị chọc tức cắn răng, nàng mới vội ngừng ý cười. Thật vất vả ngừng ý cười, nàng nhìn vẫn luôn vây quanh ở bên người nàng đám hài tử này nhóm nói, bọn nhỏ, trở về các ngươi từng người trong nhà lấy trang canh lại đây. Ta tới cấp các ngươi thỉnh canh. Vừa nghe đã có ăn, này đó hải tử cao hứng kêu lên vui mừng lên, một đám xoay người chạy về bọn họ từng người trong nhà. Thức mau, bọn họ chu vi hải tử lập tức liền đi hết, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ hai người. Còn muốn hay không? Thấy hắn rốt cuộc đem kia chén tôm bóc vỏ canh cấp uống hết, giang tiểu lâm dơ dơ lên chính mình trên tay canh hỏi. Uống xong cuối cùng một ngụm canh, thấy kia thoạt nhìn tuy rằng không ít canh, nhẹ nhàng lắc đầu. Từ bỏ, để lại cho những cái đó bọn nhỏ ăn đi. Này đó canh nếu là phân cho những cái đó hải tử, phỏng trừng mỗi cái hải tử cũng phân không đến nhiều ít. Giang Tiểu Lâm khỏe miệng nhẹ nhàng rơ rơ lên, vừa lòng nhìn về phía hắn, không thể tưởng được ngươi cái này thủ lĩnh đương còn rất ái tử dân nhóm, bọn họ đi theo ngươi cái này thủ lĩnh là bọn họ phúc khí. Nghe thế câu Tán Dương nói, cổ một thâm không những không có cao hứng, ngược lại trên mặt còn treo lên khuôn mặt u sầu. thấy thế, Giang Tiểu Lâm dừng khích lệ hắn nói, tiến đến trước mặt hắn, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, mấy ngày nay ta xem ngươi vẫn luôn đều mặt ủ mày hê, rốt cuộc sao lại thế này. Cổ mục thâm nhìn nhìn bốn phía vì thức ăn ở bận rộn các con dân, thở dài, bắt lấy tay nàng, khổ sở nói, Tiểu Lâm, bọn họ đi theo ta cái này thủ lĩnh, không phải bọn họ Phúc khí, là bọn họ xui xẻo, ta cái này thủ lĩnh vô dụng, mắt thấy bệnh tiết liền phải tới. Nhưng ta lại không có biện pháp giúp bọn hắn tìm được một cái sẽ y thuật vu tiên bà bà, còn có khả năng sẽ trơ mắt nhìn bọn họ có khả năng sẽ chết, ta thật sự hảo hận chính mình vô dụng Tuy rằng lần trước nàng nghe tuyệt đẹp giải thích hạ cái này bệnh tiết, nhưng nàng vẫn là đối nó hiểu biết rất ít. Xem trước mắt nam nhân vì nó như vậy gánh yêu, nàng lại lần nữa hỏi thăm, cổ mục thâm, các ngươi trong miệng vẫn luôn nói này bệnh tiết rốt cuộc là cái gì? Nó thực đáng sợ sao? Ta thấy các ngươi nơi này người nhắc tới đến nó, một đám sắc mặt đều thay đổi. mươi 322 Cổ mục thâm nhìn nàng một cái, nắm chặt nàng tay, giảng, nói nó đáng sợ, nó xác thật rất đáng sợ. Cái này bệnh tiết là cái này trên đất bằng mỗi năm đều sẽ có một tháng, cũng không biết sao lại thế này. Ở kia một tháng, trên bầu trời sẽ có một tầng thực nùng sương mù. Mọi người ở kia một tháng sẽ bắt đầu sinh bệnh, nếu là có vu tiên bà bà bộ lạc. Có lẽ có thể trị liệu tốt một chút, nếu là không có Vu Tiên bà bà y y thuật, những cái đó sinh bệnh người khả năng liền sẽ chết đi. Như vậy quái, tự nhiên sẽ có loại chuyện này. Giang Tiểu Lâm nhịn không được kinh hô. Nàng tiếp theo lại hỏi, chẳng lẽ các ngươi không biết đây là có chuyện gì sao? Bất quá nàng trong lòng suy đoán, những người đó sinh bệnh phỏng chừng cùng trên bầu trời kia một tầng xương mù dày đặc có quan hệ. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ngay từ đầu có cái này thời điểm các tổ tiên cũng đi đi tìm nguyên nhân vẫn luôn không tìm được đến bây giờ đoàn người cũng không biết này rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mới có thể làm mỗi cái bộ lạc người biến thành như vậy nghe xong chuyện này giang tiểu lâm nghiêm túc nhìn chằm chằm vẫn luôn mặt ủ mày cho hắn cho nên mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ninh mi, một bức có tâm sự bộ dáng chính là vì chuyện này lại qua mấy tháng tiểu lâm liền phải cùng hắn kết hợp loại chuyện này Hắn cảm thấy hay là nên làm nàng biết hảo La, ta là vì chuyện này sầu, này mắt thấy này bệnh tiết sắp tới Chính là chúng ta trong bộ lạc liền sẽ cái y thuật người đều không có Ta thật lo lắng đến lúc đó nếu là trong bộ lạc các con dân phát bệnh, làm sao bây giờ Hắn thống khổ giảng đạo Cổ mục thâm, ngươi hối hận hay không ngươi cự tuyệt thủy tiên nhi đề nghị Vốn dĩ trong bộ lạc có thể có một cái vu tiên bà bà Nàng đi theo nàng mãi mãi bên người nhiều năm như vậy nhất định sẽ y thuật, hiện tại ngươi vì ta, cự tuyên nàng, làm trong bộ lạc các con dân lâm vào không có người cho bọn hắn trị liệu nông nỗi, ngươi hối hận sao? Đang nói ra kia chuyện phía trước, nàng trước hết cần xác định nàng trước mặt nam nhân hối hận hay không vì nàng làm hắn các con dân hiện tại lâm vào loại này nguy hiểm nông nỗi. Hắn mày căng thẳng, càng thêm dùng sức bắt lấy nàng tay, có điểm cả giận nói, nói cái gì đâu, ta như thế nào sẽ hối hận, nếu là đã không có ngươi, Ta tỉnh nguyện chết." Đột nhiên, Giang Tiểu Lâm cong môi cười, nhìn hắn giảng, "Hảo, Cổ Mộc Thâm, nếu ngươi không phụ ta, ta Giang Tiểu Lâm định sẽ không phụ ngươi, ngươi khó khăn chính là ta khó khăn, ta giúp ngươi tưởng một cái biện pháp giải quyết." Cổ Mộc Thâm mở to hai mắt nhìn trước mặt hắn tiểu nữ nhân, chấm dãi, hắn biểu tình biến có điểm kích động lên, "Tiểu Lâm, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp?" Giang Tiểu Lâm chiều hắn lộ ra một đạo thần bí ý cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vừa thấy đến nàng gật đầu, cổ mộc thâm càng thêm suốt ruột, vội ngồi thẳng thân mình, nhìn nàng hỏi, là cái gì, tiểu lâm, nhanh lên nói cho ta. Nhẹ nhàng khụ một tiếng, giang tiểu lâm nhìn hắn sốt ruột khuôn mặt nói, trước đừng có gấp, nghe ta từ từ cùng ngươi nói. Cổ mộc thâm cấp thẳng gãi chính mình gái, tiểu lâm, chuyện này ta như thế nào sẽ không nóng nảy, ngươi không biết, vì chuyện này, ta đã suy nghĩ vài thiên, càng là vài thiên buổi tối đều không có ngủ. Giang Tiểu Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, xứng đáng, ai kêu ngươi có tâm sự cũng không cùng ta nói, ta hỏi ngươi, nếu lần này không phải ta chủ động hỏi ngươi chuyện này, ngươi có phải hay không đều không tính toán cùng ta nói. Cổ mộc thâm ngượng ngùng túi đầu, nhẹ nhàng điểm hạ, mới vừa điểm xong đầu, đột nhiên cảm giác tả lỗ thai bị người nắm lên. Còn gật đầu, cổ mộc thâm, ngươi cho ta nhớ kỹ, lần sau ngươi nếu là tái ngộ đến cái gì nan đề. Nhất định phải cùng chúng ta nói, không chuẩn một người chính mình kiêng, ta nắm ngươi lỗ thai, chính là làm ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, có nghe hay không. mươi 323 Cổ Mục thâm lập tức dùng sức gật đầu, nghe được, về sau sẽ không. Nói xong, thật cẩn thận ánh mắt liếc xéo liếc mắt một cái nàng nắm hắn lỗ thai cái tay kia. Nhìn hắn đang thương hề hề bộ dáng, giang tiểu lâm nhịn không được cười lên một tiếng, nhẹ nhàng buông ra nắm hắn lỗ thai cái tay kia. Lỗ thai giải cứu, cổ mộc thâm chạy nhanh dùng hắn hai tay gắt gao che lại hắn hai chỉ lỗ thai, sợ trước mặt hắn tiểu nữ nhân một phát hỏa lại nắm hắn lỗ thai. Giang tiểu lâm cười khúc khích, nhìn hắn nói, yên tâm đi, ta sẽ không lại nắm ngươi lỗ thai, ta hỏi ngươi, ngươi còn muốn nghe hay không ta cho ngươi tưởng biện pháp. Nghe được biện pháp này hai chữ, hắn cũng bất chấp che lỗ thai, lập tức buông xuống hai tay, quên mất sợ hãi, tiến đến nàng trước mặt, sốt ruột hỏi, tiểu lâm. Là biện pháp gì, mau cùng ta nói. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện có phải hay không lo lắng nhất là cái này trong bộ lạc đến lúc đó không có người cấp sinh bệnh các con dân chữa bệnh. Cổ mục thâm lập tức gật đầu, không sai, ta chính là lo lắng vấn đề này. Giang Tiểu Lâm cười, đôi tay một phách, đắc Y nói, này có cái gì, chúng ta đi tìm một cái sẽ y, y thuật người tới nơi này tọa chấn một tháng không phải được rồi, chờ bệnh tiết một quá, làm nhân ra trở về thì tốt rồi. Theo nàng lời nói vừa ra tới, đứng ở nàng trước mặt cổ một thâm lúc này hận không thể đem trước mắt tiểu nữ nhân ôm vào trong ngực, hung hăng thân một chút nàng môi nhỏ. Khoe mắt dư quang đang xem đến chung quanh không ít người ở chỗ này lúc sau, hắn lại nghỉ ngơi cái này tâm tư. Tiểu lâm, ngươi biện pháp này nghĩ như thế nào ra tới, ta như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu, đúng rồi, chúng ta có thể đi thỉnh một cái sẽ y y thuật người tới chúng ta nơi này không phải hảo, ta như thế nào như vậy buồn đâu. Nói xong, chính hắn sở trường hung hăng gõ hạ chính hắn đầu. Lúc này đây Giang tiểu Lâm cũng không đi ngăn cản hắn, đến cũng đi theo hắn mắng một câu, cũng không phải là sao, ngươi chính là một cái đại ngốc, tình nguyện chính mình một người sầu, cũng không nói cho ta, nếu là sớm nói cho ta, ngươi này sầu chuyện này đã sớm nghĩ đến biện pháp tới giải quyết. Bị nàng trứng mắt, cổ Mộc thâm ngượng ngùng hướng nàng cười hắc hắc, ngoan hành bảo đảm, sẽ không, tiểu Lâm. Lần sau nếu là ta lại gặp phải việc khó tình, ta nhất định cùng ngươi nói. Giang tiểu lâm nhẹ nhàng một hừ, trừng mắt hắn giảng, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được đi, mỗi lần đều như vậy, nói so làm hảo. Hắn biết ở cái này tiểu nữ nhân tức giận thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là hắn ngoan ngoan chịu tiểu nữ nhân sinh khí, thẳng đến nàng không tức giận, đó chính là đại biểu cái này nguy hiểm đã qua. Bất quá cũng may lần này không làm hắn đợi lâu. Bởi vì vừa rồi tránh ra những cái đó tiểu hài tử lại đổ trở về, nhưng thật ra làm tức giận tiểu nữ nhân liền quên mất muốn giận hắn sự tình đảo trở về tiểu hài tử một đám trên tay cầm một cái trang canh trúc thùng. Nhìn này một trương trương thực sàm khuôn mặt nhỏ nhóm, giang tiểu lâm mỉm cười, cẩn thận đem nấu tốt tôm bóc vỏ canh thịnh đến bọn họ trên tay cầm trúc thùng. chậm một chút uống, tiểu tâm năng, mỗi thịnh một lần canh. Giang tiểu lâm đều sẽ đối với trước mặt tiểu hài tử công đạo một tiếng những lời này. Phân song cấp cuối cùng một cái tiểu hài tử, này đào trong nồi canh cũng tới rồi đế, vừa vặn phân xong Tuy rằng chính mình không có ăn đến, bất quá nhìn đến này đó bởi vì ăn thượng mỹ vị tôn bóc vào canh, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra hạnh phúc biểu tình tiểu hài tử. Giang tiểu lâm cảm thấy loại này tốt đẹp tâm tình so nàng chính mình uống thượng còn muốn hảo. Nhìn trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười tiểu nữ nhân. Cổ Mộc Thâm biết nàng trong lòng sinh khí đã không có. Chương 324. Vì thế tiếp tục vừa rồi bọn họ không nói xong đề tài, "Tiểu Lâm, ngươi nói chúng ta đi nơi nào thỉnh sẽ y y thuật người?" Nghe được bên người truyền đến hỏi truyền thanh, Giang Tiểu Lâm thu hồi vọng ở những cái đó tiểu hài tử bên kia ánh mắt, nghiêng đầu nhìn bên người nam nhân, "Ngươi ngẫm lại đại lục này thượng, có cái nào bộ lạc là sẽ y y thuật nhiều nhất người?" Hắn lặp lại nàng những lời này, Sẽ y thị thuật nhiều nhất người Không bao lâu Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên Kích động nhìn về phía nàng Tiểu lâm Ta đã biết Là dược tộc bộ lạc có phải hay không Nơi đó người mỗi người cơ hồ đều Sẽ y y thuật huống hồ hủ chúng ta lần trước giúp quá bọn họ dược tộc bộ lạc Bọn họ nhất định sẽ đối chúng ta bộ lạc vươn việt thủ Nhìn hắn hưng phấn khuôn mặt Giang tiểu lâm cong môi cười Vừa lòng đối với hắn nói một câu Xem ra ngươi còn không phải quá buồn còn biết nghĩ đến dược tộc bộ lạc. Cổ mục thâm cười hắc hắc, gái chính mình cái hốt cho chính mình giải thích, tiểu lâm, ta không ngu ngốc, chẳng qua ta chính là không có tiểu lâm ngươi đầu lợi hại như vậy, lập tức liền nghĩ tới biện pháp này, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần ta nghĩ nhiều mấy ngày, ta nhất định cũng có thể nghĩ đến này biện pháp, ngươi tin tưởng ta. Thấy hắn giống như thực sợ hãi nàng nói hắn buồn, giang tiểu lâm lập tức sửa miệng, là, là, ta biết ngươi kỳ thật thực thông minh, Biện pháp này người cũng sớm hay muộn sẽ nghĩ ra được. Cổ Mục thâm dùng sức gật đầu, Ân. Hắn không nghĩ làm Tiểu Lâm cảm thấy hắn là một cái bổn nam nhân, bằng không nàng nhất định sẽ cảm thấy hắn không xứng với nàng. Lúc này Giang Tiểu Lâm cũng không biết nói người nam nhân này sở dĩ không muốn làm nàng cảm thấy hắn bổn là bởi vì nguyên nhân này. Thương lượng ra biện pháp, hiện tại chính là đi thực thi thời điểm. Cấp dược tộc bộ lạc viết thư sự tình khiến cho ta tới viết đi. Vừa vặn ta có chút lời nói muốn cùng liêu Giao nói một chút. Nàng giảng đạo, không có nghĩ nhiều cổ mục thâm lập tức đồng ý, hảo. Có lẽ là bởi vì đoàn người đều biết bọn họ nghĩ đến giải quyết bệnh tiết biện pháp, không quá hai ngày, trong bộ lạc lại lần nữa xuất hiện di vãng hạnh phúc sung sướng không khí. Mặt sau mấy ngày, cái gọi là là chuyện tốt tiếp theo một kiện một kiện tới. Bệnh tiết nan đề mới vừa giải quyết, lại có một chuyện tốt đột nhiên đi vào cái này trong bộ lạc. Lần trước cổ mục thâm nghe xong Giang Tiểu Lâm nói lúc sau, lập tức phái người ở bọn họ cái này bộ lạc bốn phía tìm đất sét. quả nhiên, trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc ở bọn họ tìm hơn 10 ngày lúc sau, rốt cuộc ở một chỗ thực gần nấp một khối địa phương tìm được bọn họ muốn tìm loại này đất sét. Một bắt được này thổ, cổ mục thâm lập tức kích động cầm nó tìm được rồi Giang Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, ngươi nhìn xem, này có phải hay không chúng ta muốn tìm cái loại này thổ? Đang ở vội vàng cấp đậu phộng cùng đậu nành lại lần nữa bón phân Giang Tiểu Lâm nghe được phía sau truyền đến hương phấn thanh âm, thực mau dừng lại trên tay sống, quay đầu nhìn về phía chiều nàng chạy tới nam nhân. Tiểu Lâm, ngươi xem. Vừa đi gần đến bên người nàng, hắn lập tức đem trên tay phùng đất xét phóng đại ở Giang Tiểu Lâm trước mặt. Đây là đất xét đi, nơi nào tìm? Thấy rõ ràng trên tay hắn phủng thổ lúc sau, Giang Tiểu Lâm cao hứng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Chúng ta bên này tìm được. Tiểu Lâm, ngươi xác định đây là đất sét có phải hay không?" Cổ Mục Thâm hương phấn nhìn nàng hỏi. Giang Tiểu Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ngươi nếu là không tin ta nói, vậy ngươi liền chính mình tìm một cái sẽ xem này thổ người đi hảo." Nói xong, xoay người tiếp tục bận rộn nàng vừa rồi không có làm song sống. Xem nàng xoay người, Cổ Mục Thâm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu được chính mình chọc cái này tiểu nữ nhân không cao hứng. Chương 325 Tiểu lâm, ngươi đừng nóng giận, ta không có không tin ngươi, ta chính là rất cao hứng, có điểm không qua dám tin tưởng chuyện này có là thật sự. Hắn lôi kéo nàng tay, cấp trắng một khuôn mặt, liều mạng cùng nàng giải thích. Giang tiểu lâm lại buông trên tay sống, quay đầu lại nhìn sợ hãi nàng tức giận nam nhân, đột nhiên cười. Xem nàng cười, cổ mục thâm đi theo cười, đồng thời trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn sợ nhất tiểu lâm sinh khí. Cái này là đất sét. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi nơi này thật đúng là có loại này thổ. Bất qua có nó, chúng ta liền có thể làm càng nhiều đồ gốm ra tới. Giang Tiểu Lâm cười nhìn phía trên tay hắn thổ. Ân, ân, ta cũng là như vậy tưởng. Nói xong, hắn lại tiếp tục nói, Tiểu Lâm, nếu đây là đất sét, ta đây hiện tại lập tức phái người đi lộng nhiều một chút này thổ trở về, ngươi xem được chưa? Có thể, nhiều lộng một chút trở về, chúng ta nhiều làm một chút đồ gốm. Làm toàn bộ lạc người đều có thể dùng tới thứ này. Giang Tiểu Lâm gật đầu đồng ý nói. Tới rồi chẳng vạng, cổ mục bộ lạc một cái đại đất trống thượng bảy vài đống lớn bùn đất. Tìm được rồi bùn đất, cổ mục thâm càng thêm kích động thông kêu vài người, từ hắn dẫn đầu tìm một khối đất trống, dựa theo tạp ngươi bộ lạc bên kia riêu giống nhau, ở chỗ này kiến một cái giống nhau như lúc. Từ tạp ngươi bộ lạc khi trở về, Giang Tiểu Lâm từ nơi đó mang theo một ít đồ gốm trở về. Của một bộ lạc người cũng gặp qua mấy thứ này. Cho nên đương nàng cùng trong bộ lạc người ta nói phải làm loại đồ vật này khi, tất cả mọi người duy trì không được. Thậm chí trong bộ lạc cơ hồ sở hữu nữ nhân đều đứng ra nói muốn giúp Giang Tiểu Lâm một khối chế đồ gốm. Nghĩ đến phải làm đồ gốm có không ít, Giang Tiểu Lâm cuối cùng vẫn là tìm tới mấy cái tay chân tương đối nhanh nhẹn nữ nhân lại đây một khối hỗ trợ chế đồ gốm. Trải qua mấy ngày chế đào, thức mau. Một đám còn không có thiêu đổ gốm đã chế thành. Hôm nay là này đó đổ gốm nhập diêu ngày đầu tiên. Mọi người ăn qua cơm sáng nơi nào cũng chưa đi, tất cả đều tệ ở riêu bên ngoài, chờ này đổ gốm tiến riêu. Đổ gốm vào diêu, kế tiếp chính là chờ thượng hai ngày thời gian, liền có thể nhìn đến một đám thiêu tốt đổ gốm. Hai ngày sau, riêu môn vừa mở ra, bỏ vào đi này một đám đổ gốm thuận lợi ra riêu. Này đó đổ gốm chung. Trừ bỏ mấy cái thiêu không tốt ở ngoài, mặt khác đều tính không tồi. Này một bước bán ra, rốt cuộc làm cổ một bộ lạc người quăng bọn họ nguyên thủy dụng cụ, toàn bộ thay đồ gốm. Này cũng coi như là bọn họ chiều văn minh rảo bước tiến lên một đi nhanh. Ở Giang Tiểu Lâm hướng dược tộc bộ lạc đưa xong tin, qua nửa tháng sau, rốt cuộc có rồi kết quả. Người tới không phải người khác, đúng là dược tộc bộ lạc vu tiên bà bà, nghiêu giao, còn có dược tộc bộ lạc mấy cái con dân. Nhìn đến người tới khi, Giang Tiểu Lâm còn lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được dược tộc bộ lạc người như vậy giảng nghĩa khí, đem bọn họ bộ lạc Vu tiên bà bà cấp đưa tới hỗ trợ. Như thế nào, nhìn đến ta tới nơi này, không chào đón ta sao? Niêu Dao cười nhìn về phía ngốc đứng Giang Tiểu Lâm. Nhìn gần ngay trước mắt người, Giang Tiểu Lâm cười, bước đi đến bên người nàng, bắt được nàng một bàn tay, cao hứng cười nói, không phải, ta như thế nào sẽ không chào đón ngươi? phi thường hoan nên. Ta chính là không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình tới nơi này, Niêu Giao, ngươi cho ta quá lớn kinh hỉ. Niêu Giao đắc ý một ngầm đầu, ngay sau đó một đôi gấp không chờ nổi ánh mắt ở bốn phía nhìn nhìn, thức mau, nàng ánh mắt định ở cổ một trong bộ lạc bày kia rất nhiều đảo Lũ thượng. Quả nhiên, nàng lần này tới là tới đúng rồi, nàng liền biết nàng trước mắt vị này, giang thần nữ nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Chương 326 Cái này là Không có chân chờ Nàng bước đi đến những cái đó đảo lưu bên cạnh. Giang Tiểu Lâm đi theo nàng đi tới, nhìn thoáng qua nàng chỉ vào đồ vật, hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, đây là đảo lưu, là chúng ta chàng thủy dùng. Có thứ này lúc sau, trong bộ lạc người không bao giờ dùng vì phải dùng thủy mỗi lần đều phải đi hảo xa sông nhỏ bên kia lộng. Hiện tại, bọn họ chỉ cần đem lộng trở về thủy chứa đựng đến này đảo lưu, là có thể tùy thời tùy chỗ dùng tới thủy, phi thường phương tiện. Nhiều dao tò mò đem đầu hướng cái này tiêu đảo lù trong miệng mặt nhìn nhìn chỉ thấy bên trong đầy thanh triệt thủy thứ này các ngươi là từ đâu tới ta giống như đều không có gặp qua nàng vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía đứng ở bên người nàng giang tiểu lâm hỏi nhân ra lòng tốt như vậy tới nơi này hỗ trợ chỉ bằng nhân ra này phân hảo ý giang tiểu lâm cũng không nghĩ tới muốn gạt vì thế hào phóng nói cho nàng có quan hệ thiêu diêu chế đảo sự tình nghe xong nàng giảng chuyện này Nhiêu dao vẻ mặt hưng phấn, túi đầu lại nhìn thoáng qua nàng trước mặt bày kia mấy khẩu đào lưu, nghĩ thầm, nếu là dược tộc bộ lạc cũng dùng tới thứ này, kia bọn họ lộng dược gì đó liền quá phương tiện. Tiểu lâm, ngươi nói chúng ta là bằng hữu sao? Nhiêu dao một sửa vừa rồi cười tủm tỉm biểu tình, thực nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Giang tiểu lâm xứng sốt, không rõ nàng lần này tử là làm sao vậy, bất quá vẫn là nghiêm túc gật đầu, đương nhiên đúng rồi. Ngươi như thế nào hảo hảo hỏi cái này vấn đề? Nghe xong nàng cái này trả lời, niêu dao trên mặt tươi cười cười càng thêm sán lạn. nếu là bằng hữu, vậy ngươi có phải hay không có thể hay không cho chúng ta dược tộc bộ lạc đưa một ít thứ này, hoặc là nếu là phương tiện nói, có thể hay không giáo một chút chúng ta như thế nào chế đào lưu? Giang tiểu lâm đột nhiên cười, vừa rồi xem nàng như vậy nghiêm túc hỏi, còn tưởng rằng nàng có phải hay không sinh khí đâu, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Ngươi cười cái gì nha, ta nói chính là nghiêm túc, được chưa nha, ngươi nói một lời đi. Thấy nàng chỉ là vẫn luôn đang cười, nêu giao cấp không được, sốt ruột đối với nàng tiếp tục hỏi. Thu lại trên mặt ý cười, Giang Tiểu Lâm mở miệng nói, đương nhiên có thể, không thành vấn đề. Các ngươi dược tộc bộ lạc người nếu là muốn học này thiêu diêu, chúng ta cũng có thể giáo ngươi. Bất quá có một nan đề, chính là các ngươi dược tộc bộ lạc muốn tìm được một loại đất sét, có nó mới có thể đốt thành đồ gốm. Nếu là không có, ta cũng không giúp được các ngươi bộ lạc. Đất sét, Chính là ta không biết nó trông như thế nào. Niêu giao ninh mi nói. Cái này dễ làm, chờ các ngươi trở về khi, ta làm cổ một thâm ở chỗ này phái một người cùng các ngươi một khối trở về, hắn sẽ giao các ngươi nhận thức cái gì là đất sét. Cái này là hảo biện pháp, cảm ơn ngươi, tiểu lâm. Nói xong, nàng bước đi tiến lên, một phen dùng sức ôm lấy nàng trước mặt giang tiểu lâm. Bên kia, cổ mục thâm cùng nghiêu giao một khối lại đây dược tộc bộ lạc người nói chuyện với nhau xong, bắt đầu hướng các nàng bên này đã đi tới. Đang ở cùng Giang Tiểu Lâm nói chuyện với nhau nghiêu giao nhìn đến đi tới cổ mục thâm, lập tức dừng các nàng nữ nhân chi gian nói chuyện, thay một bức việc công xử theo phép công biểu tình nhìn đi tới cổ mục thâm, cổ thủ lĩnh, chúng ta lại gặp mặt. Cổ mục thâm tôn kính triều nàng gật đầu, khách khí nói, cảm ơn vu tiên bà bà tới cổ mục bộ lạc hỗ trợ. chúng ta cổ mục thâm thế cái này trong bộ lạc mọi người cảm ơn các ngươi dược tộc bộ lạc viện thủ niêu dao nhìn thoáng qua đứng ở bên người nàng giang tiểu lâm cũng thực khách khí nói cổ thủ lĩnh không cần khách khí như vậy chúng ta dược tộc bộ lạc cùng các ngươi cổ mục bộ lạc cho tới nay đều là hữu hảo bộ lạc hiện tại các ngươi cổ mục bộ lạc gặp gỡ phiền thoái chúng ta dược tộc bộ lạc dối tay hỗ trợ đó là hẳn là lại nói còn có giang thần nữ quan hệ chúng ta dược tộc bộ lạc liền càng hẳn là dối tay mươi 327 Nghe được nhân ra để ra chính mình, Giang Tiểu Lâm nhìn nàng một cái, chiều nàng lộ ra một đạo Hữu hảo tươi cười. Nghĩ đến bọn họ ở chỗ này đứng cũng có một ít thời gian, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh mở miệng, cổ mục thâm, chúng ta vẫn là thỉnh Liêu dao đi vào hảo hảo ngồi ngồi xuống, đuổi lâu như vậy lộ, nàng nhất định mệt muốn chết rồi. Liêu Giao cười, vừa lòng nhìn Giang Tiểu Lâm nói, Tiểu Lâm, vẫn là ngươi hiểu ta, ta xác thật đi mệt. Hiện tại Hảo muốn ăn các ngươi trong bộ lạc đồ vật, ta nghe nói các ngươi đi tạp ngươi bộ lạc, mang về không ít đồ vật, ta tưởng nếm thử. Giang Tiểu Lâm kinh ngạc nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, liền chuyện này cũng biết. Nghiêu Giao cười đáp ý, ngẩng đầu nói, đó là, trên mảnh đại lục này còn không có ta Nghiêu Giao không muốn biết sự tình. Ngừng trong chốc lát, nàng vẻ mặt gấp không chờ nổi lôi kéo Giang Tiểu Lâm tay, nhanh lên. Nhanh lên mang ta đi ăn các ngươi từ tạp ngươi bộ lạc mang về tới đồ vật. Xem nàng cái này xàm dạng, giang tiểu lâm thực không khách khí cười ra tiếng, cuối cùng bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, lập tức đầu hàng, lôi kéo nàng tay nói, đi thôi, ta mang ngươi đi ăn cái gì. Vì tỏ vẻ cổ mục bộ lạc đối bọn họ dược tộc bộ lạc đã đến nhiệt tình, cổ mục thâm hạ lệnh làm làm ăn các con dân đem cái này trong bộ lạc ăn ngon nhất đồ vật đều lấy ra tới chiêu đãi nhân ra. Vì thế ở ăn cái gì thời điểm, một mâm bàn tản ra mê người mùi hương mị thực liền đoan ở Nhiêu Giao còn có đi theo nàng một khối tới dược tộc bộ lạc con dân trước mặt. Này mấy thứ hẳn là chính là tạm ngươi bộ lạc bên kia đồ ăn đi. Ở này đó đồ ăn thượng nhìn một vòng, Nhiêu Giao chỉ vào nàng trước mặt tam dạng đồ ăn nói. Giang Thiểu Lâm theo nàng chỉ phương hướng nhìn một chút, con môi cười, gật đầu nói, đoan đúng rồi. Nhiêu Giao nhìn này tam dạng đồ ăn, từ từ nói. Ta trước kia cũng đi qua một lần tạp ngươi bộ lạc, ăn qua một lần bọn họ nơi đó đồ ăn, sau lại trở lại dược tộc bộ lạc sau. Ta vẫn luôn nghĩ đến nếu là làm ta lại ăn một lần tạp ngươi bộ lạc đồ ăn nên thật tốt, không nghĩ tới đi vào các ngươi nơi này, cư nhiên có thể nếm thượng, xem ra ta lúc này đây tới không uổng công chuyến này, ăn nhiều một chút. Thấy nàng nói như vậy thích ăn, Giang Tiểu Lâm hướng nàng trước mặt bãi không chén gốm nhiều gấp một ít, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trước mặt này đó mê người đồ ăn niêu dao ngượng ngùng cười ta đây không khách khí nói xong mồm to ăn lên kế tiếp nàng ngồi ăn một ngụm trong miệng đều sẽ băng ra những lời này ân ăn ngon ăn quá ngon đa dạng đồ ăn đến cuối cùng niêu dao chỉ đem tạm ngươi bộ lạc mang về tới kia tam dạng đồ ăn cấp ăn sạch mặt khác đều chỉ là nhợt nhạt nếm mấy phẩm liền không lại ăn ăn uống no đủ nhìn vẫn luôn đang sờ bụng niêu dao Giang Tiểu Lâm cố nén cười, đã mở miệng, Nghiêu Giao, hiện tại ngươi cũng ăn no, chúng ta tới nói chuyện chúng ta thỉnh các ngươi tới mục đích đi. Đánh một cái cách sau, Nghiêu dao nhìn về phía nàng, Tiểu Lâm, ngươi ở tin thượng không phải nói sao, mời chúng ta tới cấp cổ một bộ lạc các con dân xem bệnh, chẳng lẽ không phải sao? Giang Tiểu Lâm cười, kỳ thật này chỉ là ta viết tin kêu các ngươi lại đây một bộ phận nguyên nhân, còn có một cái lớn nhất nguyên nhân ta không có ở tin thượng viết rõ. Nhiêu giao đình chỉ đánh cách, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, ý bảo nàng tiếp được đi nói. Nhiêu giao, không biết ngươi có biết hay không, cổ một bộ lạc vu tiên bà ở phía trước đoạn nhật tử đã qua đời, điểm chết người chính là, nguyên bản kế thừa vu tiên bà bà thân phận người hiện tại cũng phản bội cổ một bộ lạc, hiện tại cái này trong bộ lạc liền cái xem bệnh vu tiên đều không có. mươi 328 Nhiêu giao nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận hỏi, vậy ngươi ý tứ là? Nhìn ánh mắt của nàng, Giang Tiểu Lâm biết bằng Nghiêu Giao như vậy thông minh đầu góc nhất định đoán được mặt sau ý tứ. Nghiêu Giao, kỳ thật ngươi đã đoán được ta muốn lời nói, không phải sao? Giang Tiểu Lâm nhìn nàng cười nói, ta chỉ đoán được ngươi hẳn là muốn chúng ta bộ lạc phái một người đến ngươi trong bộ lạc tới giúp cổ một bộ lạc người xem bệnh, có phải hay không ý tứ này? Giang Tiểu Lâm gật đầu, là, là ý tứ này, bất quá còn có một cái khác ý tứ. Ta tưởng thỉnh các ngươi dược tộc bộ lạc người có thể dạy chúng ta của một bộ lạc thức dược cứu người, được không? Hỏi đến mặt sau những lời này khi, Giang Tiểu Lâm thật cẩn thận chờ nàng trả lời. Chân chờ trong chốc lát, đột nhiên nghiêu dao lớn tiếng cười, thống khói nói, này có gì đó, còn không phải là giáo các ngươi y hề thuật sao, đương nhiên có thể. Nghe được nàng trả lời, Giang Tiểu Lâm lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cùng nàng giảng đạo, thật tốt quá. ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đáp ứng đâu. nêu giao chấp hạ đôi mắt, khó hiểu hỏi, vì cái gì nếu không đáp ứng, các ngươi cổ một bộ lạc đem các ngươi thiêu diêu bản lĩnh đều phải dạy cho chúng ta, nếu là liền các ngươi yêu cầu này đều không lấy đáp ứng các ngươi, chúng ta đây dược trong tộc bị trách móc quá mức vong ân phụ nghĩa sao, chúng ta nhưng làm không được. Bên này vừa được đến nêu giao đáp ứng, Giang Tiểu Lâm lập tức chiều cách đó không xa cổ một thâm dùng ánh mắt nhìn nhau, nói cho hắn tin tức tốt này, Chỉ chốc lát sau, cổ mục thâm trên mặt cũng lộ ra cao hứng tươi cười. An nhân ra trong bộ lạc mỹ thực, ngày hôm sau, nghiêu giao bắt đầu cấp cổ mục bộ lạc người kiểm tra thân thể. Trong lúc nhất thời, cổ mục bộ lạc biến dị thường náo nhiệt. Cái này trong bộ lạc náo nhiệt cũng làm canh dự ở cổ mục bộ lạc cửa một đạo thân ảnh nhìn vừa vặn, kia đạo thân ảnh ở cổ mục bộ lạc môn phẩm ngây người nửa ngày sau mới bỏ chạy. Mai thạch bộ lạc. Ngay thương nháo rừng rực cái này bộ lạc hiện tại biến dị thường an tĩnh, nơi này rõ ràng ở người, chính là những người này ở làm việc thời điểm, đều là thật cẩn thận, tựa hồ là sợ xảo đến người nào. Thủ lĩnh ở bên trong sao? Một đạo vội vã thân ảnh ngừng ở một gian đại thụ ngoài phong mặt. Thủ vệ người thấy rõ ràng người tới, thật cẩn thận hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Liên ở người tới đang chuẩn bị đi vào khi, thủ vệ người đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn. Cẩn thận một chút, vừa rồi thủ lĩnh lại đã phát một đốn tính tình, đem bên trong đồ vật đều ném xuống đất, thật là khủng khiếp. Ta đã biết, thủ lĩnh mấy ngày này thường xuyên sinh khí, ta biết như thế nào trốn tránh hắn, yên tâm đi. Người tới nói xong câu đó, lập tức xúc lên thụ mảnh, đi vào. Lưu tại bên ngoài tiếp tục trông coi môn người thở dài, nhỏ giọng nói, gần nhất cũng không biết thủ lĩnh là làm sao vậy, tính tình lớn như vậy. Cái này bộ lạc hiện tại an tinh cùng cái quỷ bộ lạc giống nhau, ai, quá dân an cuộc sống này. Bên ngoài nói, nằm ở bên trong chính nhắm mắt nghỉ ngơi mai thạch tự nhiên là không biết. Nếu lại thủ, trên mặt đất ném đầy đủ loại đồ vật, làm đi vào tới người đặt chân đi đường khi đều phải thật cẩn thận. Đứng ở nằm nam nhân vài bước xa hạ dừng lại, người tới cung kính triều nằm người hô một tiếng, thủ lĩnh, ta đã trở về. Nhắm mắt lại mai thạch đột nhiên mở bừng mắt hạt châu Nhanh chóng ngồi dậy thân, giống diều hâu giống nhau sắc bén con người gắt gao chăm chú vào người tới trên người, thế nào? Có cái gì tin tức không có? Người tới ở hắn vọng lại đây khi lập tức cúi đầu, trong mắt mang theo kinh hoàng thật cẩn thận trả lời, có, có tin tức, hôm nay tiểu nhân ở cổ mục bộ lạc cửa thủ nửa ngày, phát hiện hôm nay cổ mục bộ lạc dị thường náo nhiệt, giống như có cái gì sự tình tốt phát sinh. Cha được nguyên nhân không có? Lệnh băng ánh mắt chăm chú vào người tới trên người. mươi 329 Người tới thân mình cứng đờ, tổng cảm giác vừa rồi có một cổ gió lạnh thổi hướng về phía trên người hắn, làm hắn cảm thấy hảo lãnh. Bùn thủ lĩnh hỏi ngươi lời nói, cha được cái gì nguyên nhân không có. Lúc này đây, thanh âm đề cao không ít. Người tới sợ hãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước mai thạch, lập tức dùng sức lắc đầu, không, không có. Liên ở hắn mới vừa trả lời xong. Đột nhiên cảm giác trên trán truyền đến một cổ đau đớn, nóng bỏng nóng bỏng. Trên tay cầm một cái dùng vỏ cây chế thành roi ra, mai thạch lạnh lùng nhìn trước mặt đứng nam nhân, nếu không tra được nguyên nhân, ai kêu ngươi có thể trở về. Trở về làm gì? Ngươi tới bất chấp đi vướt ve trên trán đau đớn, thanh âm run rẩy cùng hắn liều mạng xin tha, thủ lĩnh tha mạng, thủ lĩnh tha mạng. Tường buồn thủ lĩnh thả ngươi một cái tánh mạng, ngươi hẳn là biết ngươi hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình là cái gì. hắn lạnh lùng hỏi người tới dùng sức gật đầu đã biết đã biết ta hiện tại liền lại đi cổ một bộ lạc thủ nhất định điều tra ra bọn họ rốt cuộc là vì cái gì sự tình như vậy cao hứng dữ tợn gương mặt thượng lúc này mới lộ ra vừa lòng biểu tình ngẩng đầu thấy người vẫn không nhúc nhích còn đứng ở chỗ này trong mắt lập tức hiện lên không vui như thế nào còn muốn bổn thủ lĩnh tự mình đưa ngươi đi ra ngoài sao? người tới dọa lập tức xoay người hoang mang rối loạn chạy đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa người nhìn đến hoang mang rối loạn chạy ra đi người, trong mắt hiện lên một mặt đồng tình, đồng thời lại bắt đầu nghiêm túc thủ hắn bản trước công tác. Cổ mục thâm, chúng ta chi gian thủ, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ lại cùng ngươi hảo hảo tính. Mai Thạch dùng sức nắm chặt một đôi nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nỉ non những lời này. Lúc này, ở cổ mục bộ lạc cổ mục thâm đột nhiên đánh một cái hắt xì. Sao lại thế này? Sinh bệnh. Cùng hắn đứng ở một khối giang tiểu lâm nghe được hắn hát xì thanh, quan tâm nhìn hắn khuôn mặt dò hỏi. Cổ mục thâm hít hít cái mũi của mình, lắc lắc đầu, không có, ta cũng không biết sao lại thế này, hảo hảo liền đánh lên hát xì. Giang tiểu lâm linh hạ mi, dắt hắn tay hướng kêu bang nhân đàn trung đi vào. Nàng đem hắn đưa tới đang ở cấp cổ mục bộ lạc các con dân nhìn bệnh nghiêu dao bên người, nghiêu dao, phiền thoái ngươi giúp ta cho hắn xem một chút, xem hắn có phải hay không sinh bệnh. vừa rồi hắn đánh một cái hảo vang hát xì đừng có gấp ta lập tức giúp hắn xem vừa vặn lúc này niêu dao trên tay người bệnh mới vừa xem xong một cái ngay sau đó liền đến phiên cổ một thâm kiểm tra rồi đầu lưới của hắn còn có cổ niêu dao thực khẳng định đối với giang tiểu lâm giảng yên tâm hắn không sinh bệnh hắn thân thể tráng té ngã dã thu giống nhau những người khác có khả năng sinh bệnh hắn đều không thể sẽ sinh bệnh đừng lo lắng Cổ Mộc thâm ngượng ngùng chiều cho hắn xem bệnh liêu dao gật đầu, sau đó lại nhìn về phía giang tiểu lâm bên này, ngữ khí tràn ngập bao dung cùng sủng nịch, tiểu lâm, ta nói đúng có phải hay không, ta liền nói ta không có sinh bệnh, ngươi càng không tin tưởng ta nói. Nghe hắn như là ở trêu ghẹo chính mình nói, lập tức không khách khí chiều hắn đầu tới một đạo xem thường, ta nào biết đâu rằng thân thể của ngươi như vậy cường tráng, vừa rồi xem ngươi đánh hát gì, ta liền cho rằng ngươi sinh bệnh. nói xong nàng di một tiếng vuốt cằm nhìn chằm chằm hắn xem nếu ngươi không có sinh bệnh như thế nào hảo hảo đánh lên hát xì tới cổ mục thâm chiều nàng cười cười dắt quá nàng tay kỳ thật ở chúng ta trong bộ lạc có một cái truyền thuyết nói là nếu không bệnh không ra sức đánh hát xì nói nhất định là ngươi sau lưng có người ở tính kế ngươi ta tưởng ta vừa rồi đánh hát xì nhất định là cái dạng này chương ba nhìn này hai người nắm tay nêu dao trận trắng mắt này hai người thật đúng là không có lúc nào là ở người khác trước mặt dắt tay còn hảo nàng ra mặt hậu bằng không nàng mặt phi hồng chín không thể được rồi ta nói hai vị các ngươi hai nếu muốn dắt tay có thể hay không đi địa phương khác rát ta phải cho người xem bệnh đâu các ngươi không đỏ mặt ta nhưng mặt đỏ nêu dao vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ hai vị giang tiểu lâm cùng cổ mộc thâm cùng túi đầu nhìn thoáng qua bọn họ trong bất chi bất giác nắm hai tay ngày thường dắt thói quen bọn họ hiện tại vừa nghe nghiêu dao câu này trêu gẹo bọn họ nói hai người khuôn mặt thượng đều lộ ra có điểm thẹn thùng đỏ hửng ngươi tránh ra ta có lời muốn cùng nghiêu dao thương lượng lập tức ném ra hắn tay dùng sức đem hắn sau này đẩy một chút bị vứt bỏ cổ một thâm vẻ mặt bất đắc dĩ sờ soạng chính mình cái mũi trước khi đi lưu luyến không rời đối với nàng giảng kia chờ ngươi cùng liêu dao nói xong rồi ta lại qua đây tìm ngươi đã biết Nhanh lên đi làm chuyện của ngươi đi. Đỏ mặt Giang Tiểu Lâm lại đẩy hắn một chút, xem hắn không muốn đi, còn dùng lực chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới đem hắn cấp lộng đi. Tâm tắc, các ngươi hai cái hiện tại cảm tình tốt như vậy, tính toán khi nào kết hợp. Ta cùng ngươi nói, đến lúc đó các ngươi nếu là tưởng kết hợp, nhất định phải viết thư lại đây cho ta biết, ta muốn tới thăm gia. Nhiêu giao dừng lại cấp người bệnh chữa bệnh động tác, cười cùng đứng ở bên người nàng Giang Tiểu Lâm nói. Chúng ta đã có quyết định này, ngươi yên tâm, bằng chúng ta tốt như vậy giao tình, ta sao có thể sẽ đem ngươi cấp quên. Giang Tiểu Lâm nhìn nàng giảng đạo. Nghiêu giao cười, quay đầu tiếp tục cho nàng trước mặt người bệnh trị bệnh. Giang Tiểu Lâm ở một bên chờ, thẳng đến trên tay nàng cái này người bệnh cấp xem xong rồi, lúc này mới mở miệng. Nghiêu giao, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng, chúng ta đi ra ngoài nói. Đang chuẩn bị kêu tiếp theo vị người bệnh Nghiêu giao vừa nghe. Gật đầu, nghiêng đầu cùng bên người nàng cùng nàng giống nhau tự cấp người nhìn bệnh dược tộc bộ lạc các con dân công đạo, ta trước đi ra ngoài một chuyến, nơi này các ngươi nhìn. Công đạo xong những lời này, nàng đi tới, nhìn Giang Tiểu Lâm nói, đi thôi, không phải nói muốn đi ra ngoài nói sự tình sao. Nói xong, rắt qua Giang Tiểu Lâm một bàn tay, hai người một khối chậm rãi rời xa cái này địa phương. Đi rồi một hồi lâu, thẳng đến rời xa xem bệnh kia một đống đám người. Giang Tiểu Lâm mới chậm rãi mở miệng, nghiêu dao, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không lưu một cái y thuật hảo một chút người ở chỗ này dạy chúng ta nơi này người. Rốt cuộc này sinh bệnh người không phải mỗi ngày có, tổng không thể làm ngươi cùng ngươi người vẫn luôn lưu lại nơi này, nếu là cái này trong bộ lạc không có y ý, ý thuật người, ngày nào đó gặp phải sinh bệnh người, này sinh bệnh người đã có thể chỉ có thể trước chờ chết, ngươi nói có phải hay không. Nghiêu giao cười thống khoái đáp ứng, cái này à, đương nhiên không thành vấn đề, ta sẽ giúp ngươi tìm một cái chúng ta nơi đó y y thuật tốt nhất người lưu lại giáo các ngươi nơi này người. Không nghĩ tới nhân ra nhanh như vậy đáp ứng, Giang Tiểu Lâm sửng sốt hạ sau, Hương phấn bắt lấy nàng một bàn tay chân thành nói, thật sự, ta đây cần phải thật cảm ơn ngươi. Nghiêu giao khoác tay, hoàn toàn không đem nàng vừa rồi để chuyện này để ở trong lòng, ai, này có cái gì hảo cảm ơn. Chúng ta chi dàn cho nhau hỗ trợ đây là hẳn là. Giang Tiểu Lâm cười cười, nói tiếp, vậy bộ dáng này nói định rồi. Hai ngày này ta liền phái một người đi theo các ngươi người học tập y y thuật. Đến lúc đó các ngươi cần phải hảo hảo dạy ta bên này người. Chương 331 Nghiêu Giao khỏe miệng hàm chứa cười, nghịch lầm nói, không thành vấn đề. Ngươi gọi người lại đây đi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Này ngươi tìm tới học y y thuật người cần phải thông minh linh hoạt một chút. Đừng cho ta tìm quá buồn. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta trong bộ lạc người mỗi người đều là thông minh tuyệt đỉnh, sẽ không làm ngươi thất vọng. Giang Tiểu Lâm cười khoe khoang nói. Tiểu Lâm, nếu ngươi không chế nói, ta có thể giúp ngươi chọn một chút ngươi muốn tuyển người. Rốt cuộc này y thuật không phải người nào đều có thể học được. Nàng khách khí hướng Giang Tiểu Lâm trưng cầu. Giang Tiểu Lâm vui vẻ, dùng sức gật đầu, như thế nào sẽ ghét bỏ, ta vốn dĩ cũng tưởng nói như vậy. chính là ta sợ chậm trễ chuyện của ngươi, cho nên liền không mặt mũi hướng ngươi đề. Hành, ngươi trước chọn vài người mang lại đây cho ta, ta giúp ngươi chọn một cái học ý, ý nhất có thiên phú người ra tới. Niêu Giao nhìn nàng nói, Thức mau, Giang Tiểu Lâm làm cổ mục thâm giúp nàng chọn mấy cái cổ mục trong bộ lạc ngày thường can sự lanh lợi, đầu óc cũng rất người thông minh ra tới, trong đó liền có tuyệt đẹp cùng a lực hai người. Lần này chọn lựa chọn tổng cộng bảy người, ở chọn lựa thời điểm. Cổ Mộc Thâm cũng không có nói cho bọn họ muốn làm cái gì, bởi vậy khi bọn hắn đứng ở Nghiêu dao trước mặt khi, một đám trên mặt lộ ra tới là hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì biểu tình. Chính là này bảy cái sao? Nhìn một vòng, Nghiêu dao quay đầu nhìn phía Giang Tiểu Lâm hỏi. Không sai, chính là này bảy cái, phiền thoái ngươi giúp chúng ta nhìn xem cái nào nhất thích hợp. Giang Tiểu Lâm đi đến nàng trước mặt trả lời. Nghiêu dao gật đầu. lại lần nữa xoay người mặt hướng này bảy cái người được đề cử các ngươi biết các ngươi lần này bị gọi tới đứng ở chỗ này là bởi vì sự tình gì sao bảy người đồng thời lắc đầu nêu dao cười ta nói cho các ngươi đi các ngươi thủ lĩnh tính toán ở các ngươi bảy người giữa chọn lựa một người ra tới cùng ta dược tộc bộ lạc người học tập y nghệ thuật tương lai ở chỗ này trị liệu các ngươi bộ lạc con dân theo nàng những lời này rơi xuống bảy người trong mắt đều hiện lên một mặt khiếp sợ Đồng thời trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình. Bọn họ cũng đều biết hiện tại địa vị của bọn họ là cái này trong bộ lạc bình thường nhất người. Nhưng là nếu thật sự học xong y nghệ thuật, kia địa vị của bọn họ ở cái này trong bộ lạc liền sẽ không giống nhau. So bình thường người cao nhất đẳng, đã chịu đái nộ cũng sẽ không giống nhau. Nhìn này bảy người trên mặt xẹt qua biểu tình, nêu dao âm thầm ở trong lòng cười. Ngay sau đó tiếp tục theo chân bọn họ bảy người nói, kế tiếp ta hội khảo các ngươi. Chỉ cần các ngươi đáp đúng ta hỏi vấn đề, các ngươi liền có cơ hội lưu lại một cái cùng ta người học tập y y thuật. Nói xong, nàng nghiêm túc quét bọn họ bảy người liếc mắt một cái, hỏi, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, hiện tại các ngươi chuẩn bị tốt không có. Chuẩn bị tốt. Bảy ngươi chăm miệng một lời, âm lượng rất lớn, liền kém ma quyền sát trưởng. Hảo, các ngươi hiện tại biểu hiện làm ta thực vừa lòng, hiện tại một năm tới, đầu tiên tử ngươi trước tới. Niêu giao chỉ hướng bên trái cái thứ nhất của một bộ lạc con dân. Bị chỉ người kia đứng dậy, biểu tình nghiêm túc chờ niêu giao vấn đề. Ta hỏi ngươi, ở một cái thời điểm, nếu ngươi thân nhân cùng một cái cùng ngươi không chút nào tường quan lão nhân ra đồng thời sinh bệnh, ở lúc ấy, ngươi cái thứ nhất sẽ cứu người là ai? nêu giao đối với hắn ra vấn đề này. Ta đương nhiên là trước cứu ta thân nhân. Cái thứ nhất trả lời. Thực hảo, ngươi trước chờ, tiếp theo cái. Niêu Dao trên mặt một mảnh bình tĩnh, làm người nhìn không ra tới nàng trong lòng đối cái này đáp án rốt cuộc vừa lòng không. Chương 332. Kế tiếp 4 cái đều là trước cứu bọn họ thân nhân. Cuối cùng chỉ còn lại có Tuyệt Đẹp cùng A Lực hai người. Mời nói ra ngươi trả lời, Niêu Dao nhìn về phía Tuyệt Đẹp. Ta tưởng ta sẽ trước cứu vị kêu lão nhân ra đi, rốt cuộc đó là một vị lão nhân ra. Tuyệt Đẹp thật cẩn thận đem nàng đáp án nói ra. Nghe thấy cái này không giống nhau đáp án, Nghiêu Giao nghiêm túc nhìn nàng một cái, như cũng là một bức cùng vừa rồi nghe xong kia trước năm người đáp án giống nhau biểu tình. Người đâu? Nghiêu dao nhìn về phía cuối cùng trả lời A Lực. Ở trả lời phía trước, A Lực tiên triều giang tiểu lâm bên này nhìn thoáng qua. Ngay sau đó mới trả lời, ta sẽ xem ai bệnh tình trọng mới quyết định trước cứu ai. Một phen luôn khảo sát. Nhiều dao ở bọn họ bảy người bên người qua lại đi rồi hai vòng mới dừng lại tới tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm bảy người các ngươi khả năng cảm thấy ta cái này đáp án quá đơn giản nói xong câu đó lại tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm bảy người nhìn một hồi lâu mới xoay người cùng cổ mộc thâm giảng cổ thủ lĩnh ngươi có thể cho bọn họ bảy người rời đi đợi chút ta sẽ nói cho ngươi ta tuyển người là ai cổ mộc thâm nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía kia chạm thành một loạt bảy người Đã không có việc gì, các ngươi trở về làm việc đi. Chờ bảy người đi xa, Giang Tiểu Lâm lúc này mới mở miệng hỏi, nêu Giao, này bảy người giữa, ngươi tính toán tuyển ai? Ngươi đoán, nêu dao cười nhìn về phía nàng, còn nghịch ngậm chiều nàng chấp hạ đôi mắt. Giang Tiểu Lâm lắc đầu cười, trả lời, ta đoán ngươi tuyển người khả năng sẽ ở thứ sáu vị cùng vị thứ bảy này hai người chi gian. Ngưng hạ, Giang Tiểu Lâm nhìn chằm chằm nàng tiếp tục hỏi, ta đoán không có sai đi Niêu giao nhấp miệng gật đầu ngươi đoán đúng rồi phía trước kia năm vị đều không thích hợp học y y thuật bởi vì bọn họ quá ích kỷ ích kỷ người liền tính là học xong y y thuật cũng không có khả năng sẽ tạo phúc con dân bất quá thứ sáu vị cùng vị thứ bảy trả lời nhưng thật ra rất làm ta vừa lòng đặc biệt là vị thứ bảy a lực giang tiểu lâm thực mau nhớ tới nàng nói vị thứ bảy chính là a lực tên kia ta không biết hắn tên gọi là gì Bất quá ta xem hắn ở trả lời thời điểm nhìn ngươi bên này liếc mắt một cái, ta đoán hắn cùng ngươi cảm tình nhất định không kém, đúng hay không? Nghiêu giao nhìn nàng hỏi. Giang tiểu lâm nhẹ nhàng gật đầu, không sai, ngươi đoán đúng rồi, ta cùng hắn cảm tình xác thật không tồi. Mới vừa trả lời xong, nàng liền nhìn đến nghiêu dao một bức bát quái biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Giang tiểu lâm lắc đầu cười, chạy nhanh chiều nàng bày xuống tay, ta nói ngươi đầu góc cũng không nên hiểu sai. A lực vẫn là một cái tiểu hài tử, ta cùng ngươi nói cảm tình cũng không phải là ngươi tưởng cái loại này cảm tình, ta cùng hắn là tỷ đệ chi gian cái loại này cảm tình, minh bạch không có. Lại, ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì hảo ngoạn sự tình phát sinh đâu. nêu dao vẻ mặt thất vọng, nhìn đến đối diện nữ nhân muốn sinh khí, nêu dao chạy nhanh thay đổi một cái đề tài, bất quá ta xem cái kia nam hài tử là nhất thích hợp học ý nghĩa, nếu các ngươi bên này không ý kiến nói. ta liền quyết định giáo cái này nam hải tử ý của ngươi là nói ngươi tính toán tự mình giáo a lực y diệt thuật giang tiểu lâm kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng xem nàng cái này biểu tình nêu giao chọn hạ huy như thế nào ta giáo cái kia nam hải tử không được sao ta nói cho ngươi tiểu lâm y diệt thuật của ta chính là toàn dược tộc trong bộ lạc số 1 số 2, dược tộc trong bộ lạc có không ít người muốn bái ta làm thầy ta đều không đáp ứng đâu Giang Tiểu Lâm vội lấy lại tinh thần, trên mặt treo nịnh nọt tươi cười hướng nàng. Không phải, không phải, ta như thế nào sẽ không đáp ứng đâu, ta đáp ứng còn không kịp đâu. Ngươi tới giáo a lực y, y thuật ta đương nhiên vui mừng nhất. Nói nữa, ngươi chính là dược tộc bộ lạc Vu Tiên bà bà, bản lĩnh của ngươi chính là toàn dược tộc bộ lạc lợi hại nhất. Ta còn nước gì đâu. Chương ba Nghe xong câu này khen tặng nói, Nghiêu Dao trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, nhẹ nhàng run rẩy chân nói. nay còn kém không nhiều lắm giang tiểu lâm âm thầm cười cười đột nhiên trong mắt vừa chuyển lại nghĩ tới một cái chiếm tiện nghi ý tưởng vì thế lôi kéo nàng cánh tay hoàng thượng hoàng hạ thanh âm mang theo làm lũng khẩu khí kêu nàng tên nêu giao à nếu ngươi đều tự mình dạy ta lại cầu ngươi một việc bái Niêu dao mày một ninh phong bị ánh mắt lập tức chăm chú vào nàng trên người sự tình gì ngươi nói trước không trách nàng như vậy khẩn trương Thật sự là nàng tới nơi này mấy ngày nay, cái này giang tiểu lâm cầu chuyện của nàng liền không có một việc là đơn giản, nàng vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Ai nha, ngươi đừng như vậy khẩn trương a, ta yêu cầu sự tình kỳ thật rất đơn giản. Nói xong, lại bỏ thêm một câu, đối với ngươi mà nói. Niêu dao vầy vây tay, một bức tránh nàng ba thước thái độ, được, ngươi thiếu cho ta giảng lời hay, ngươi nói trước chuyện của ngươi đi, ta nghe xong lại suy xét. Trong mắt hiện lên một mặt thất bại, ở trong lòng thở dài một hơi, Giang Tiểu Lâm đáng thương vô cùng nhìn nàng, chậm rãi mở miệng giảng: ta suy nghĩ ngươi nếu đều quyết định giáo A lực y nghệ thuật, bằng không ngươi lại dạy một chút hắn như thế nào trở thành một cái vu tiên bà bà đi, được chưa? Đột nhiên, Nhiêu Giao hét to một tiếng, ngươi là một cái nam đương vu tiên bà bà. Ngay cả đứng ở các nàng cách đó không xa cổ một thâm cũng là vẻ mặt giật mình nhìn Giang Tiểu Lâm. xem bọn họ hai người như vậy giật mình sừng xuất hạ cắn cắn đầu lưỡi nhỏ giọng hỏi chẳng lẽ các ngươi này phiến trên đất bằng không có nam tử đương vu tiên bà bà sao Niêu dao nhẹ nhàng lắc lắc đầu theo ta được biết này phiến trên đất bằng đều là nữ nhân đương vu tiên bà bà nam nhân thật đúng là không có giang tiểu lâm không quá tin tưởng lập tức lại quay đầu nhìn về phía cổ mộc thâm bên này thẳng đến nhìn đến hắn cũng đi theo gật đầu nàng lúc này mới tin tưởng Chẳng lẽ nam nhân thật sự không thể đương cái này sao? Nàng nhìn bọn họ hai vị hỏi. Lúc này, cổ mục thâm đi tới, đứng ở nàng trước mặt, ôn nhu cùng nàng nói, Tiểu Lâm, không phải không thể, chỉ là này mấy trăm năm qua, này phiến trên đất bằng vẫn luôn là nữ nhân đương vù tiên bà bà, đến nỗi nam nhân, thật đúng là không ai đương quá. Giang Tiểu Lâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, nếu không phải không thể, đó chính là có thể, không có nam nhân đương quá. Vậy làm cổ một bộ lạc vu tiên bà bà từ người nam nhân đầu tiên đứng khởi. Cái này. Cổ mộc thâm vẻ mặt khó xử. Cái này đề nghị không tồi, kỳ thật ta sớm đã có cái này ý tưởng, chẳng qua vẫn luôn không dám đi làm mà thôi, vẫn là tiểu lâm ngươi lợi hại. nêu dao vẻ mặt tán đồng. kia a lực có thể hay không đương một cái vu tiên bà bà liền dựa ngươi. Cười tủng tỉm chụp hạng liêu dao bà vai. Đứng ở một bên cổ mộc thâm nghe hai nữ nhân nói chuyện. há miệng thở dốc lại nhắm lại ánh mắt mang theo sủng nịch quăng mang nhìn phía giang tiểu lâm mai thạch bộ lạc ngôi ở thủ ốc mai thạch mới vừa vẫy lui hạ tiến vào nam nhân đột nhiên ánh mắt một sắc bén lập tức hướng ra phía ngoài lớn tiếng hô một tiếng người tới hắn nói vừa ra hạ không bao lâu bên ngoài thủ người đi vào tới một vị đứng cách mai thạch năm bước xa khoảng cách dừng lại túi đầu lên tiếng thủ lĩnh Đi giúp bổn thủ lĩnh đem chúng ta bộ lạc mới tới Vu tiên bà bà cấp mời đi theo, liền nói bổn thủ lĩnh tìm nàng có chuyện. Nói xong câu đó, Mai Thạch khỏe miệng hàm chứa lạnh lùng ý cười. Tiến vào người lãnh đến cái này mệnh lệnh, thực nhanh chậm chậm lui đi ra ngoài. Không bao lâu, một đạo nhỏ sinh thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Nghe nói ngươi tìm ta, có việc. Hỏi xong những lời này, Thủy Tiên Nhi biểu tình đạm mịch nhìn lướt qua phía trước ngồi nam nhân. Chương 334 Nhìn cách đó không xa đứng nữ nhân, Mai Thạch khỏe miệng chậm rãi một câu, chậm rãi hướng đi nàng, Thủy Tiên Nhi, ta nơi này vừa mới được một cái có quan hệ của một bộ lạc sự tình, ngươi muốn nghe hay không? Nghe được của một bộ lạc này, bốn chữ Thủy Tiên Nhi rốt cuộc bỏ được nâng lên phía dưới, nhìn đứng ở nàng trước mặt nam nhân, biểu tình như cũ thoạt nhìn phi thường lãnh đạo, là cái gì? Nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ngươi cái này vu tiên bà bà tiếp nhận giả hiện tại đã vô dụng, cổ mục bộ lạc bên kia đã tìm được người tới thay thế ngươi cái này vu tiên bà bà. Mai Thạch vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình chậm rãi giảng đạo. Thủy Tiên Nhi biểu tình lập tức biến dữ thợn, mạnh mẽ lắc đầu, không có khả năng, cổ mục trong bộ lạc không có sẽ, trừ bỏ ta, bọn họ không có khả năng tìm được thay thế ta người, ngươi ở gặt ta. Tấm tắc, ngươi cũng đem ngươi tưởng thật tốt quá. Ngươi rời đi cổ mục bộ lạc mới bao lâu, nhân ra nhanh như vậy liền tìm đến thay thế người của ngươi, xem ra ngươi ở cổ mục trong bộ lạc cũng không phải như vậy chịu trọng sao, ta xem ngươi cũng đừng nghĩ hồi nơi đó, chi bằng lưu lại nơi này, khi ta mai thạch bộ lạc vu tiên bà bà, đến lúc đó ta còn có thể suy xét một chút làm ngươi cho ta mai thạch nữ nhân, thế nào? Thủy Tiên Nhi trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, lạnh lùng nhìn hắn nói, mai thạch. Ta xem ngươi cũng đem ngươi tưởng thật tốt quá, ngươi loại người này ta Thủy Tiên Nhi sẽ cùng ngươi kết hợp, ngươi tưởng không cần qua Mỹ, tại đây phiến đại lục trên mặt đất, chỉ có cổ mục thâm mới xứng cùng ta kết hợp. Mai Thạch sắc mặt lập tức biến rất khó xem, ánh mắt âm trầm nhìn chầm chằm đứng ở hắn cách đó không xa Thủy Tiên Nhi trên người. Bị như vậy âm độc ánh mắt lập tức nhìn thẳng, Thủy Tiên Nhi cả người run rẩy hạn Liên ở nàng cho rằng người nam nhân này có phải hay không muốn đem nàng xé rách thành vô số khối khi, đột nhiên hắn lớn tiếng nở nụ cười. Thủy Tiên Nhi, ngươi tưởng cùng cổ một thâm tên kia kết hợp, chính là nhân gia không cần ngươi nha, ngươi liền tính là đem ngươi dán ở nhân gia trên người, nhân gia cũng chướng mắt ngươi, nhân gia trong lòng đã có cái kia gọi là gì giang tiểu lâm nữ nhân. Nói xong, hắn đã đi tới, mang theo xâm lược ánh mắt chăm chú vào trên người nàng, cười lạnh nói. Giang tiểu lâm nữ nhân kia ta cũng gặp qua, nói thật, cùng nhân ra một so, ngươi xác thật nơi nào đều so không được thượng nhân ra, trách không được cổ một thâm không cần ngươi. Nàng hận nhất nhà người khác nói nàng so ra kém giang tiểu lâm cái kia tiện nhân, đầy ngập ghen tuông nàng vùng lên một cái bàn tay, không chút suy nghĩ, dùng sức chiều nàng trước mặt đứng nam nhân má trái thượng huy đi xuống. Nhìn nên diện huy lại đây bàn tay, mai thạch khỏe miệng một câu, xem cũng không thấy mặt trên, tay ruồi ra, Chuẩn xác tiếp được, chiều hắn má trái thượng huy lại đây bàn tay, hơn nữa dùng sức nắm lấy, để sát vào vừa nghe, còn có thể ẩn ẩn nghe được xương cốt ở vỡ vụn thanh âm. Thủy Tiên Nhi chỉnh trương mặt đẹp lập tức biến bạch, trên trán bắt đầu ra bên ngoài toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng trừng trụ nắm chặt nàng tay không bỏ nam nhân, "Mai Thạch, ngươi mau buông tay. Như thế nào, ngươi cũng biết đau, vừa rồi ngươi muốn đánh ta thời điểm, như thế nào không nghĩ bị ngươi đánh người sẽ đau?" Thủy Tiên Nhi Ngươi cho ta nhớ kỹ, nơi này cũng không phải là cổ một bộ lạc, không phải ngươi có thể dương oai địa phương, đây là Mai Thạch bộ lạc, nơi này ta định đoạt. Đối với nàng ném xuống những lời này, phủi tay dùng sức đem nàng đẩy về phía sau mặt. Không đứng vương hai chân thủy tiên nhi đặt ngông dùng sức ngồi ở trên mặt đất, trên mông truyền đến đau làm nàng trên trán mồ hôi lạnh thấm càng nhiều. Xem nàng cầm giống rắn độc giống nhau ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, Mai Thạch trong lòng hung ác, đi lên trước. Ngồi xuống xuống, một bàn tay dùng sức bóp lấy nàng cằm, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng nói, Thủy Tiên Nhi, nếu không phải xem ở chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi loại này nữ nhân lưu tại ta trong bộ lạc sao. chương 335 Buông ta ra, ta phải về cổ một bộ lạc, ta không cần ở ngươi nơi này ngốc, ngươi là ác mà, ta phải đi về. Trên cằm truyền đến đau đớn làm Thủy Tiên Nhi trong lòng hoàng hốt, dùng sức loạn trọn đầu. Hai tay càng là dùng sức chụp phổi hắn ngực, hai mắt hùng hổ chừng mắt hắn, dông lớn nói. Nghe nàng nói phải đi về, một cổ hận ý cọ một tiếng từ hắn ngực bạo suốt tới. Từ nhỏ thời điểm chính là như vậy, vô luận hắn làm thật tốt đều hảo, nữ nhân này ánh mắt trước sau đều sẽ chỉ dừng lại ở cổ mục thâm trên người, hắn trên người nàng lại chưa bao giờ có xem qua. Hắn biết, liền bởi vì cổ mộc thâm tương lai là muốn tiếp cổ mục bộ lạc, đương thủ lĩnh, mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ của một bộ lạc con dân cho nên vì có thể làm nữ nhân này xem trọng hắn liếc mắt một cái ở đã trải qua cha mẹ chết thảm lúc sau hắn mới dứt khoát kiên quyết rời đi cái này bộ lạc chính mình ra tới kiến cái này bộ lạc chính là đến bây giờ đâu vô luận hắn làm lại hảo nữ nhân này trong mắt vẫn là không có hắn chỉ có cổ mộc thâm người kia nghe miệng nàng tâm tâm niệm niệm kêu tên tất cả đều là cổ mộc thâm Vẫn luôn áp dấu ở đấy lòng bực oán toàn phun trào ra tới. Dùng sức đem nàng từ trên mặt đất túng lên, buộc nàng nhìn thẳng hắn, Thủy Tiên Nhi, trừ bỏ ta nơi này, ngươi nơi nào cũng ngốc không được, cổ một bộ lạc sớm đã không cần ngươi, ngươi đã chết trở về này tâm đi. Đây mặt là nước mắt Thủy Tiên Nhi dùng sức loạn tròn đầu, không cam lòng hướng về phía hắn giống lớn nói, sẽ không, ta có thể trở về, ta có thể trở về, chỉ cần ta trở về cùng cổ một thâm hảo hảo bồi tội. Hắn sẽ tha thứ ta, làm ta lưu tại cổ mục bộ lạc. Hắn lắc đầu cười, xem ra ngươi là không có nghe hiểu ta lời nói mới rồi. Ta vừa rồi nói, cổ mục bộ lạc đã đang ở bồi dưỡng một cái vu tiên bà bà. Đến nỗi ngươi, bọn họ đã không cần. Thủy Tiên Nhi phát điên giống nhau, dùng sức đẩy ra đỡ nàng bả vai Mai Thạch. Đứng lên, hướng về phía hắn giống, ta không tin, ta không tin ngươi nói những lời này. Ta phải đi về, ta phải đi về. Ngươi đừng nghĩ ngăn đón ta trở về giống song sau, cũng không quay đầu lại xoay người chạy ra này gian thủ ốc. Canh giữ ở bên ngoài người nhìn đến cấp hoang mang rối loạn từ bên trong chạy ra nữ nhân, do dự hạng, xoay người chạy vào thủ ốc. Vừa tiến đến, người tới nhìn đến ngồi dưới đất phát ra lang thủ lĩnh, khẩn trương đi ra phía trước dịu hắn. Thủ lĩnh, ngươi thế nào? Bị nâng dậy tới mai thạch lấy lại tinh thần. Bước oán ánh mắt chăm chú vào vừa rồi Thủy Tiên Nhi chạy ra đi phương hướng. Người tới ánh mắt lói hạ, nhỏ giọng hướng hắn dò hỏi, Thủ lĩnh, Thủy Tiên Nhi cô nương vừa mới chạy ra đi, muốn hay không tiểu nhân gọi người đem nàng cấp trào trở về. Hắn mới vừa nói xong, lập tức thu được một đạo cảnh cáo ánh mắt, Dọa hắn một câu không dám nói, lập tức túi đầu. Suy nghĩ một chút, Mai Thạch rốt cuộc mở miệng, người lập tức phái người đi theo Thủy Tiên Nhi cô nương. Một có tình huống như thế nào gọi người lập tức tới cho ta biết. Người tới gật đầu, lên tiếng, là, tiểu nhân này liền đi an bài. Nói xong, xoay người đi ra này gian thủ Úc Liều mạng chạy ra mai thạch bộ lạc thủy tiên nhi lúc này trong đầu chỉ có một ý nguyện, đó chính là nàng không cần ngốc tại nơi này, nàng hối hận, nàng phải về cổ một bộ lạc. Thiếu chút nữa đem nàng này hai cái đuổi chạy chặt đứt. lúc này mới trở lại nàng tầm tâm niệm niệm của một bộ lạc cửa. Nhìn quen thuộc bộ lạc, nàng kích động rơi xuống nước mắt, ngừng hạ lúc sau, đi nhanh chiều cổ một bộ lạc tiến xuất khẩu phương hướng đi qua. Đến gần đến xuất khẩu, nàng mới phát hiện này xuất khẩu địa phương cư nhiên làm người dùng hàng rào cấp ngăn cản còn có người ở nơi đó thủ. chương 336 A Cổ Lực, Phong Hoa, ta là Thủy Tiên Nhi, mau đem này thụ môn mở ra, ta muốn vào đi tìm thủ lĩnh. Đứng ở hàng rào ngoại Thủy Tiên Nhi hưng phấn chiều bọn họ hai người lớn tiếng hô một câu. Đứng ở hàng rào bên trong A Cổ Lực cùng Phong Hoa đồng thời nhìn thoáng qua lẫn nhau. Phong Hoa khó xử nhìn A Cổ Lực. A Cổ Lực, làm sao bây giờ, nàng lại tới nữa, chúng ta muốn hay không đem nàng bỏ vào tới. Ngươi không muốn sống nữa, ngươi quên thủ lĩnh là như thế nào công đạo nhóm. A Cổ Lực tức giận gõ hạ hắn cái chán. Phong Hoa an đau ninh hạ mi, quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài Thủy Tiên Nhi. chúng ta đây coi như làm cái gì cũng không nghe được hảo vì chúng ta mạng nhỏ suy nghĩ vẫn là làm như không thấy được hàng rào bên ngoài thủy tiên nhi hô hồi lâu thấy đứng ở hàng rào bên trong kia hai người giống như là một tòa tượng đất giống nhau vẫn không nhúc ních ánh mắt đều không có hướng nàng bên này ngó lại đây một chút đệ nặng trong lòng không cam lòng thủy tiên nhi đến gần một bước bắt lấy hàng rào tiếp tục chiều bọn họ hô a cổ lực phong hoa là ta ta là thủy tiên nhi Ta đã trở về, các ngươi nhanh lên đem hàng rào mở ra, ta muốn vào đi. Bên trong hai người như cũng là vẫn không núp đích, thật giống như nàng là một cái làm người nhìn không thấy người giống nhau. a cổ lực, phong loa, các ngươi nghe được lời nói của ta không có, ta là Thủy Tiên Nhi, mau phóng ta đi vào, ta phải về nhà. Vốn dĩ tưởng không để ý tới bên ngoài cái cỏ ầm ý Thủy Tiên Nhi, chính là thật sự là nàng vẫn luôn kêu cái không ngừng, làm cho bọn họ lô hai đều sắp biết. Bất đắc dĩ lúc sau, A cổ lực đành phải quay đầu, nhìn phía bên ngoài nàng, rốt cuộc ra tiếng, Thủy Tiên Nhi, ngươi không thể đi vào, thủ lĩnh phân phó qua chúng ta, không thể làm ngươi tiến vào. Cái cỏ ầm ý thanh âm lập tức ngừng lại, sừng sốt hạ Thủy Tiên Nhi dùng sức lắc đầu, ta không tin, cổ mộc thâm hắn sẽ không bộ dáng này đối ta, ta không tin, ngươi nhanh lên phóng ta đi vào, có nghe hay không, bằng không. Ta lấy vu tiên bà bà thân phận trừng phạt ngươi buổi tối không chuẩn ăn cái gì. Nàng thoại cương nhất lạc, đột nhiên một đạo cười nhạo thanh âm tiếp theo vang lên. Phong hoa khinh thường nhìn nàng nói, lại, Thủy Tiên Nhi, ngươi cho rằng cổ một bộ lạc còn cần ngươi đương vu tiên bà bà sao. Ta nói thật cho ngươi biết hảo, thủ lĩnh đã thỉnh dược tộc bộ lạc người lại đây, bọn họ đã đáp ứng giúp chúng ta bộ lạc người xem bệnh. Ta còn nghe nói bọn họ còn sẽ giúp chúng ta bộ lạc lại mặt khác giáo một cái Vu tiên bà bà ra tới, đến nỗi người, vẫn là hồi ngươi mai thạch bộ lạc đi. Được. Chuyện này không có khả năng, không ai có thể thay thế được ta Vu tiên bà bà vị trí, ta mới là cổ một bộ lạc Vu tiên bà bà, ta mới là. Thủy Tiên Nhi thần thần thao thao vẫn luôn nỉ non những lời này. A cổ lực chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vừa rồi nói chuyện phong loa Sau đó quay đầu nhìn cúi đầu ở nhỉ non Thủy Tiên Nhi, khuyên đủ, Thủy Tiên Nhi, ngươi vẫn là hồi mai thạch bộ lạc đi, ngươi đã tới nơi này sự tình ta coi như không có nhìn đến, ta sẽ không nói cho thủ lĩnh chính là. Không, ta không quay về, ta phải về nơi này, ta không cần trở về, ta muốn gặp thủ lĩnh, ta muốn gặp thủ lĩnh. Đột nhiên, Thủy Tiên Nhi giống phát điên giống nhau, bắt lấy hàng rào dùng sức lay động, nộ mục gào giống nói. Phong Hoa vẻ mặt chán ghét nhìn liếc mắt một cái vẫn luôn loạn choạng hàng rào Thủy Tiên Nhi, quay đầu nhìn phía A Cổ Lực, lanh giao nói, làm sao bây giờ? A Cổ Lực nhìn hắn một cái, không trả lời, mà là tiếp tục nhìn Thủy Tiên Nhi, lại lần nữa khuyên, Thủy Tiên Nhi, ngươi đừng chấp mê bất ngộ, nhanh lên đi, ngươi đừng ép ta. Ta không đi, ta muốn gặp thủ lĩnh, ta liền phải thấy hắn. Hai mắt đỏ lên Thủy Tiên Nhi tiếp tục dùng sức loạn choạng cách trở nàng hướng bên trong đi hàng rào. mươi 337 Người ở chỗ này nhìn nàng, ta đi vào hướng thủ lĩnh bẩm báo chuyện này. Do dự một phen, trong mắt hiện lên không đành lòng A cổ lực cắn hạ nha quay đầu đối với phía sau đồng bọn công đạo. Ta minh bạch, ngươi nhanh lên đi thôi. Phong Hoa gật đầu. A cổ lực xoay người chạy như bay hướng cổ mục ở trong bộ lạc. Cùng bên ngoài Thủy Tiên Nhi thê thảm bộ dáng so sánh với, bên trong lại là tái ca nhiệt vũ, thật náo nhiệt. Nguyên lai like cổ Mộc thâm vì chúc mừng hắn quản lý cái này bộ lạc lại phải có một vị Vu tiên bà bà ra đời, vì thế quyết định hôm nay buổi tối hảo hảo chúc mừng một phen. A cổ lực lại đây thời điểm, chúc mừng tiệc tối chính tiến hành đến một nửa, cũng đúng là nhất náo nhiệt thời điểm. Trên đài mặt, làm bị lựa chọn A lực chính hồng một khuôn mặt tiếp thu toàn bộ lạc tử dân nhóm đối hắn hâm mộ cùng tán dương. Đứng trong chốc lát, A cổ lực lặng lẽ đứng ở cổ Mộc thâm phía sau, túi người tiến lên. Tới gần hắn bên thai nhẹ giọng nói vài câu. Chờ a cổ lực miệng một rời đi, cổ mục thâm sắc mặt lập tức đổi đổi, đứng lên, đi nhanh hướng phía sau đi đến. Bồi nghiêu dao ngồi ở bên kia giang tiểu lâm nhìn đến đi ra cổ mục thâm, ánh mắt lộ ra một mặt tò mò. Bên trong náo nhiệt thanh càng ngày càng thiện, thực mau cổ mục thâm cùng a cổ lực hai người đứng ở cổ mục bộ lạc xuất nhập cổng lớn chỗ. Đứng ở hàng rào bên ngoài thủy tiên nhi nhìn đến đi tới kia nói cao lớn thân ảnh. Đôi mắt lập tức sáng ngời, lập tức dùng đôi tay dùng sức chụp phổi hàng rào đại môn, kích động đối với đi tới cổ mộc thâm lớn tiếng kêu, thủ lĩnh, thủ lĩnh, ta ở chỗ này. Nhìn ly chính mình càng đi càng gần cổ mộc thâm, thủy tiên nhi cao hứng cười, ta liền biết thủ lĩnh ngươi sẽ không mặc kệ ta, ta liền biết. Cổ mộc thâm đứng ở hàng rào bên cạnh, sắc bén con ngươi chăm chú vào hàng rào bên ngoài đứng thủy tiên nhi trên người, mặt vô biểu tình nói, ngươi tới làm gì. đây mặt ý cười Thủy Tiên Nhi đang nghe đến hắn câu này lạnh như băng nói khi, mặt đẹp thượng tươi cười cứng đờ, không thể tin được nhìn hắn, thủ lĩnh, ta là Thủy Tiên Nhi nha, nhà của ta ở chỗ này, ta không tới nơi này làm gì, ta là qua lại ra, thủ lĩnh, ngươi nhanh lên làm cho bọn họ đem hàng rào cấp mở ra, làm ta đi vào. Nghe được nàng những lời này, cổ mục thâm lớn tiếng cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn, Thủy Tiên Nhi, ngươi có phải hay không lầm, Ngươi chính là đã sớm rời đi cái này bộ lạc, bởi vì ngươi phản bội, còn làm bà bà cấp tức chết rồi, từ ngươi rời đi cái này bộ lạc bắt đầu, nơi này liền không phải nhà của ngươi. Không phải, thủ lĩnh, ngươi nghe ta nói, ta, ta cũng không nghĩ, ta, ta là bị mai thạch cấp lửa, là hắn gạt ta, thủ lĩnh, ngươi tha ta đi, ta về sau không bao giờ quản. Chảy nước mắt, Thủy Tiên Nhi hối hận quỳ trên mặt đất. Nhìn quỳ trên mặt đất nàng. Cổ Mộc thâm thở dài một hơi, hiện tại đã chậm, cái này bộ lạc không có khả năng lại làm ngươi tiến vào, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đối với nàng nói xong câu đó, hắn xoay người đối với thủ vệ A cổ lực cùng phong hoa lại lần nữa phân phó, không chuẩn nàng tiến vào, mặc kệ nàng nói cái gì, đều không được. A cổ lực cùng phong hoa đồng thời đáp, đúng vậy, thủ lĩnh. Nhìn xoay người không chút do dự rời đi cổ một thâm, lưu tại bên ngoài thủy tiên nhi vẻ mặt kinh hoàng. Dùng sức chụp phổi hàng rào tới hấp dẫn đi xa cổ mục thâm chú ý, đối với hắn bóng dáng lớn tiếng kêu, thủ lĩnh, ngươi đừng đi, thủ lĩnh, ngươi nghe ta nói, ta thật là bị mai thạch cấp lửa, ta thật là, cầu ngươi, làm ta trở về đi, ta phải về nhà. Tránh ra cổ mục thâm không có quay đầu lại, nghe phía sau chuyển đến khóc tiếng la, chỉ là mày ninh chặt, mi trung mang theo một tia chán ghét. mươi 338 Ngươi đi nhanh đi. Vừa rồi thủ lĩnh nói ngươi cũng nghe tới rồi, nơi này đã không có nhà của ngươi, ngươi vẫn là nơi nào tới về nơi đó đi thôi. A cổ lực bất đắc dĩ nhìn hàng rào bên ngoài Thủy Tiên Nhi nói. Không, ta không rời đi, nhà của ta ở chỗ này, ta nơi nào cũng không đi, ta nơi nào cũng sẽ không đi, ta liền phải ở chỗ này. Thủy Tiên Nhi chảy nước mắt, ngồi dưới đất, biểu tình có điểm chết lặng, trong miệng vẫn luôn nhỉ non những lời này. Thủy Tiên Nhi mới vừa kêu xong. Đột nhiên, nàng phía sau truyền ra một đạo bá đạo thanh âm, ngươi còn tưởng mất mặt ném tới khi nào, cho ta trở về. Sắc mặt lập tức biến tái nhợt Thủy Tiên Nhi theo bản năng càng thêm nắm chặt trên tay bắt lấy hàng rào, cựu thị ánh mắt nhìn phía nàng phía sau nam nhân, ngươi đi theo ta. Mai Thạch lạnh lùng một hừ, tiến lên một bước, bắt lấy nàng tay phải, dùng sức đem nàng xả lại đây. Bàn tay thượng truyền đến xé đau làm Thủy Tiên Nhi nhịn không được ăn đau hô a tay của ta. Đau quá, nghe nàng nàng tiếng quát tháo, trong lòng cả kinh mai thạch lập tức bung ra bắt lấy tay nàng, biểu tình mang theo khẩn trương. nơi nào đau cho ta xem. Hỏi xong, túi đầu, cầm nàng một đôi tay nghiêm túc, tỉ mỉ xem kỹ. Hai tròng mắt chứa đầy nước mắt Thủy Tiên Nhi nhìn trước mặt cái này vẻ mặt quan tâm nàng nam nhân, chỉ cảm thấy hắn thực giả, nàng sẽ như vậy đâu, đều là bái hắn ban tặng, hiện tại lại một bước quan tâm bộ dáng quan tâm nàng, làm nàng cảm thấy thật ghê tởm. Bông ra, ta không cần ngươi giả mù xa mưa quan tâm, ngươi còn không phải là muốn đem ta mang về ngươi bộ lạc, sau đó cho ngươi đương ngươi bộ lạc Vu tiên bà bà có phải hay không. Mai Thạch nhìn chính mình trống chân lòng bàn tay, trên tay còn tàn lưu nàng trường ôn. Đầy mặt quan tâm sau khi nghe xong nàng câu này vô tình nói khi, tối tâm trên mặt lại lần nữa phủ lên vô tình, nếu ngươi đều đoán được, ta đây liền không cùng ngươi nhiều lời, ta xem cổ một bộ lạc cũng không cần ngươi. Bằng không ngươi vẫn là đi theo ta hồi Mai Thạch bộ lạc hảo. Nghe xong hắn nói, Thủy Tiên Nhi trong lòng một sợ, tiến lên hai bước, hai tay lại lần nữa cầm thật chặt hàng rào. Ngươi nghỉ ngơi, ta sẽ không đi theo ngươi trở về, ta phải ở lại chỗ này, nơi này mới là nhà của ta. Xem nàng mặt dày mày dạn ngạnh phải ở lại chỗ này, Mai Thạch trong lòng chỉ có một cổ không chế không được lửa giận, hai mắt phát ra hồng quang, chậm rãi chiều nàng đi lên trước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần lại đây. Nhìn chiêu chính mình đi tới nam nhân, trực giác nói cho nàng, người nam nhân này hiện tại thực đáng sợ. Sợ hai dưới, Thủy Tiên Nhi lập tức quay đầu chiều hàng rào bên trong thủ A Cổ Lực cùng Phong Hoa cầu cứu, các ngươi mau giúp giúp ta, làm ta đi vào. A Cổ Lực cùng Phong Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng hung ác, làm như làm như không thấy. Đang muốn lại gọi bọn hắn hai cái phóng nàng tiến vào, đột nhiên, Nàng cánh tay phải bị người dùng lực bắt lấy, kéo nàng hướng phía sau gì, à, vung ta ra, ta không cần trở về, vung ta ra, người cái này ác ma. Sắp mất đi lý trí Mai Thạch đột nhiên dừng kéo nàng động tác, một bàn tay đào hạ tả nhĩ, ngay sau đó trong miệng không kiên nhẫn nói một câu, thật xảo. Ngay sau đó, hắn một loan eo, đôi tay cánh tay dùng một chút lực, dễ như chở bàn tay đem hắn bên thai xảo cái không ngừng nữ nhân cấp khiêng ở trên vai. nên ngang rời đi cổ mục bộ lạc cửa. Lúc này đang ở cổ mục trong bộ lạc Giang Tiểu Lâm cũng không biết nói Thủy Tiên Nhi trở về quá. Đương cổ mục thâm đảo trở về thời điểm, chúc mừng Yến Chính tiến hành đến nhất náo nhiệt thời điểm. Trên đài, niêu Giao làm trò toàn bộ lạc người mặt lớn tiếng tuyên bố a lực sắp đã đến thân phận. Đương nàng nói vừa xong, không chỉ có toàn bộ lạc người choáng váng, ngay cả đương sự a lực cũng là vẻ mặt ngộng bức ngốc bộ dáng. mươi 339 Choáng váng trong chốc lát, A Lực đột nhiên từ ngồi vị trí thượng đứng lên, đi nhanh chạy hướng Giang Tiểu Lâm bên này, ngẩng đầu đối với nàng khi, trên mặt tất cả đều là không thể tin được biểu tình. Tiểu Lâm tỉ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hôm nay thời điểm, không phải nói muốn tuyển học y nghĩa thuật sao? Như thế nào hiện tại thành phải làm vu tiên bà bà? Giang Tiểu Lâm cười, thuận tay sờ soạn đầu của hắn, như thế nào, ngươi không nghĩ đương vu tiên bà bà cái này thân phận sao? A lực túi đầu nhẹ nhàng trả lời đương nhiên không phải ta chỉ là sợ ta chính mình học không tốt đến lúc đó hại toàn bộ lạc các con dân vậy không hảo liên ở hắn những lời này mới vừa nói xong đột nhiên hắn phía sau lưng bị người dùng lực chụp hạ dọa hắn giật mình tiểu tử túi ngươi những lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi là không tin ta nghiêu giao không thể giáo hội ngươi như thế nào đương một cái đủ tư cách vu tiên sao quay đầu a lực nhìn sinh khí nghiêu dao khẩn trương khuôn mặt đỏ lên ấp á ấp đúng giải thích không phải ta không có không tin ngươi ta ta là không tin ta chính mình mà thôi niêu dao lại nâng lên nổi lên một bàn tay đang định hướng ra hỏa này phía sau lưng thượng lại chụp một chút khi đột nhiên làm một bàn tay cấp ngăn cản xuống dưới nhìn một chút ngăn đón nàng tay giang tiểu lâm giang tiểu lâm trừng mắt nàng nói nói chuyện phải hảo hảo nói chuyện đánh người bả vai làm gì sẽ không đau à bách với nàng uy nghiêm Nhiều dao lập tức vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình buông xuống chính mình ngâng lên tay, một bàn tay vớt cái mũi, cười giải thích, vừa rồi ta là ở cùng hắn mở ra vui đùa Nói giỡn cũng không được. Giang Tiểu lâm không khách khí lớn tiếng trả lời. nêu dao phiết hạ khoe miệng, lập tức trả lời, hành, hành, ta không chụp hắn bả vai, được rồi đi. Giang Tiểu lâm khoe miệng hơi hơi một câu, buông ra bắt lấy tay. Chính mình mạnh tay hoạch tự do. Nhiêu giao chạy nhanh đem nó giấu ở chính mình phía sau. Vì sắp tới đem thu đãi đệ trước mặt hòa nhau chính mình mặt mũi. Nhiêu giao cố ý thẳng thắn chính mình thân mình, nhìn về phía ngốc hô hô A lực, thế nào, tiểu tử, muốn hay không đi theo ta một khối học. Không biết có nên hay không đáp ứng A lực tả hữu tự hỏi, cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía Giang Tiểu Lâm, Tiểu Lâm tỷ, ta nghe ngươi nói, ngươi nói ta muốn hay không học. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn nói, học. A lực con môi cười. lập tức ngẩng đầu nhìn phía nghiêu dao bên này trên mặt treo kiên định biểu tình lớn tiếng hướng về phía nàng trả lời ta học nghiêu dao lại phiết hạ miệng muộn thanh muộn khí đối với hắn nói ngươi còn có phải hay không một cái nam tử nha liên loại này chuyện nhỏ đều phải hướng giang tiểu lâm thảo ý kiến a lực vẻ mặt nghiêm túc trả lời ta đương nhiên muốn làm như vậy tiểu lâm tỷ là ta tỷ tỷ hơn nữa ta này mệnh vẫn là nàng cứu trở về tới ta muốn làm cái gì đại quyết định Đương nhiên muốn hỏi nàng. Một bên nghe giang tiểu lâm khỏe miệng thượng tất cả đều là cao hứng tươi cười, trong lòng ám đạo, xem ra nàng đau tiểu tử này thật đúng là chính là không có bệnh đau. thực mau, toàn bộ lạc người đều biết trước kia cái kia không cha không mẹ A lực sắp muốn trở thành cái này trong bộ lạc nhất nhị đại người lãnh đạo khi, một đám nhìn A lực ánh mắt lập tức liền bất đồng, có mang theo hâm mộ, có mang theo ghen ghét. Càng có một ít ngày thường cùng A lực giao hảo những người đó một đám chậm rãi đi tới chúc mừng hắn, còn có bộ lạc một ít nữ nhân trộm đi đến hắn bên người ngắm tới ngắm lui, thiếu chút nữa không đem A lực dọa trốn về nhà. Thậm chí ở A lực muốn trở thành vu tiên bà bà người nối nghiệp mới nửa giờ, tiểu tử này cũng đã thu được cái này trong bộ lạc vài cái nữ nhân mời, mời hắn đi các nàng trong nhà làm khách. Chương 340 Kế tiếp nhật tử, cổ một bộ lạc lại khôi phục trước kia sinh hoạt bộ dáng. Nam nhân đi ra ngoài săn thú, nữ nhân, lão nhân còn có tiểu hài tử lưu tại trong bộ lạc. Lưu tại trong bộ lạc nữ nhân cùng các lão nhân đi theo dược tộc bộ lạc người phía sau vội vàng vì sắp đã đến bệnh tiết làm chuẩn bị, chuẩn bị nhật tử. Cổ mục trong bộ lạc tất cả đều là một cổ khó nghe thảo dự vị. Thức mau, bệnh tiết liền ở đoàn người chuẩn bị bận rộn nhật tử lặng lẽ đã đến. Bình tĩnh trên đại lục bởi vì cái này đáng sợ bệnh ma lại lần nữa biến nhân tâm hoảng sợ lên. Đây cũng là Giang Tiểu Lâm đi vào cổ một trong bộ lạc trải qua trận đầu làm người kinh tâm động phách nhật tử. Ngay từ đầu, nhìn đến những người này nghe được bệnh tiết này hai chữ khi sắc mặt đều trắng bộ dáng, còn tưởng rằng những người này biểu hiện quá mức khoa trương. cho tới bây giờ, đang ở trải qua khi, nàng mới biết được nguyên lai điểm này đều không khoa trương. Sự tình phát sinh ở một cái tốt đẹp sáng sớm. Ngày thường sáng sớm cái này ở trong bộ lạc nơi nơi đều có thể nhìn đến bọn nhỏ ở khắp nơi chạy loạn loạn truy. Chính là hôm nay, trong bộ lạc liền một cái hải tử đều nhìn không tới. Giang Tiểu Lâm mới từ thụ ốc đi ra, nhìn đến chính là giống một cái chết bộ lạc giống nhau tình huống. Lúc này nàng trong lòng rõ ràng có rất nhiều nghi vấn, lại tìm không thấy một người ra tới giúp nàng giải đáp này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Liên ở nàng chuẩn bị lại đi phía trước đi một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm được hỏi người khi, đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo dồn dập hướng nàng bên này chạy tới tiếng bước chân. vừa chuyển đầu, một cái hoảng loạn chạy tới dược tộc bộ lạc người chiều nàng càng chạy càng gần. Giang thần nữ. Dược tộc bộ lạc người trải qua bên người nàng khi, ngừng hạ bước chân, hướng nàng đánh thanh tiếp đón. Chờ một chút. Nàng xoay người gọi lại đã lướt qua bên người nàng, chạy ra vài bước nam nhân. Dược tộc bộ lạc người dừng lại. Quay đầu lại nhìn phía nàng, Giang Tiểu Lâm đi hướng trước, hỏi thăm nói, xin hỏi một chút hôm nay cái này bộ lạc có phải hay không phát sinh sự tình gì? Như thế nào hiện tại một người đều không có? Dược tộc bộ lạc người nghe xong nàng những lời này, trên mặt lộ ra kinh ngạc, Giang thần nữ, ngươi còn không biết sao? Biết cái gì? Giang Tiểu Lâm chấp chấp khó hiểu con ngươi, nhìn hắn hỏi, hôm nay trời còn chưa sáng? Cái này trong bộ lạc lão nhân cùng hài tử đều nhiễm bệnh, niêu vu Tiên bà bà còn có cổ thủ lĩnh đều ở phía trước kia gian đại thụ chiếu cố sinh bệnh người. Tại sao lại như vậy? Nghe thấy cái này tin tức, nàng giật mình hỏi. Ai, đều là chúng ta sai, chúng ta cho rằng này bệnh tiết bệnh sẽ cùng năm rồi giống nhau. Kết quả hôm nay bệnh tiết bệnh cùng trước kia không giống nhau, chúng ta phía trước nhật tử chuẩn bị những cái đó dược hiện tại đều không dùng được. Giang thần nữ. Người từ từ ta. Đứng ở này gian lớn nhất thụ ốc bên ngoài, bên trong hải tử tiếng khóc còn có lao nhân thống khổ tiếng rên rỉ toàn bộ rõ ràng phiêu ra tới. Giang tiểu lâm đứng ở bên ngoài, nghe này đó thanh âm, trong lòng nghe ẩm. Xúc lên thụ ốc, thật lớn thụ ốc bên trong hiện tại trên đầy sinh bệnh người còn có chiếu cố sinh bệnh người. Ở chiếu cố người bệnh cổ một thâm cảm giác có người tiến vào, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa, ánh mắt trầm xuống, công đạo hảo thủ thượng sự tình. Đứng lên, hướng ngoài cửa đứng giang tiểu lâm đi tới. Tiểu lâm, ngươi nhanh lên đi ra ngoài, nơi này không khỏe ngươi ngốc tại nơi này. Nói xong, hắn nắm nàng tay hướng bên ngoài đi. Ở hắn lôi kéo nàng đi rồi không hai bước, phía sau khóc tiếng la tiếp tục phiêu tiến nàng lỗ thai, làm nàng cắn răng dừng bước chân, dùng sức bắt tay từ hắn trên tay chịu trở về. Cổ mộc thâm quay đầu lại nhìn nàng, sốt ruột nói, nơi này rất nguy hiểm, tiểu lâm, nghe lời. Cùng ta đi ra ngoài. Chương 341 Cổ mục thâm, ta không thể cứ như vậy tử rời đi. Nơi này nằm người đồng dạng cũng yêu cầu ta hỗ trợ. Ta tưởng tân ta một chút lực đi trợ giúp bọn họ. Không đợi hắn trả lời, nàng xoay người đi nhanh hướng trong đám người mặt đi vào. Nhìn lướt qua chính mình đi hướng bên trong kia nói nhỏ sinh thân ảnh. Cổ mục thâm khỏe mắt xẹt qua một mặt ý cười. Hắn nhận định nữ nhân chính là không giống nhau, biết rõ phía trước có nguy hiểm. Như cũ hướng nguy hiểm bên trong sớm, cười song sau hắn mại chân đuổi theo. Nhìn này đó trên mặt đất nằm thống khổ sinh bệnh già trẻ, Giang Tiểu Lâm không đành lòng viết qua đầu, tìm được rồi tự cấp người bệnh xem bệnh liêu dao. Có hay không muốn ta hỗ trợ? Giang Tiểu Lâm đứng ở bên người nàng hỏi. Cấp người bệnh nhìn bệnh liêu dao ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn không biết khi nào đứng ở bên người nàng Giang Tiểu Lâm, ngươi chừng nào thì lại đây. Vừa mới mới đến, tình huống thế nào? Đoàn người bệnh cũng chưa cái gì trở ngại đi Nàng gánh nhếu nhìn những người này hỏi Đột nhiên, Niêu dao vẻ mặt trịnh trọng biểu tình đối với nàng giảng Tiểu Lâm, thực xin lỗi, ta muốn cho ngươi thất vọng rồi Giang Tiểu Lâm biểu tình cả kinh, bạch mặt nói Niêu Giao, ngươi cũng không nên làm ta sợ Niêu dao hãy nay cúi đầu Tiểu Lâm, ta không phải ở do ngươi Ta là nói nghiêm túc, ta thật sự thực xin lỗi ngươi Ngươi mời ta lại đây vốn là muốn ta giúp cổ một bộ lạc chịu đựng lần này bệnh thiết, chính là ta lại không giúp đỡ các ngươi. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua này đó nằm già trẻ nhóm, nâng lên khó hiểu ánh mắt nhìn nàng hỏi, Nghiêu Giao, ta không rõ ngươi ý tứ, ngươi hiện tại không phải ở giúp đỡ cổ một bộ lạc sinh bệnh người sao? Ngươi nói như thế nào ngươi không có giúp đỡ vội Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau những cái đó sinh bệnh người bệnh, Nghiêu dao lắc đầu chua xót cười, này chỉ là mặt ngoài. Lần này bệnh tiết tới bệnh cùng dĩ vãng không giống nhau, ta hiện tại còn không có tìm được trị liệu bọn họ giải dược. Này bệnh có cái gì đặc biệt sao? Cư nhiên liền ngươi cũng bó tay không biện pháp. Giang Tiểu Lâm lo lắng nhìn nàng hỏi. nêu dao gật đầu, lần này tới bệnh cùng chúng ta mấy năm nay trải qua những cái đó bệnh hoàn toàn không giống nhau. Lần này lão nhân cùng Tiểu Hài tử đến bệnh bất đồng, lão nhân toàn thân đau nhức, Tiểu Hài tử phát sốt không lùi. Trên người còn có rậm rạp điểm đỏ. Nghe xong nàng những lời này, Giang Tiểu Lâm mày hơi hơi một túc. Nàng nghe Nghiêu Giao vừa rồi nói kia hai cái triệu chứng, như thế nào cảm giác nghe như vậy quen thuộc dường như. Nghiêu Giao, người trước đừng nói nhanh như vậy, chậm một chút nói, cùng ta hảo hảo nói nói ngươi vừa rồi nói này hai loại bệnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hảo, chúng ta qua bên kia nói, bên này có điểm xảo. Nói xong, rắc quá nàng một bàn tay, Lôi kéo nàng hướng thụ ốc một cái an tinh trong một góc đi qua. Tinh tế nghe xong liêu giao đối này hai loại bệnh giải thích, hai cái từ đột nhiên từ nàng trong đầu chợt lóe mà qua, vì cái gì vừa rồi nàng sẽ cảm thấy này hai loại bệnh nghe tới vì cái gì như vậy quen thuộc. Nay còn không phải là hiện đại lão nhân thường thấy phong thấp, còn có tiểu hài tử hoạn hình như là bệnh độ mùa. Nghĩ vậy cuối cùng hai chữ, giang tiểu lâm sắc mặt đều trắng đi. Hôm nay hoa ở cổ đại hình như là trí mạng bệnh tật, nàng nhớ nhất rõ ràng chính là thành triều cái kia triều đại, bởi vì cái này bệnh tật đã chết không ít người. Tiểu Lâm, ngươi sát mặt như thế nào như vậy bạch? Ngươi sẽ không cũng là sinh bệnh đi, cho ta xem. nêu dao chạy nhanh đi kéo nàng tay tới xem xét. Ở tay nàng gặp phải tới khi, Giang Tiểu Lâm lập tức lấy lại tinh thần, môi phát ra run, nhìn về phía nàng, niêu dao, mau. Đem những cái đó phát ra thiêu, trên người còn nổi lên điểm đỏ hài tử cấp phóng tới một khác chỗ, đường cùng những người khác ngốc tại một hối. mươi 342 nêu giao ninh hạ mi, nhìn nàng hỏi, tiểu lâm, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Ai nha, ngươi đừng hỏi, hiện tại một chốc cũng cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm, trước chiếu ta nói đi làm, bằng không hậu quả liền lớn. Nói xong câu đó, nàng xoay người chiều cổ một thâm bên kia chạy qua đi. Thức mau, nàng ở trong đám người tìm được rồi đang ở chiếu cố người bệnh cổ một thâm, lập tức đem hắn kéo đến một bên, suốt ruột nói, cổ một thâm, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Thấy nàng sắc mặt rất kém cỏi, cổ mục thâm lo lắng nắm nàng một bàn tay, tiểu lâm, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái, muốn hay không ta đi kêu nghiêu Vu tiên bà bà lại đây giúp ngươi xem một chút. Ai nha, như thế nào các ngươi một đám đều cảm thấy ta sinh bệnh, ta không có bệnh. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, cổ mục thâm, ngươi hiện tại nghe ta, cái gì cũng đừng hỏi, ngươi hiện tại tổ chức người, kêu những người đó dùng vải bố che miệng, sau đó đem những cái đó trên người dài quá điểm đỏ hài tử đặt ở một khác chỗ an trí, có nghe hay không? Chính là vì cái gì? Cổ mục thâm khó hiểu nhìn nàng. Tóm lại ngươi chiếu ta nói đi làm là được, chuyện này ta đợi chút tái hảo hảo cùng ngươi nói. Cổ mục thâm nhìn nàng một cái, gật đầu. Xoay người lại khi, lại xoay trở về, Tiểu Lâm, ngươi thật sự không có nơi nào không thoải mái sao. Không có, ngươi nhanh lên đi thôi, đừng động ta. Nàng dùng sức đẩy hắn một chút, liều mạng đối với hắn phất tay. Chờ bọn họ hai người nói xong lời nói, Nêu Giao đã đi tới, nhìn về phía túi đầu không biết suy nghĩ cái gì Giang Tiểu Lâm, nàng tổng cảm thấy nàng trước mặt vị này Giang thần nữ giống như biết này hai loại bệnh dường như. Tiểu Lâm, Ngươi có phải hay không biết vừa rồi ta nói kia hai loại bệnh là bệnh gì? Nàng vẻ mặt khẳng định hỏi. Ngừng đầu, Giang Tiểu Lâm nhìn nàng một cái, ngữ khí mang theo do dự, ta cũng không quá xác định. Vừa rồi nghe xong ngươi lời nói lúc sau, ta chính là nghĩ tới hai cái ta trước kia biết đến một loại đáng sợ bệnh. nêu dao trên mặt vui vẻ, nắm lấy nàng một bàn tay, suốt ruột hỏi, là bệnh gì? Ngươi mau cùng ta nói nói. Giang Tiểu Lâm gật đầu, vậy được rồi, ta nói một chút. Ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi nói cùng ta hiện tại nói này hai loại bệnh có phải hay không giống nhau. Thức mau, nàng đem nàng biết nói có quan hệ phong thấp cùng còn có bệnh đậu mùa kỹ càng tỉ mỉ tình huống toàn bộ danh mạch, kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ nói một lần. Sau khi nói xong, Giang Tiểu lâm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn trầm chằm trước mặt ngậm miệng không nói nghiêu giao hỏi, nghiêu giao, ngươi cảm thấy ngươi cùng ta nói này hai loại bệnh là giống nhau sao? Vỡ cằm. Nhiều giao nghiêm túc tự hỏi đã lâu mới ngầm đầu, một lần nữa nhìn phía giang tiểu lâm bên này, tiểu lâm, ta cảm thấy chúng ta nói hẳn là cùng loại, liền tính không phải đều hảo, hiện tại chúng ta đối này hai loại bệnh hoàn toàn không có biện pháp, chi bằng ấn ngươi nói này hai loại bệnh đi trị liệu hảo. Nghe xong nàng lời nói, giang tiểu lâm nghiêm túc tưởng tượng, cũng thấy nàng những lời này có đạo lý, không bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa hảo, cũng đúng, chúng ta đây liền thử xem. Nghiêu giao cười, tiếp tục nói, tiểu lâm, vừa rồi ta xem ngươi giống như thực dáng vẻ khẩn trương, kia hai loại bệnh thực đáng sợ sao. Giang tiểu lâm gật đầu, lão nhân đến bệnh còn hảo, tiểu hai tử đến liền phiền thoái, nếu ta suy đoán không có sai, đó là một loại sẽ lây bệnh bệnh. Hơn nữa không phải ta nói chuyện giật gân, loại này bệnh tỷ lệ tử vong phi thường cao, người một khi nhiễm, kia chính là tùy thời đều có chết khả năng. Chương 343 Chuyển. bệnh truyền nhiễm thiếu chút nữa thét chói thai ra tiếng niêu dao lập tức dùng tay che miệng lại để thấp thanh âm ân bệnh truyền nhiễm này bệnh nếu là không có tìm được trị liệu biện pháp tử vong là từng bước từng bước chuẩn kia làm sao bây giờ nghe thấy cái này đáng sợ tin tức niêu dao sắc mặt biến đổi hai tay nắm chặt nàng sốt ruột hỏi giang tiểu lâm lắc lắc đầu ta cũng không biết Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem những cái đó hoạn bệnh đậu mùa bọn nhỏ tách ra trụ, bằng không, mặt khác hải tử cũng sẽ nhiễm loại này bệnh. nêu dao sắc mặt đổi đổi, đột nhiên ánh mắt nhìn phía Giang Tiểu Lâm, hai tay dùng sức bắt lấy tay nàng, Tiểu Lâm, nếu ngươi biết cái này bệnh, vậy thuyết minh ngươi biết như thế nào trị liệu, đúng hay không? Nhìn bị nàng nắm lấy tay, Giang Tiểu Lâm lộ ra khó xử, nhẹ nhàng nói, chân chính bệnh đậu mùa ta không tiếp xúc quá. Biết đến biện pháp đều là từ bên trong nhìn đến, ta không biết quản hay không. Nàng không biết Giang Tiểu Lâm trong miệng nói chính là thứ gì, chỉ biết nhân ra thật sự biết biện pháp, không thành vấn đề. Ta tin tưởng ngươi, Tiểu Lâm, này phiến trên đất bằng mọi người có thể hay không sống sót liền dựa ngươi. kia bọn họ liền làm ơn ngươi trị liệu. Nói xong, nghiêu giao chiều nàng thật sâu cúc cái cung. Nghe xong nàng những lời này, Giang Tiểu Lâm mới biết được nhân ra muốn chính mình làm cái gì. nàng xác mặt một bạch lập tức xua tay này không được ta không trị liệu hơn người ta sợ không được không được niêu dao dùng sức bắt lấy nàng huy ở giữa không chung đôi tay trịnh trọng lại rất tin cùng nàng nói tiểu lâm ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định có thể nói nữa ta sẽ ở bên cạnh hiệp trợ ngươi ngươi nhất định có thể chính là giang tiểu lâm vẻ mặt khó xử không đợi nàng nói xong niêu dao lại mở miệng đánh gãy nàng lời nói không có gì chính là Tiểu Lâm, ngươi nhìn xem những người này, nếu ngươi không nghĩ biện pháp cứu bọn họ, bọn họ liền thật sự sẽ mất mạng, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn bọn họ một đám bởi vì cái này bệnh, thống khổ chết đi sao? Ta đương nhiên không nghĩ, không chút suy nghĩ, Giang Tiểu Lâm lớn tiếng trả lời. Là được, ngươi không nghĩ nói, vì bọn họ đi thử một chút, hiện tại này hai loại bệnh ta là không có cách nào, hết thể liền khả năng dựa ngươi, rốt cuộc ngươi gặp qua này hai loại bệnh. kia nhất định là biết như thế nào trị liệu này hai loại bệnh. Nói xong, vô vô Giang Tiểu Lâm bả vai, trên mặt tất cả đều là đối nàng tín nhiệm. Thật sự muốn ta tới sao? Nàng căn môi, vẻ mặt khiết đảm. Muốn. Niêu dao nắm nàng đôi tay, lớn tiếng trả lời. Do dự trong chốc lát, Giang Tiểu Lâm hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, vậy được rồi, ta thử một chút. Nhìn thấy niêu dao trên mặt cao hứng tươi cười, nàng lập tức lại bỏ thêm một câu. Bất quá ngươi muốn vẫn luôn nhìn ta, nếu là ta làm sai chỗ nào, ngươi cũng có thể chỉ ra tới. Hành, không thành vấn đề, chúng ta đây hiện tại còn đang đợi cái gì, hiện tại bắt đầu đi, nếu cổ một bộ lạc nhân sinh này hai loại bất đồng bệnh, ta phỏng trừng mặt khác bộ lạc nhân sinh cùng người ở đây giống nhau bệnh, lần này thảm, chúng ta bên này có ngươi cùng ta đều không có biện pháp giải quyết này hai cái bệnh, mặt khác bộ lạc phỏng trừng càng khó. niêu giao ninh mi Mặt mày thượng tất cả đều là khuôn mặt u sầu. Liên ở hai người bọn nàng thương lượng chuyện này đồng thời, ở cổ một bộ lạc bên ngoài, này phiến lục thượng mặt khác bộ lạc cũng đang bị này hai loại không giống nhau bệnh tật cấp muốn cái trở tay không kịp. Hiện tại bên ngoài trong bộ lạc sớm đã ai thanh biến thiên. Chương 344 Bên ngoài người đều cho rằng năm nay bệnh tiết tới bệnh sẽ cùng dĩ vãng giống nhau, kết quả chờ bọn họ chuẩn bị tốt dĩ vãng dược vật lúc sau. mới phát hiện bọn họ lần này chuẩn bị dược vật căn bản không thể trị tận gốc lần này người bệnh sinh bệnh. Hiện tại, khắp trên đại lục phân bộ lạc các bộ lạc đều bị này hai loại bệnh cấp phiền. Cổ mục trong bộ lạc, Giang Tiểu Lâm cũng không nhàn rỗi vì mau chóng tìm được trị liệu người bệnh biện pháp, nàng đem chính mình biết nói biện pháp toàn suy nghĩ một lần. Thủ, cổ mục thâm, nghiêu dao, Giang Tiểu Lâm ba người ngồi ở bên trong trao đổi như thế nào cấp người bệnh trị liệu bệnh. Nghe xong Giang Tiểu Lâm nói, Nghiêu Giao ninh mi, đầu góc dùng sức nghĩ đến về nàng vừa rồi nói ngải diệp thứ này, Tiểu Lâm nói ngải diệp bộ dáng, ta giống như nhớ rõ ở nơi nào nhìn đến quá, chỉ là này Nghiêu, ta nhưng thật ra chưa từng nghe qua, càng là không có nhìn thấy quá. Giang Tiểu Lâm trong mắt sáng ngời, lập tức chiều nàng bên này nhìn qua, Nghiêu Giao, ngươi nói chính là thật sự, ngươi thật sự gặp qua ta nói cái loại này ngải diệp, hình như là gặp qua. Bởi vì ta vừa rồi nghe ngươi nói thời điểm, cảm thấy ngươi miêu tả kiêng ngải diệp thật sự làm ta cảm thấy rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Nàng vẻ mặt không quá xác định trả lời. Giang Tiểu Lâm trực tiếp đem giọng nói của nàng không quá xác định cấp xem nhẹ rớt, trực tiếp liền cho rằng nàng là biết loại này dược, thật tốt quá, nghiêu giao, ngươi nhanh lên đi đem này dược cấp tìm trở về, nếu có loại này dược, lao nhân bệnh phong thấp là có thể không cần chịu lớn như vậy khổ. Ít nhất có thể làm cho bọn họ cảm giác thoải mái thật nhiều. Kiên hảo, ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm trở về. Nghĩ đến những cái đó lao nhân thống khổ bộ dáng, nêu dao không có một tia do dự, lập tức gật đầu. Liên ở nàng chuẩn bị xoay người rời đi khi, đột nhiên, cổ mục thâm gọi lại nàng. Nêu vu tiên bà bà, cảm ơn ngươi vì cổ mục bộ lạc lão nhân làm nhiều như vậy, ta thấy bọn họ cảm tạ ngươi. Nhiều dao quay đầu lại nhìn hắn, cổ thủ lĩnh, ngươi không cần cảm tạ ta, ta làm như vậy không chỉ có vì cổ một bộ lạc lao nhân, đồng thời còn có trên đất bằng mặt khác bộ lạc lao nhân, ta tin tưởng bọn họ hiện tại cũng chính chịu này bệnh tra tấn. Cổ Mục thâm cười cười, không nói thêm nữa cái gì. nêu dao chiều hắn điểm phía dưới lúc sau, lại hướng giang tiểu lâm bên này nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nói, tiểu lâm, kia tiểu hài tử bệnh hiện tại liền dựa ngươi, chờ ta trở lại. Ta lại đến giúp ngươi. Hảo, ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Giang Tiểu Lâm dùng sức gật đầu, ở nàng rời đi khi, tự mình đem nàng đưa ra này gian Úc Tiễn đi đi tìm dược nhiều dao, Giang Tiểu Lâm vẹo cổ mục thâm đều còn không có quên lưu tại bọn họ trước mặt còn có một cái càng nghiêm trọng bệnh không có giải quyết. Cổ mục thâm, ngươi gặp qua ta vừa rồi nói như sao. Cổ mục thâm lắc lắc đầu, thực xin lỗi, Tiểu Lâm. Ngươi nói ngưu ta săn thú đánh nhiều năm như vậy, thật sự không có gặp qua. Nghe xong hắn trả lời, Giang Tiểu Lâm trong mắt chợt lóe mà qua thất vọng, đồng thời nàng trong lòng lại có điểm không cam lòng. Chẳng lẽ liền thật sự muốn nàng trơ mắt nhìn những cái đó tràn ngập ngây thơ chất phát bọn nhỏ một đám chết vào bệnh đầu mùa không thành. Nàng dùng sức lắc đầu, một lần nữa ngẩng đầu nhìn phía trước mắt nam nhân, cổ mục thâm, có lẽ này bên ngoài không có ngưu này động vật, nói không chừng cấm địa rừng rậm có. Cổ mục thâm lập tức mở to hai mắt, đầy mặt tất cả đều là không tán đồng biểu tình nhìn nàng hỏi, tiểu lâm, ý của ngươi là sẽ không muốn lại đi nơi đó. Giang tiểu lâm cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, cổ mục thâm, hiện tại trừ bỏ biện pháp này, ta là thật sự nghĩ không ra mặt khác biện pháp, lại nói, nơi đó đối với các ngươi tới nói thực đáng sợ, nhưng với ta mà nói, vậy cùng bên ngoài địa phương không có gì hai dạng, nó thương tổn không được ta, ngươi cũng biết. Chương 345. Ta biết, nhưng nơi đó mặt như vậy nguy hiểm, ta không đồng ý ngươi đi vào. Cổ Mộc thâm không chút suy nghĩ, lập tức phủ định nàng đi vào ý tưởng. Nhìn hắn kiên định biểu tình, giang tiểu lâm thở dài, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, bắt lấy hắn một con bàn tay to nắm ở nàng tiểu xảo trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng kêu tên của hắn, cổ Mộc thâm, chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn những cái đó đáng yêu bọn nhỏ một đám đáng thương chết đi sao? Nghe xong nàng câu này hỏi chuyện. Cổ mục thâm trong mắt hiện lên giấy giụa, ngay sau đó lại lần nữa kiên định lắc đầu, không được, ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm, ta không chuẩn ngươi đi, chuyện này nhất định còn có mặt khác biện pháp, chúng ta nghĩ lại. Hán đối nàng yêu thương, Giang Tiểu Lâm từ trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nàng biết cái này trong bộ lạc người ở cái này nam nhân trong lòng đồng dạng thập phần quan trọng, chính là lần này, người nam nhân này ở cái này bộ lạc cùng nàng chi gian, cư nhiên lựa chọn nàng. Cổ một thâm. cổ Ngươi đối ta hảo, ta đều biết, chính là lần này thật sự không có mặt khác biện pháp, chỉ có biện pháp này được không? Ngươi liền đáp ứng ta đi. Dãy rủa một phen, hắn ánh mắt mang theo thống khổ, chẳng lẽ liền thật sự nhất định phải đi nơi đó? Nhất định phải đi. Giang Tiểu Lâm thật mạnh gật đầu. Lại lần nữa trải qua một phen dãy rủa, Cổ một Thâm ngẩng đầu, "Hành, muốn đi ta bồi ngươi một khối đi." Muốn hắn ném nàng một người đi, hắn chết cũng không yên tâm. Chính là Giang Tiểu Lâm hé miệng, mới vừa nói này hai chữ, khiến cho trước mắt nam nhân cấp bá đạo đánh gãy, không, có gì chính là, ngươi nếu là không đồng ý ta đi theo ngươi một khối đi, ngươi cũng đừng đi. Nhìn hắn một bức không đến thương lượng mặt bộ biểu tình, Giang Tiểu Lâm thở dài, gật đầu nói, hành đi, chúng ta đây sớm làm chuẩn bị, đi sớm về sớm. Hảo, ngươi đi về trước chuẩn bị một chút, ta đi theo kịp đạt công đạo một tiếng, làm hắn trước giúp chúng ta chiếu cố sinh bệnh người. Nói xong, nắm nàng tay cất bước hướng thụ ốc bên ngoài đi. Đi đến bên ngoài, Giang Tiểu Lâm nghe được hắn những lời này, kéo hạ cánh tay hắn. Ta trước cùng ngươi một khối đi gặp đạt, ta có một số việc muốn phân phó hắn. Cổ mục thâm nhìn nàng một cái, gật đầu, tiếp tục nắm nàng tay đi phía trước đi. Ngay thương náo nhiệt bộ lạc, hiện tại bởi vì này hai loại bệnh, nơi nơi im ắng, ngay cả ăn cơm thời điểm biển người tấp nập hình ảnh. Hiện tại cũng không vài người ngồi ở đất chống thượng ăn cơm. Điếp đạt, sự tình xử lý thế nào? Cổ mục thâm từ phía sau chụp hạ Điếp đạt bả vai. Thủ lĩnh. Điếp đạt quay đầu lại, thấy rõ ràng phía sau người sau, lớn tiếng hô một tiếng. Cổ mục thâm chiều hắn gật đầu, mở miệng nói. Điếp đạt, đợi chút ta sẽ cùng tiểu lâm đi một chuyến cấm địa rừng rộng, ở ta không trở về phía trước, trong bộ lạc sự tình liền trước giao cho ngươi, hảo hảo giúp ta chiếu cố đoàn người. xem hắn việt đạt nghe xong hắn những lời này sắc mặt lập tức biến đổi thủ lĩnh các ngươi muốn đi cấm địa dày đặc cổ mộc thâm gật gật đầu nhìn thoáng qua bên người đứng giang tiểu lâm trả lời ân tiểu lâm nói nơi đó khả năng sẽ có trị liệu bọn nhỏ dược ta cùng tiểu lâm tính toán đi vào xem một chút chính là nơi đó phi thường nguy hiểm các ngươi đi vào sẽ không toàn mạng việt đạt sốt ruột nói đột nhiên cổ mộc thâm đem hắn một bàn tay quán ra tới cười nói Cái này ngươi không cần lo lắng, ta ở Vu tiên bà bà nơi đó tìm được rồi lần trước nàng cho ta cái loại này dược, ta chỉ cần ăn kia dược, ở cấm địa rừng Dậm nơi đó có thể ngây ngốc mấy ngày, không thành vấn đề. Điệu đạt nhìn thoáng qua trên tay hắn cầm đồ vật, thấy hắn cái gì đều chuẩn bị tốt, cảm thấy chính mình cũng không có gì hảo lo lắng. Vậy các ngươi nhanh lên trở về, ta sợ ta một người ở chỗ này chịu đựng không nổi. Chương 346 Vô vô hắn bả vai Cổ mục thâm cười cùng hắn bảo đảm, yên tâm, chúng ta chỉ cần một tìm được tiểu lâm muốn tìm đồ vật, chúng ta liền lập tức quay lại. Bọn họ hai người mới vừa nói xong lời nói, đột nhiên, một cái bộ lạc con dân vội vàng vội vàng chạy tới. Nhìn người tới, cổ mục thâm ninh mi hỏi, mây đen, ngươi không phải ở thủ bộ lạc môn sao, tới nơi này làm gì? Mây đen thở hổn hển một hơi, nuốt một ngụm nước miếng, chạy nhanh trả lời, thủ lĩnh, bên ngoài thủy tiên nhi tới. nàng nói nàng có biện pháp chữa khỏi trong bộ lạc sinh bệnh lao nhân cùng bọn nhỏ nàng có biện pháp cổ mộc thâm chọn hà y chúng ta qua đi nhìn xem nếu là nàng thật sự có biện pháp vậy càng tốt giang tiểu lâm ở bên thai hắn nhỏ rộng giảng đạo cổ mộc thâm nhìn nàng một cái lập tức gật gật đầu nắm tay nàng hướng cổ mộc bộ lạc đại môn chỗ đi qua nhìn kia lưỡng đạo tay nắm tay rời đi bóng dáng lưu tại tại chỗ đạt do dự hạ cuối cùng cắn răng một cái vẫn là theo đi lên. Cổ mục bộ lạc ngoài cửa lớn, bị hàng rào ngăn ở bên ngoài Thủy Tiên Nhi đi qua đi lại đi tới đi lui. Thức mau, nàng ánh mắt định ở hướng bên này đi tới một đạo cao lớn thân ảnh mặt trên. Thủ lĩnh, ta ở chỗ này. Nàng trong mắt hiện tại chỉ có kia nói cao lớn thân ảnh, đến nỗi mặt khác, hoàn toàn bị nàng đôi mắt cấp che chắn rớt. Đi hướng ngoài cửa cổ mục thâm nghe được truyền tới thanh âm khi, mày nhịn không được một túc, đầy mặt không ngừng. Đi theo hắn bên người một khối đi tới Giang Tiểu Lâm bật cười. Hắn túi đầu nhìn về phía bên người đi tới tiểu nữ nhân, dùng sức nắm chặt xuống tay trong lòng bàn tay tay nhỏ. Trên tay truyền đến hơi hơi đau, Giang Tiểu Lâm lập tức thức thời liễm nổi lên trên mặt tươi cười. Thủ lĩnh, người rốt cuộc thấy ta. Thủy Tiên Nhi mãn nhãn tất cả đều là đứng ở nàng trước mặt cổ mục thâm. Cổ mục thâm không vui nàng cầm giống đói chết quỷ nhìn đến thịt giống nhau ánh mắt nhìn chính mình. vặn một trương mặt vô biểu tình mặt nhìn về phía nàng, Thủy Tiên Nhi, nghe nói ngươi biết lần này lão nhân cùng tiểu hài tử đến chính là bệnh gì. Đúng vậy, thủ lĩnh, ta biết, ta có biện pháp đem bọn họ chữa khỏi, chỉ cần ngươi có thể để cho ta tiến vào là được. Thủy Tiên Nhi lập tức dùng sức gật đầu, đứng ở cổ mục thâm bên người, vẫn luôn bị Thủy Tiên Nhi cấp xem nhẹ giang tiểu lâm lúc này đứng dậy, Thủy Tiên Nhi, ta hỏi ngươi. Ngươi nói ngươi biết bọn họ đến chính là bệnh gì, ngươi trước nói cho ta, bọn họ đến chính là bệnh gì lúc sau, ta lại làm cổ mộc thâm thả ngươi tiến bảo. Đây mặt tươi cười đối với cổ mộc thâm Thủy Tiên Nhi nghe được nàng thanh âm, tươi cười biến mất, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình, hoán hận ánh mắt lập tức bắn ở nàng trên người. Giang Tiểu Lâm, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, ngươi là người nào, ngươi có cái gì tư cách làm ta cùng ngươi nói chuyện. Bằng nàng là ta cổ mục thâm sắp muốn kết hợp nữ nhân, bằng nàng là cái này bộ lạc tương lai thủ lĩnh nữ nhân, nàng cái này thân phận xứng nghe ngươi nói chuyện không. Cổ mục thâm nắm chặt bên người tiểu nữ nhân tay, lạnh lùng lời nói vô tình bức hướng hàng rào bên ngoài Thủy Tiên Nhi trước mặt. Giống như xét đánh giữa trời quang, Thủy Tiên Nhi dùng sức loạn trọn đầu, cắn môi, ủy khuất hô một tiếng, thủ lĩnh. Nhìn nàng dáng vẻ này, hắn không những bất giác nàng cái dạng này chọc người đau lòng. mà là cảm thấy chọc người chán ghét. Thủy Tiên Nhi, ngươi nếu là không nghĩ nói cũng không quan hệ. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi nơi nào tới vẫn là về nơi đó đi được. Lạnh Băng ngữ khí lập tức thay ôn nhu, đối hướng hắn bên người tiểu nữ nhân, Tiểu Lâm, chúng ta trở về đi. Chương 347 Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua hàng rào bên ngoài Thủy Tiên Nhi, thực mau thu hồi, sau đó chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu, vừa được đến nàng gật đầu đồng ý. Cổ mục thâm lập tức dắt tay nàng, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhìn sắp phải rời khỏi bọn họ, không cam lòng ánh mắt chợt lóe mà qua, Thủy Tiên Nhi liều mạng cắn môi gọi lại bọn họ hai cái, chờ một chút. Giang Tiểu Lâm nghe được phía sau truyền đến thanh âm, lập tức nhẹ nhàng kéo hạ nắm nàng tay nam nhân. Chẳng được bao lâu, cổ mục thâm dừng lại mãi trước đi bước chân, chậm rãi quay đầu lại nhìn phía hàng rào mặt sau Thủy Tiên Nhi. Hai tròng mắt hàng chứa ủy khuất nước mắt. Thủy Tiên Nhi bị khuất nhìn về phía hắn, thủ lĩnh, ngươi đừng đi, ta nói còn không được sao. Cổ mục thâm sắc mặt có điểm không quá kiên nhẫn, thúc giục nói, nhanh lên nói. Nếu không phải Tiểu Lâm muốn biết, hắn thật đúng là không muốn ở chỗ này cùng Thủy Tiên Nhi nhiều lời một câu. Thủy Tiên Nhi bị hắn như vậy vừa uống, trong lòng có điểm không cam lòng, lại không dám chiều hoan nam nhân phát giận, cuối cùng đành phải hung hăng chiều giang Tiểu Lâm bên này trừng mắt nhìn vài mắt. Vô duyên vô cớ bị nàng trừng mắt nhìn vài hạ giang tiểu lâm trong lòng thật là dở khóc dở cười. Lão nhân đến chính là thân mình đau, chỉ cần dùng ấm thảo đắp một đắp là có thể hảo, đến nỗi tiểu hài tử, tiểu hài tử đến chính là phát sốt, chỉ cần cho bọn hắn ăn chút lạnh thảo là có thể lui xuống đi. Nói những lời này khi, Thủy Tiên Nhi thỉnh thoảng chiều giang tiểu lâm đầu tới khiêu khích ánh mắt. Nghe được một nửa, giang tiểu lâm liền không muốn nghe, trong mắt xẹt qua thất vọng. Còn tưởng rằng nàng thật sự biết này hai loại bệnh biện pháp giải quyết đâu, không thể tưởng được nhân ra biện pháp giải quyết cư nhiên như vậy lạ, lại nghe đi xuống, quả thực chính là ở lãng phí nàng thời gian. Cho nên ở nàng giảng đến một nửa thời điểm, Giang Tiểu Lâm chiều cổ mộc thâm đầu một cái chỉ có bọn họ hai người mới có thể xem hiểu ánh mắt. Cổ mộc thâm gật đầu, lập tức đem miệng đối hướng còn tính toán tiếp tục nói Thủy Tiên Nhi, được rồi, không cần nói nữa. đang ở vắt hết óc tiếp tục nói như thế nào thủy tiên nhi sửng sốt nhỏ giọng chiều cổ mộc thâm hô một câu thủ lĩnh thủy tiên nhi ta xem ngươi căn bản là không biết này hai loại bệnh là cái gì càng không biết này hai loại bệnh như thế nào chị có phải hay không giang tiểu lâm mặt vô biểu tình nhìn thủy tiên nhi ngươi nói vậy ta biết này hai loại bệnh là cái gì ta cái gì đều biết thủy tiên nhi giống lớn giang tiểu lâm lạnh lùng cười nhìn chăm chăm nàng Ta có phải hay không ở nói bậy chính ngươi trong lòng hiểu rõ? Thủy Tiên Nhi cổ rất nhỏ co rụt lại, ánh mắt nhìn phía nơi khác, nàng tổng cảm thấy Giang Tiểu Lâm ánh mắt giống như có thể nhìn thấu nàng đang nói dối giống nhau. Nàng cái này biểu hiện càng thêm làm Giang Tiểu Lâm xác định chính mình đoán chính là đối, nàng căn bản là không biết như thế nào chị này hai loại bệnh. Hư lạnh một tiếng, Giang Tiểu Lâm nhìn về phía bên người cổ một thâm, cổ một thâm, chúng ta đi thôi. Không cần ở chỗ này tiếp tục ngây người, chúng ta vẫn là đi làm chính sự quan trọng. Cổ Mộc thâm tự nhiên biết miệng nàng nói chính sự là cái gì, lập tức gật đầu, giắt nàng tay, coi đối diện Thủy Tiên Nhi không có gì, hai người cùng xoay người rời đi. Thủy Tiên Nhi mở to hai mắt nhìn cứ như vậy tử rời khỏi hai người, đại đại trong ánh mắt hiện lên không cam lòng, chạy nhanh lớn tiếng gọi lại bọn họ, chờ một chút. Giang Tiểu Lâm dừng lại. chậm rãi quay đầu lại nhìn phía phía sau Thủy Tiên Nhi, thiệt tình cùng nàng giảng đạo, Thủy Tiên Nhi ngươi không cần nói thêm cái gì, chúng ta đều biết ngươi nói phương pháp căn bản không thể trị liệu sinh bệnh người, ngươi chỉ là tưởng trở lại nơi này tới, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại làm này đó vô vị dây rùa, ngươi đi đi. mươi 348 Ngươi nói bậy, ta biện pháp có thể trị những người đó, ta không có nói bậy. Giống song giang tiểu lâm thủy tiên nhi lại lập tức quay đầu nhìn về phía cổ một thâm thủ lĩnh ngươi đừng nghe giang tiểu lâm nàng căn bản là không hiểu y y thuật nàng nói bậy, ta mới có thể y y thuật ngươi quên mất sao ta từ nhỏ đi theo ta mãi mãi một khối học tập y y thuật nếu ta không có rời đi cái này bộ lạc ta vốn là cái này bộ lạc vu tiên bà bà ngươi tin tưởng ta cổ thâm ninh chặt một đôi không vui mi lạnh lùng ánh mắt bắn về phía nàng vô tình nói thủy tiên nhi Ngươi đừng nói nữa, ngươi cùng Tiểu Lâm so sánh với, ta đương nhiên là lựa chọn tin tưởng Tiểu Lâm, nàng nếu nói ngươi biện pháp không thể trị liệu trong bộ lạc Lão nhân cùng Tiểu hài Tử, vậy ngươi biện pháp liền nhất định không được, còn có, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi y y thuật có thể hảo quá dược tộc bộ lạc nhiều Vu tiên bà bà sao, liền nàng đều không có biện pháp bệnh, ta không tin. Ngươi liền có biện pháp. Nghe xong hắn những lời này, Thủy Tiên Nhi ánh mắt tả hữu bay tới cách thổi đi. Ánh mắt mang theo chuẩn dạng, thủ lĩnh, ta thật sự không có lửa ngươi, ta thật sự sẽ chỉ những người đó bệnh, ngươi nếu là không tin ta, ta có thể thí cho ngươi xem. Không đợi cổ mục thâm trả lời, Giang Tiểu Lâm chính mình trả lời trước, không cần, chúng ta cũng không dám bắt người mệnh cho ngươi nói giỡn, nếu như bị ngươi chỉ đã chết, làm sao bây giờ. Chính mình năm lần bảy lượt nói đều bị nàng cấp đánh gãy, Thủy Tiên Nhi ánh mắt âm độc trứng mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi. Giang Tiểu Lâm, ta Thủy Tiên Nhi rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi, ngươi vì cái gì luôn cùng ta đối nghịch, vì cái gì? Bỏ qua rớt nàng trong mắt hận ý, Giang Tiểu Lâm lạnh lùng cười, Thủy Tiên Nhi, ngươi quá đem chính ngươi đương một chuyện, ta không có muốn cùng ngươi đối nghịch, ta chẳng qua là không nghĩ làm vô tội người chết ở ngươi trong tay thôi. Thủy Tiên Nhi trước hướng cổ mục thâm bên này nhìn thoáng qua, rất sợ hắn tin nàng lời nói, thấy hắn giống như không đem nàng những lời này đương một chuyện. thủy tiên nhi lúc này mới bưng tâm trừng mắt nhìn qua đi hướng về phía giang tiểu lâm lớn tiếng mắng ngươi nói vậy ta sẽ không hại chết người có thể hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng được rồi ta không cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện tào lao chúng ta còn có chính sự phải làm không kiên nhẫn cùng nàng nói xong câu đó giang tiểu lâm ngẩng đầu nhìn phía bên người đứng cổ một thâm cổ mộc thâm chúng ta đi rồi làm chính sự quan trọng cổ mộc thâm gật gật đầu dắt nàng tay, liền cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp đứng ở hàng rào bên ngoài Thủy Tiên Nhi. Thủ lĩnh, ngươi chờ một chút, nghe ta nói, ta thật sự sẽ trị, ta thật sự sẽ. Nhìn lại phải rời khỏi hai người, trong lòng không cam lòng Thủy Tiên Nhi lớn tiếng hướng về phía cổ một thâm bóng dáng hô. a, các ngươi muốn làm gì, buông ta ra. Đúng lúc này, hàng rào bên ngoài Thủy Tiên Nhi phát ra một đạo sắc bén trói hai tiếng thét trói hai. Đi rồi không xa giang tiểu lâm ninh hạ mi, chậm gì gì quay người lại, nhìn đến bên ngoài tình hôn khi, nàng đôi mắt lập tức lập tức trợ to, dùng sức nắm chặt cổ một thâm tay, cổ một thâm, mau đi cứu nàng. Nguyên tưởng rằng vừa rồi Thủy Tiên Nhi là cố ý làm như vậy, không thể tưởng được nhân ra thật đúng là chính là bị người bắt lấy, người tới vẫn là hai cái hung thần ác sát nam tử. con thất thần làm gì, mau đi cứu người a Thu hồi ánh mắt. Giang Tiểu Lâm cấp đẩy hạ còn đứng ở bên người nàng nam nhân. Cổ mộc thâm như cũ không chút sức mẻ, nhìn nàng, Tiểu Lâm, ngươi xác định muốn ta đi cứu Thủy Tiên Nhi. Giang Tiểu Lâm khi không được, lại dùng sức đẩy hắn một chút, ta đương nhiên xác định, mau đi. mươi 349 Tuy rằng nàng rất chán ghét Thủy Tiên Nhi người này, bất quá nhân ra hiện tại có nguy hiểm, nàng làm không được gặp người ra có nguy hiểm không đi cứu sự tình. Cổ mộc thâm gật gật đầu, hảo. Ra đây đi cứu. Nói xong, đi nhanh chiều hàng rào bên ngoài phương hướng đi qua. Bên ngoài, Thủy Tiên Nhi kinh hoàng thất thố cùng lôi kéo nàng đi hai cái đại nam nhân vật lộn. Đột nhiên, cảm giác một cổ gió mạnh thổi qua bên người. Ngay sau đó, Thủy Tiên Nhi cảm giác được lôi kéo nàng cánh tay hai cái nam nhân giữa, trong đó một cái bị kia nói gió mạnh cấp thổi ngã trên mặt đất. Thủ lĩnh nhìn vừa rồi thổi qua bên cạnh gió mạnh. Thủy Tiên Nhi hốc mắt hồng hồng hô một câu. Nàng liền biết Thủ Lĩnh sẽ không ném nàng một người ở chỗ này, quả nhiên, Thủ Lĩnh nhìn đến có người tới khi dễ nàng, thật sự tới cứu nàng. Thủy Tiên Nhi nháy một đôi thủy doanh doanh ánh mắt nhìn chằm chằm giúp nàng đả đảo người xấu cổ Mục Thâm. Cổ Mục Thâm không thấy nàng liếc mắt một cái, ba lượng hạ liền đem bắt lấy nàng tay người cấp đánh ngã xuống đất thượng. Trên mặt đất, hai cái nam nhân ôm bụng thống khổ nằm trên mặt đất riêng rỉ. Định Tinh vừa thấy Cổ mục thâm đôi mắt nhíu lại, khi thế bước người tiến đến bọn họ trước mặt truy vấn, các ngươi là ai, canh giữ ở ta cổ mục bộ lạc làm gì. Cổ mục thâm, ngươi cư nhiên dám đánh chúng ta, ngươi biết chúng ta là ai sao, chúng ta thủ lĩnh nếu là biết ngươi đánh chúng ta, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Trong đó một người nam nhân ốm bụng, nhai răng khỏe miệng trừng mắt hắn nói. Các ngươi thủ lĩnh nghiêm túc đánh giá bên chân nằm hai cái nam nhân, đột nhiên cổ mục thâm đôi mắt nhíu lại. Cho bốn có phải hay không các ngươi thủ lĩnh? Nằm trên mặt đất, trên mặt treo rào rạt đắc ý biểu tình hai nam nhân lập tức sắc mặt đổi đổi. Vốn dĩ chỉ là suy đoán của một thâm hiện tại nhìn đến bọn họ sắc mặt đều thay đổi, trong lòng lập tức biết chính mình đoán đúng rồi. Quả nhiên là hắn, hắn cho các ngươi thủ tại chỗ này làm gì? Hắn đi nhanh tiến lên, hai tay đồng thời kiềm ở bọn họ hai người cổ. Trong đó một người đỏ mặt tiến hai, thở hồn hển trả lời nói, ta... ta không nói cho ngươi đúng lúc này thật vất vả hoãn quá khí tới thủy tiên nhi lại chạy tới bắt được cổ mộc thâm một cái cánh tay thủ lĩnh vừa rồi này hai người muốn bắt ta ngươi không thể buông tha bọn họ muốn giúp ta hảo hảo giáo hấn một chút bọn họ hai cái cánh tay thượng truyền đến ghê tởm cảm giác làm cổ mộc thâm mảy linh càng khẩn lạnh lùng ánh mắt liếc về phía bị chảo cánh tay cảnh cáo nói buông tay thủ lĩnh Hoài chớ mong Thủy Tiên Nhi cảm nhận được một khổ lạnh lẽo từ nàng lòng bàn chân vẫn luôn lánh đến đỉnh đầu thượng, cả người lanh thực. Thấy nàng còn tiếp tục bắt lấy chính mình tay, cổ mộc thâm vẻ mặt chán ghét, không chút do dự bắt tay từ trên tay nàng quăng ra tới. Ném ra sau, xem cũng không thấy trước mặt sắc mặt tái nhợt nữ nhân, túi đầu tiếp tục nhìn trên mặt đất nằm kia hai người, các ngươi cho rằng không nói cho ta, ta liền đem các ngươi không có biện pháp sao. trên mặt đất hai vị này một bức không sợ trời không sợ đất hai người đột nhiên đang xem đến hắn sắc mặt ý cười khi hai người trên mặt biểu tình sụp đổ đồng thời lộ ra sợ hãi biểu tình nhìn hắn nhìn đến bọn họ phản ứng cổ Mộc thâm ánh mắt lộ ra vừa lòng lạnh băng ánh mắt quét về phía bọn họ hai người trong đó một chân cười lạnh nói nếu ta đem các ngươi một chân cấp đánh gãy không biết các ngươi thủ lĩnh còn có thể hay không muốn các ngươi trở về sắc mặt tái nhợt hai người nghe được hắn những lời này Sắc mặt không chỉ có biến càng thêm tái nhợt, hai người trong miệng hai hàng răng thay răng là đánh nhau đánh cái không ngừng, khanh khách vang lên. Nghe bọn họ trong miệng phát ra khanh khách tiếng vang, cổ Mộc Thâm trong mắt hiện lên lạnh lẽo, lại cho các ngươi một lần cơ hội, nói hay là không. Chương 350. Trên mặt đất nằm hai cái nam nhân trong mắt hiện lên dãy rủa, bọn họ biết bọn họ hai người liền tính là liền khởi tay tới cũng nhất định đánh không thắng bọn họ trước mặt nam nhân. vừa rồi người nam nhân này chỉ là ba lượng hạ liền đem bọn họ hai cái lộng ngã trên mặt đất thắng bại không cần tưởng đều biết chúng ta muốn nói ngươi thật sự sẽ bỏ qua chúng ta sao trong đó một người nam nhân ôm nửa cái thân mình phòng bị ánh mắt chăm chú vào cổ mộc thâm trên người hoài nghi hỏi ta cổ mộc thâm giữ lời nói nói hay không ở các ngươi cổ mộc thâm lười nhác trả lời nói nằm trên mặt đất hai người nhìn nhau lẫn nhau trong mắt hiện lên một mặt bất cứ giá nào ánh mắt chúng ta nói, chúng ta thủ lĩnh kêu chúng ta lại đây nơi này thủ là muốn cho ta xem một chút các ngươi nơi này có biện pháp nào không có thể trị liệu sinh bệnh người, bởi vì chúng ta bộ lạc cũng xuất hiện sinh bệnh người, liền vu tiên bà bà đều không có biện pháp. trong đó một cái túi đầu muộn thanh giảng đạo. các ngươi thủ lĩnh như thế nào sẽ nhận định ta nơi này có biện pháp giải quyết? cổ mục thâm linh Mỹ hỏi. vừa rồi trả lời nam nhân tiếp tục giảng. Chúng ta thủ lĩnh nói ngươi nơi này có giang thần nữ ở, nàng nhất định có biện pháp có thể nghĩ đến chỉ những cái đó sinh bệnh người biện pháp, cho nên đã kêu chúng ta ở chỗ này thủ, chỉ cần vừa thấy đến các ngươi đi ra ngoài, chúng ta liền đi theo. Vừa vặn lúc này đi tới giang tiểu lâm nghe được những lời này, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Cổ mục thâm mày như cú gắt gao túc thành một đoàn, ánh mắt tùy ý hướng một bên không cam lòng đứng thủy tiên nhi liếc mắt một cái, này lại là sao lại thế này. Các ngươi chảo nàng làm gì? Trên mặt đất hai cái nam nhân lại lần nữa nhìn nhau, lần này thay đổi một người nam nhân đến trả lời. Chúng ta vừa rồi ở nơi đó thủ, nghe được nàng nói nàng có biện pháp chữa khỏi những cái đó người bệnh, cho nên chúng ta liền tưởng đem nàng mang về cho chúng ta thủ lĩnh. Cổ mục thâm cùng Giang Tiểu Lâm nghe xong nhân ra cái này giải thích, hai người khỏe miệng đồng thời chịu chịu. Xem ra Thủy Tiên Nhi có cái này kiếp nạn, kia đều là nàng chính mình tự tìm. các ngươi lầm, nàng căn bản không có biện pháp cứu người, các ngươi bắt nàng cũng vô dụng. cổ muội thâm giống nhìn hai cái đồ ngốc giống nhau nhìn bọn họ hai cái giảng đạo, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thủy tiên nhi vừa vặn nghe được hắn những lời này, lập tức không phục lớn tiếng phản bác, ai nói ta sẽ không cứu người, ta sẽ, ta thật sự sẽ. suốt ruột thế chính mình giải thích thủy tiên nhi cũng không có xem một đương nàng nói sẽ thời điểm. trên mặt đất nằm hai cái nam nhân trong ánh mắt đồng thời lộ ra hương phấn quang mang chăm chú vào nàng trên người đứng ở cổ mộc thâm bên người giang tiểu lâm vẻ mặt thất vọng hướng về phía nàng lắc đầu có đôi khi gặp phải một cái so heo còn muốn xuẩn người thật là quá thật đáng buồn cái này thủy tiên nhi có biết hay không vừa rồi cổ mộc thâm nói là ở cứu nàng nha nữ nhân này khen ngược chính mình lại đào một cái hố đem nàng chính mình cấp rơi vào đi cổ mộc thâm cũng là thực thất vọng nhìn nàng một cái Nhìn trong chốc lát lúc sau, lắc lắc đầu, quyết định vẫn là không nhúng tay nữ nhân này sự tình hảo, làm nàng tự sinh tự diệt được. Đúng lúc này, nằm trên mặt đất hai cái nam nhân cọ một tiếng, đồng thời từ trên mặt đất bỏ lên, một khối triều Thủy Tiên Nhi bên này nhào tới. Các ngươi muốn làm gì, buông ta ra. Thủy Tiên Nhi mặt đẹp một bạch, đầy mặt sợ hãi nhìn bắt lấy nàng cánh tay không bỏ, kéo nàng hướng phía sau đi hai cái nam nhân. Hai cái nam nhân một bước phòng bị biểu tình nhìn chầm chầm cổ mục thâm bên này, hai người kéo nàng đi rồi vài bước lúc sau, thấy cổ mục thâm không có ra tay tính toán, hai người lúc này mới rỡ xuống phòng bị, lớn mật kéo Thủy Tiên Nhi rời đi. mươi 351 Mắt thấy chính mình liền phải bị này hai cái nam nhân cấp kéo đi xa, Thủy Tiên Nhi thế mới biết sợ hãi lên, chạy nhanh gian nan quay đầu hướng tay ôm nôi tay, vẫn không nhúc nhích cổ mục thâm phát ra cầu cứu tín hiệu, thủ lĩnh. Cứu ta, thủ lĩnh, nhanh lên cứu ta. Đương nàng hô lên những lời này khi, kéo nàng đi phía trước đi hai cái nam nhân thân cưng hạ, thẳng đến nhìn đến cổ mộc thâm một chút muốn ra tay ý tứ đều không có, hai người lúc này mới càng thêm yên lòng, càng dùng sức kéo Thủy Tiên Nhi đi phía trước đi. Thủy Tiên Nhi thê thảm tiếng kêu ở phiêu đảng, không bao lâu liền nghe không thấy. Nhìn đã đi xa kia ba người, Giang Tiểu Lâm chậm gì gì đi vào cổ mộc thâm bên người, đẩy hắn một chút. Tò mò hỏi, ngươi không tính toán ra tay cứu người sao, lại không cứu, nhân ra liền thật sự phải bị kéo đến chọc bốn đi nơi nào rồi. Không cứu, nàng đây là tự tìm, vừa rồi ta đều cùng bọn họ nói nàng sẽ không cứu người, nhưng nàng đâu, trực tiếp liền cùng bọn họ nói nàng sẽ cứu, hiện tại bị bọn họ mang đi, kia cũng là nàng chính mình tự làm tự chịu, ta mặc kệ, tiểu lâm, ngươi cũng đừng gọi ta đi quảng. Giang tiểu lâm cười, hào phong nói. Ta cũng không có kêu ngươi đi quản ý tứ. Vừa rồi Thủy Tiên Nhi kia tìm đường chết bộ dáng nàng ở phía sau cũng xem rõ ràng, ngay từ đầu nàng xuất phát từ thiện tâm làm cổ Mộc Thâm đi cứu người, hiện tại nàng hoàn toàn không nghĩ quản. Nghe được nàng những lời này, cổ Mộc Thâm lập tức khỏe miệng cong cong, nắm nàng tay xoay người đi vào cổ Mộc ở trong bộ lạc. Nơi xa, Thủy Tiên Nhi mở to một đôi hoán hận đôi mắt nhìn ly chính mình càng ngày càng xa kia lưỡng đạo thân ảnh. Vào bộ lạc, Hai người chuẩn bị một phen, đang chuẩn bị xuất phát đi cấm địa rừng rậm, không nghĩ tới ở xuất khẩu chỗ đụng phải đi tìm ngải diệp liêu Giao đám người trở về. gì các người đây là muốn đi đâu? liêu Giao nhìn bọn họ hai người trên người cóng đồ vật, còn có cổ mộc thâm trên tay nắm kia thất thần mã, tò mò đánh giá hạ này hai người một con ngựa. Chúng ta đây là muốn tính toán đi một chuyến cấm địa rừng rậm. Giang Tiểu Lâm trả lời xong, lập tức thấp hèn đôi mắt đi xem nàng đôi tay. Sốt ruột hỏi, ngươi tìm được ngải diệp không? Nhiều dao đĩnh đĩnh chính mình ngực, đắc ý nói, ta là ai à, ta chính là dược tộc bộ lạc Vu tiên bà bà, ta sẽ tìm không thấy sao? Giang tiểu lâm cười cười, nhìn chằm chằm nàng hai tay hỏi, kia ngải diệp đâu, ở nơi nào? Làm ta nhìn xem ngươi tìm đúng hay không? Nhiều dao cũng đi theo cười cười, xoay người đối với nàng phía sau thủ hạ hô một tiếng, đem chúng ta tìm được đồ vật lấy lại đây, làm giang thần nữ hảo hảo xem xem. Chúng ta tìm đúng hay không? Theo nàng này một tiêu xong, chẳng được bao lâu, liền có một người nam nhân trên vai khiêng một cái vỏ cây túi đã đi tới. Nam nhân mở ra lá cây túi, bên trong là một bao bao dùng thảo đẳng cột chắc ngải diệp, lá cây cùng căn một khối hợp với, thoạt nhìn liền biết làm cho người phi thường dụng tâm. Đúng hay không, có phải hay không loại này? Tuy rằng thải thời điểm, trong lòng thực xác định chính mình sẽ không thải sai. Bất quá nhìn đến Giang Tiểu Lâm cái này nhận thức này thảo, nàng vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng cho mình có thể hay không tính sai. Không sai, chính là thứ này. Nhìn một vòng, Giang Tiểu Lâm ngừng đầu, nhìn nàng cười nói, không thể tưởng được thật đúng là làm ngươi cấp tìm được rồi, nghiêu giao, làm không tội a Vẫn luôn dẫn theo tâm, đang nghe đến nàng câu này khẳng định nói lúc sau, nghiêu giao lúc này mới dám chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, chụp hạ ngực đó là... cũng không nhìn xem ta là ai, ta chính là dược tộc bộ lạc Vu tiên bà bà, ta sẽ tính sai sao. mươi 352 Đắc ý xong, nêu Dao ánh mắt lại lần nữa định ở bọn họ trên tay cầm công cụ mặt trên, lúc này mới nhớ tới vừa rồi nàng giống như nghe được Giang Tiểu Lâm nói muốn đi cấm địa rừng rậm những lời này. Tiểu Lâm, ngươi vừa rồi nói ngươi muốn đi cấm địa rừng rậm, có phải hay không thật sự? Hỏi khi, nàng sắc mặt phi thường nghi trọng, Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh thủ nàng cổ Mộc thâm, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ta cùng cổ Mộc thâm tính toán đi vào một chuyến, tìm một chút có hay không ta nói kia như loại này động vật. Nghiêu giao sắc mặt biến đổi, nhịn không được hướng về phía bọn họ hai người lớn tiếng hét lên một tiếng, các ngươi hai cái điên rồi, cái kia chính là cấm địa rừng rậm, đi kia, các ngươi sẽ không toàn mạng. Giang Tiểu Lâm riêu thanh cười, Nghiêu giao, ngươi quên ta lần trước từng vào một lần nơi đó. Nếu là thật sự sẽ mất mạng, lần trước ta cũng đã chết ở nơi đó, không phải sao?" Niêu Dao làm nàng những lời này cấp hỏi một câu phản bác không ra, miệng trương vài cái, cuối cùng thành thật khép lại, nhẹ nhàng gật đầu, "Điều này cũng đúng, lần trước ngươi cũng đi qua nơi đó, nếu là mất mạng nói, ngươi xác thật hẳn là lần trước đều chết ở nơi đó mới đúng." "Kia chẳng phải là, cho nên nơi đó ta căn bản không sợ." Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nói. Niêu Dao vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng, Tiểu Lâm, ta cũng thật hâm mộ người, nơi đó chỉ có người mới có thể đi vào, Ngươi không biết ta đã sớm muốn đi nơi đó, ta nghe trước kia lão nhân nói, nơi đó có thật nhiều tại đây bên ngoài không có thảo dược, ta hảo muốn đi thải, chính là chúng ta này phiến trên đất bằng người chỉ cần một tiếp cận nơi đó, đều sẽ vô duyên vô cớ chết ở nơi đó. Nói xong, thật mạnh thở dài một hơi. Giang Tiểu Lâm cười, vỗ vỗ nàng bả vai, khuyên nhủ, đừng như vậy. Ngươi nếu là nghĩ muốn cái gì thảo dược, nói cho ta, ta giúp ngươi đi thải. Rốt cuộc nhân ra cũng giúp nàng vài lần vội, điểm này điểm tiểu vội, nàng vẫn là có thể giúp đỡ. Niêu dao trong mắt sáng ngời, hai tay nắm chặt cánh tay của nàng, thật vậy chăng, tiểu lâm, ngươi không có ở gạt ta đi. Ta lừa ngươi làm gì, nhanh lên nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi ở bên trong thải cái dạng gì thảo dược ra tới. Nàng cười tủng tìm hỏi. Niêu dao trong mắt vừa chuyển. lập tức báo ra một chuỗi dài dược thảo danh. Nhìn quê tủm tìm nhìn chầm chầm chính mình Giang Tiểu Lâm, niêu dao cắn môi, thật cẩn thận nhìn nàng hỏi, ta có phải hay không báo quá nhiều? Giang Tiểu Lâm thu hòa nhã thượng ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không có, cũng chỉ muốn này đó sao? Niêu dao chậm rãi thở ra một hơi, nắm chặt cánh tay của nàng hoàng nói, Tiểu Lâm, ngươi đối ta thật là thật tốt quá, vừa rồi ta báo nhiều như vậy dược thảo danh, ngươi cư nhiên không có ngại nhiều. Ngươi thật là ta hảo bằng hữu. Giang Tiểu Lâm trở về cười, nhìn nàng nói, ngươi cũng đối ta thực hảo, ta đương nhiên phải tốt với ngươi rồi. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng ho khan thanh đánh gãy hai người bọn nàng nói chuyện. Cổ mục thâm một bàn tay che lại khoẻ miệng, nhìn Giang Tiểu Lâm nói, Tiểu Lâm, thời gian không còn sớm, chúng ta có phải hay không chuẩn bị xuất phát? Hảo, chuẩn bị xuất phát. Giang Tiểu Lâm chiều hắn gật đầu. Chờ một chút. Niêu Dao lớn tiếng hô một tiếng, nàng một bàn tay chỉ hướng nắm thần mã cổ một Thâm, hướng Giang Tiểu Lâm lớn tiếng hỏi, "Không đúng rồi, Tiểu Lâm, ngươi có thể tiến cấm địa rừng rậm ta biết, chính là vì cái gì hắn cũng có thể?" Giang Tiểu Lâm hướng cổ một Thâm bên kia nhìn thoáng qua, cười cười, "Niêu Dao, ta không có cùng ngươi đã nói cổ một Thâm nếu là đi theo ta bên người, hắn cũng giống nhau có thể ở cấm địa rừng rậm đi lại sao?" Chương 353. Cái gì còn có loại chuyện này. Sao có thể? Niêu Giao không thể tin được hô to ra tiếng. Đây là thật sự, Niêu vu Tiên Bà Bà, loại chuyện này lúc ấy tộc của ta vu Tiên Bà Bà nghe nói về sau cũng là thực giật mình, vẫn luôn muốn tìm ra nguyên nhân này. Đáng tiếc, mai cho đến nàng qua đời, nguyên nhân này cũng không tìm ra. Cổ Mộc Thâm đứng ra giải thích nói, Niêu Giao bị chuyện này khiếp sợ há to miệng, một đôi không thể tin được đôi mắt ở bọn họ hai người trên người qua lại nhìn. Trong miệng vẫn luôn nỉ non, quá kỳ quái, cư nhiên còn có loại chuyện này. Hiện tại thời gian cấp bách, nhưng không có thời gian làm cho bọn họ tại đây chuyện tiếp tục háo đi xuống. Giang tiểu lâm chạy nhanh cùng những người khác phân phó mặt khác sự tình. Nghiêu dao, người đem này đó ngải diệp cùng ngải diệp căn tách ra, ngải diệp đem nó phơi khô, sau đó biến thành dùng lá cây bọc thành từng điều, cấp lao nhân ra hơn chân, ngải diệp căn liền đem chúng nó ngao thành thủy, cấp các lao nhân đắp chân, hiểu chưa? Nhiều giao thực mau lấy lại tinh thần, gật gật đầu, minh bạch, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta là được. Kiếc hảo, giao cho ngươi ta cũng liền an tâm rồi. Giang Tiểu Lâm yên tâm nói. Hết thể chuẩn bị tốt, cổ mục thâm mới vừa đem nàng bế lên mã, đột nhiên thấy nơi xa phiêu nổi lên nồng đậm bụi đất. Đang chuẩn bị lên ngửa cổ mục thâm ngừng lại, đều xem trọng tân đem hai chân đặt ở trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Thực mau. Những cái đó cuồn cuộn bùi đất càng phiêu càng gần, sau đó chính là mười mấy cao lớn nam nhân chạy tới cổ mục thâm trước mặt ngừng lại. Cổ mục thâm, ta hỏi ngươi, Thủy Tiên Nhi đâu, nàng ở nơi nào? Nhanh lên đem nàng giao ra đây. Một thân bùi đất thêm thân mai thạch cả người tản ra giết người lệ khí đứng ở cổ mục thâm trước mặt. Nàng không ở ta nơi này, bị đột y bộ lạc người cấp mang đi. Nhìn gần ngay trước mắt người tới. Cổ mộc thâm mặt không thay đổi tình nhìn chầm chầm hắn hùng hổ ánh mắt trả lời nói. Mai Thạch trong mắt chừng biểu tình như là muốn ăn thịt người giống nhau chừng mắt cùng hắn đối diện cổ mộc thâm, ngươi cư nhiên làm nàng bị đột ý bộ lạc người cấp mang đi. Vì cái gì không thể? Cổ mộc thâm đúng lý hợp tình nhìn hắn trả lời. Mai Thạch cắn răng, đi nhanh tiến lên, một bàn tay ruôi ra, dùng sức bắt được cổ mộc thâm cánh tay, kéo gần ở trước mắt hắn, ngươi có biết hay không thủy tiên nhi nàng vẫn luôn thích ngươi. Ngươi cư nhiên làm đột y hề bộ lạc người đem nàng bắt đi, ngươi không làm thất vọng nàng sao. Cổ mộc thâm túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình cánh tay thượng tay, xử nhìn không ra tới sức lực đem nó rời đi, cười lạnh một tiếng, kia thì thế nào? Ta trước nay liền không có thích quá nàng. Ngươi! Mai Thạch cắn răng chừng hướng hắn, trên mặt tản ra hung ác biểu tình. Đúng lúc này, Mai Thạch phía sau người chạy tới một người nam tử, túi đầu ở Mai Thạch bên thai nói nói mấy câu. Ngay sau đó, Mai Thạch sắc mặt biến phi thường khó coi. Cổ Mộc thâm, Thủy Tiên Nhi hiện tại có nguy hiểm, nàng là người lộng cấp đột y hề bộ lạc, ngươi cần thiết đi theo ta một khối đi cứu nàng. Ông trầm một khuôn mặt Mai Thạch dùng sức nhân quá mức, trừng hướng cổ Mộc thâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Không đi. Cổ Mộc thâm không chút suy nghĩ, thái độ kiên quyết cự tuyệt rớt. Mai Thạch lại lần nữa đi lên trước, hung ác ánh mắt thẳng tắp bước hướng cổ Mộc thâm, cổ Mộc thâm, ta Mai Thạch thể. Nếu là ngươi dám không đi, ta mai thạch ngày nào đó nhất định sẽ làm ngươi phía sau cái này bộ lạc ngày ngày không được căn bình, ngươi tin hay không? Cổ mộc thâm nắm chặt nắm tay, hắn ghét nhất có người lấy hắn bộ lạc tới uy hiếp hắn, ngươi thử xem xem. mươi 354 Liên ở bọn họ hai người chi gian khí thế ai cũng không thua ai khi, Giang Tiểu Lâm đứng ở bọn họ hai người phía sau hô một câu, cổ mộc thâm, ngươi đi trước cứu Thủy Tiên Nhi. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Cổ mục thâm thu hồi cùng Mai Thạch đánh giá ánh mắt, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía phía sau đứng nữ nhân, hô một tiếng, tiểu lâm. Đi thôi, nhanh lên trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Giang tiểu lâm cười nói. Chứa đầy ôn nhu ánh mắt chăm chú vào nàng trên người một hồi lâu, ta nghe ngươi, tiểu lâm. Cổ mục thâm cười trả lời nói. Quay đầu. Thay mặt vô biểu tình khuôn mặt trừng mắt gần ở hắn trước mắt Mai Thạch nói, còn không đi. Không nghĩ cứu người có phải hay không. Giống xong những lời này, chính hắn trước đi phía trước tránh ra. Trước khi đi Mai Thạch hướng Giang Tiểu Lâm bên này nhìn thoáng qua. Nhìn cổ mục thâm bên này Giang Tiểu Lâm một bên đầu, vừa lúc đối thượng hắn nhìn về phía bên này ánh mắt, trái tim lập tức lột bộ loạn nhảy vài cái. Đi rồi rất xa cổ mục thâm một hồi quá mức nhìn đến còn tại chỗ đứng Mai Thạch, mày níu chặt. Không vui chiều hắn lớn tiếng kêu, Mai Thạch, người rốt cuộc có đi hay không? Mai Thạch thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn phía nơi xa cổ mục thâm, khóc khóc trở về một câu, đương nhiên đi. Đi nhanh mãi hướng nơi xa chờ cổ mục thâm. Cổ mục thâm đám người vừa đi, cổ mục bộ lạc cửa lại khôi phục dị vãng bình tĩnh. Tiểu lâm, ngươi muốn nghe hay không nghe ta vừa rồi tính quẻ? Nêu giao đỉnh một trương ngưng trọng biểu tình đi tới. Ngươi lại xem bói, là cái gì? Mau nói cho ta biết. Giang Tiểu Lâm tò mò nhìn nàng. Nàng chính là biết, nàng trước mắt vị này nghiêu dao cũng không phải là tùy tiện xem bói, chỉ có tới rồi có chuyện thời điểm mới có quẻ nhưng tính. Ta vừa rồi tính ra tới, bọn họ lúc này đây đi cứu người, sẽ không quá thuận lợi, còn có, ta còn tính đến này trung gian còn sẽ có thủ án ra tới. Thủ! Cái này ngươi không cần tính ta đều có thể biết, cổ Mộc thâm cùng mai thạch chi gian chính là có rất sâu thủ. giang tiểu lâm cười nói giang tiểu lâm giác nàng tay hướng trong bộ lạc đi vào biên đi biên nói vừa lúc ta hiện tại còn không cần đi cấm địa rừng rậm ta giúp các ngươi một khối làm việc hảo chúng ta trước đem ngải diệp lộng cấp các lao nhân dùng trước cùng lúc đó cổ mộc thâm đám người không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đuổi tới đột y bộ lạc làm gì không đi vào cổ mộc thâm ngươi có phải hay không hối hận Mai Thạch chừng lớn trong mắt nhìn đột nhiên ngừng ở đột ý gì bộ lạc cửa không chịu đi cổ mục thâm. Cổ mục thâm lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng nơi này là ngươi Mai Thạch bộ lạc sao? Ngươi cùng ta nếu là bộ dáng này trực tiếp vọt vào đi, nhân ra đột ý gì bộ lạc có thể không màng đại lục quy cự liền đem chúng ta cấp đuổi ra đi, ngươi tin hay không? Sốt ruột Mai Thạch nghe xong hắn những lời này, dùng sức một hử, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bộ dáng này đứng là có thể đem Thủy Tiên Nhi cứu ra không thành? Cổ mục thâm quét hắn liếc mắt một cái, không có nhiều lời, mà là mại chân thẳng tắp chiều đột ý gì bộ lạc phương hướng đi qua. Ta là tới tìm các ngươi đột ý gì bộ lạc thủ lĩnh, nói cho hắn, liền nói cổ mục bộ lạc thủ lĩnh cùng Mai Thạch bộ lạc thủ lĩnh tới phường. Thủ đột ý gì bộ lạc cửa nam tử nhìn lướt qua bọn họ những người này, không có nói một lời, bất quá vẫn là xoay người đi vào thông chi. Thời gian một chút một chút qua đi, vừa rồi đi vào nam tử vẫn luôn không có ra tới, nôn nóng chờ đợi mai thạch không nhịn xuống, vọt tới cổ mộc thâm trước mặt lớn tiếng chất vấn, bộ dáng này được chưa a? Được chưa, ngươi lợi chút liền biết. Cổ mộc thâm không nóng không lạnh nhìn hắn liếc mắt một cái, mai thạch cấp mới vừa trương hạ khẩu, đột nhiên khóe mắt dư quang thấy hướng bọn họ bên này lại đây nam tử, miệng lập tức ngừng lại, thức mau người tới ngừng ở bọn họ ở trước mặt. Một bức nạo mạn thái độ nhìn bọn họ nói, chúng ta thủ lĩnh cho mời, các ngươi cùng ta vào đi. mươi 355 Cổ Mộc thâm trước sửa sang lại hạ chính mình trên người này thân vải bố y y sau đó trước một bước hướng đột y ở trong bộ lạc đi vào. Hắn này thân quần áo chính là tiểu lâm giúp hắn dệt ngày thường chỉ cần có một chút nếp nhăn hắn đều đau lòng muốn chết. Mai Thạch nhìn thoáng qua ném xuống chính mình đi vào trước cổ mục thâm, cắn chặt răng. Hướng đột ý bộ lạc người hừ một tiếng, ngay sau đó theo đi lên. Bởi vì lần trước bị trộm tới quá nơi này trải qua, vừa đi tiến này tòa trong bộ lạc, cổ mục thâm giống như là sinh trưởng ở chỗ này giống nhau, quen cửa quen nẻo tìm được rồi đột y ý bộ lạc thủ lĩnh nơi địa phương. Úc, chọc bốn vẻ mặt khẩn trương nhìn bên ngoài, trong chốc lát lại túi đầu xem một chút trên người hắn ăn mặc, các ngươi nhìn xem ta này thần quần áo mặc như thế nào, đẹp hay không đẹp. Này gian thủ ốc những người khác nghe được hắn câu này hỏi chuyện, trong phòng đầu tiên là trong nháy mắt tán tĩnh, một lát sau mới có người trả lời, thủ lĩnh, ngươi này thân quần áo xuyên phi thường đẹp, so với chúng ta những người này đều đẹp. Là nha, phi thường đẹp, thủ lĩnh, ngươi chính là chúng ta đột ý trong bộ lạc đẹp nhất nam nhân. Chọc bốn sắc mặt chấm xuống, túi đầu nhìn liếc mắt một cái trên người quần áo, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt nhất xem có ích lợi gì, đẹp nhất. Nữ nhân kia cũng trướng mắt ta. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thủ vệ người hồi báo, thủ lĩnh, bọn họ tới. Mai Thạch chạy nhanh ngồi xong, kéo thẳng thân mình, đối với bên ngoài lớn tiếng trở về một câu, làm cho bọn họ tiến vào. Theo hắn lời nói rơi xuống hạ, vương thụ mảnh đột nhiên bị người từ bên ngoài xốc lên, người từ bên ngoài đi đến. Mai Thạch cau mày nhìn đã không có động tĩnh thụ mảnh, trong mắt hiện lên số ruột, trường hướng cổ mục thâm, cổ mục thâm. Như thế nào cũng chỉ có các ngươi những người này, giang tiểu lâm đâu, nàng như thế nào không có tới. Cổ Mộc thâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nàng có việc, không có tới. Đừng tưởng rằng hắn không biết chọc bốn gia hỏa này đối tiểu lâm có không hảo ý tưởng sự tình, hắn mới sẽ không làm chọc bốn gia hỏa này thấy tiểu lâm. Chọc bốn sắc mặt biến đổi, có một tiếng từ ghế trên đứng lên, chỉ vào bọn họ lớn tiếng đuổi, nàng cư nhiên không có tới, vậy các ngươi tới làm gì? đi ra ngoài đột ý, ý bộ lạc không chào đón các ngươi mai thạch biểu tình biến đổi thật sự sợ bọn họ bị đột ý, ý bộ lạc người cấp đuổi ra đi chạy nhanh đứng ra không hề sợ hai đối hướng cho bốn cho bốn chúng ta hôm nay lại đây là tới tìm ngươi muốn người muốn người chê cười ta đột ý, ý bộ lạc có người nào có thể cho các ngươi lan giang tiểu lâm không có tới các ngươi không chuẩn tới ta đột ý, ý, ý bộ lạc nơi này không chào đón ngươi Chọc bốn hung tận nói, không lâu trước đây hắn nghe thủ vệ người ta nói cổ một bộ lạc thủ lĩnh lại đây, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là Giang tiểu lâm cũng tới, hắn lúc này mới đồng ý làm người thả bọn họ tiến vào, nếu là hắn biết Giang tiểu lâm không có tới, hắn mới sẽ không làm những người này tiến hắn bộ lạc. Mai Thạch đi nhanh tiến lên, chỉ vào hắn lớn tiếng mắng, Cho bốn, ngươi đừng quá khinh người quá đáng, ngươi nhanh lên đem Thủy Tiên Nhi trả lại cho ta, bằng không. Đừng trách ta Mai Thạch cùng các ngươi đột ý bộ lạc thể không lưỡng lở. Cho bốn vẻ mặt cười như không cười nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên hô một tiếng, Mai Thạch. Ngươi chính là Mai Thạch bộ lạc thủ lĩnh, ta nghe nói qua ngươi, mấy năm gần đây, ngươi danh khí tại đây phiến trên đất bằng rất đại sao. Mai Thạch mặt vô biểu tình tiếp thu nhân ra đối hắn đánh giá, chờ nhân ra đánh giá xong, hắn tiếp tục nói, cho bốn, nhanh lên đem thủy tiên nhi trả lại cho ta. Chọc bốn ninh hạ mi, ra hỏa này tả một câu thủy tiên nhi, hữu một câu thủy tiên nhi, hắn lại một chữ nghe không hiểu. Chọc bốn nhìn một vòng, ở trong đám người chiêu một cái thủ hạ của hắn lại đây dò hỏi, chúng ta trong bộ lạc khi nào bắt một cái kêu thủy tiên nhi nữ nhân trở về sao? Chương 356 Bị chọc bốn kêu ra tới nam tử trả lời, thủ lĩnh, ngươi quên mất, ngươi mấy ngày hôm trước phái hai người đi cổ một bộ lạc thủ, hôm nay bọn họ đã trở lại. còn mang về tới một cái nữ nhân, chọc bốn đôi mắt chừng, mắng to nói, chuyện này ta như thế nào không biết. hồi bẩm người vẻ mặt ủy khuất, nhỏ giọng trả lời, thủ lĩnh, vừa rồi chúng ta đã hồi bẩm quá người, chẳng qua lúc ấy ngươi nghe được cổ một bộ lạc người đã đến, ngươi hẳn là không nghe rõ chúng ta lời nói, này không thể trách chúng ta nha. theo phía dưới người một giải thích, một mặt xấu hổ hiện lên chọc bốn khuôn mặt, hắn nhớ ra rồi, lúc ấy giống như thật sự có như vậy một việc. chẳng qua khi đó hắn nghe được cổ một bộ lạc người đã đến còn tưởng rằng giang tiểu lâm cũng lại đây khi đó hắn trong lòng tất cả đều là giang tiểu lâm nữ nhân này cho nên không đem chuyện này để ở trong lòng nhẹ nhàng khụ một tiếng che giấu hạ chính mình nội tâm xấu hổ chọc bốn mở miệng nói bổn thủ lĩnh hiện tại nhớ ra rồi hiện tại đi đem người cấp đưa tới bên này đáp lời nam tử lên tiếng đúng vậy chờ một chút liên ở đáp lời nam tử xoay người khi Mai Thạch đột nhiên lớn tiếng gọi lại hắn. Đáp lời nam tử xoay người nhìn về phía hắn, ninh hạ không vui mi. Chọc bốn đồng dạng ninh không vui mi nhìn Mai Thạch, lạnh lùng hỏi, Mai Thạch thủ lĩnh, ngươi còn muốn đánh tính làm gì? Mai Thạch đồng dạng trở về một đạo lạnh lùng ánh mắt cho hắn, chúng ta muốn đi theo hắn một khối đi tiếp người. Chọc bốn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thực mau thống khoái xua tay, hành, hành, một khối đi. Nói xong, bước đi xuống dưới. Trước một bước lánh bọn họ đi ra này gian thủ ốc. Ở đáp lời nam tử dẫn dắt hạ, bọn họ đi vào một gian so mặt khác thủ ốc muốn cũ nát không ít thủ ốc cửa. Thủ lĩnh, kia nữ nhân đã bị nhốt ở nơi này. Đáp lời nam tử mới vừa bẩm báo xong, một đạo tiếng thét trói thai từ hắn phía sau thủ ốc bên trong truyền ra tới. Đứng ở mặt sau mai thạch sắc mặt biến đổi, hướng tới phía trước thủ ốc hô to một tiếng, thủy tiên nhi. Sau đó đi nhanh sông lên trước. đẩy ra ngăn đón lộ người vọt vào thủ úc mặt sau người lần lượt đi theo vọt đi vào vọt vào tới nhìn đến nơi này cảnh tượng một đám mở to trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong một góc kia cụ đôi tay vây quanh một thân cái gì cũng chưa xuyên nữ nhân trên người các ngươi hai cái hôn đản ta giết các ngươi mai thạch đôi mắt đỏ lên sông lên đồng dạng toàn thân không có mặc quần áo nam nhân nắm tay dùng sức đánh vào bọn họ trên mặt trên người lập tức Thu Úc tất cả đều là này hai cái nam nhân thống khổ tiếng kê Sừng sốt hạ chọc bốn cứ như vậy tử làm chính mình người bị người cấp đánh. Các ngươi có phải hay không chết, chính mình người bị người đánh, còn thất thần làm gì, mau đi cứu người a! Chọc bốn nổi giận đùng đùng chiều phía sau thủ hạ lớn tiếng mắng. Phục hồi tinh thần lại đột ý gì bộ lạc con dân lập tức vọt đi lên, đem ra sức đánh hai người mai thạch cấp ôm lấy. Vương ta ra, này hai cái xuất sinh không bằng đồ vật. Ta muốn giết bọn họ, buông ta ra. Mai Thạch dùng sức xoắn thân mình, hung tợn ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên mặt đất xúc thành hai luồng kia hai cái nam nhân trên người. Cổ mộc thâm đi lên trước, từ trên mặt đất nhặt lên một kiện quần áo chầm dài hướng đi góc, đem nó khoác ở một thân không phải quần áo thủy tiên nhi trên người. Tuy rằng bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm, Mai Thạch đã ở đánh này hai cái nam nhân, nhưng ở đây người đều không phải ngốc tử, hai cái nam nhân. Một nữ nhân đồng thời một thân không phải, tưởng một chút đều biết đã xảy ra sự tình gì. Chương 357 Mai Thạch Đúng lúc này, khoác vải bố quần áo Thủy Tiên Nhi chiều điên rồi giống nhau Mai Thạch hô một tiếng. La to Mai Thạch rốt cuộc ngừng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía trong một góc ngồi xổm Thủy Tiên Nhi bên này, nhẹ nhàng hô một câu. Thủy Tiên Nhi, ngươi đừng sợ, ta ở chỗ này. Đang chuẩn bị qua đi, Mai Thạch mới phát hiện chính mình bị bắt lấy. hướng về phía bắt lấy người của hắn giống lớn một tiếng buông ta ra bắt lấy người của hắn nhìn về phía chọc bốn Chọc bốn nhẹ nhàng gật đầu thực mau bị buông ra mai thạch lập tức chạy hướng về phía thủy tiên nhi bên này đem nàng run bần bật thân mình ôm vào trong lòng ngực nhỏ giọng trấn an thủy tiên nhi không phải sợ ta mai thạch sẽ bảo hộ ngươi mặt vô biểu tình ánh mắt dại ra nhìn phía trước giống cái ngốc tử giống nhau thủy tiên nhi mở miệng nói mang ta hồi mai thạch bộ lạc ta không cần ở chỗ này tiếp tục đốc hảo ta đây liền mang người trở về mai thạch lập tức gật đầu thấy nàng bộ dáng này cắn răng một cái chắn ngang đem nàng bế lên tới hướng thụ ốc bên ngoài đi ra ngoài nhìn bọn họ hai người rời đi bóng dáng chọc bốn thở dài dùng sức quay đầu lại trừng mắt trên mặt đất cả người là thường hai cái nam nhân chỉ vào bọn họ nói nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt ai kêu các ngươi bộ dáng này làm a Nằm trên mặt đất hai cái nam nhân cũng biết chính mình lần này là đại họa lâm đầu, liều mạng đối với chọc bốn xin tha, thủ lĩnh, cứu cứu chúng ta, chúng ta về sau không dám, cầu ngươi cứu cứu chúng ta, chúng ta không muốn chết ta. Hiện tại biết sợ, vừa rồi ở phong lưu thời điểm như thế nào không biết sợ. Chọc bốn vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình trừng mắt hắn này hai cái thủ hạ. Thủ lĩnh, chúng ta biết sai rồi, cứu cứu chúng ta đi, chúng ta còn không muốn chết ta. trên mặt đất hai người đầu dùng sức khái trên mặt đất đầy mặt sợ hãi chọc bốn vẻ mặt phiền lòng khí táo nhìn thoáng qua bọn họ trên trán khái ra tới huyết không kiên nhẫn xua tay nói được rồi được rồi đường khái các ngươi hai cái hiện tại lập tức tìm cái an toàn địa phương chính mình trước trốn đi chỉ cần đừng làm mai thạch bộ lạc người tìm được các ngươi các ngươi này mạng nhỏ liền bảo vệ là là cảm ơn thủ lĩnh cảm ơn thủ lĩnh Hai cái nam nhân lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy, hoảng hoảng loạn loạn chạy ra đi trốn đi. Nhìn đến nơi này, cổ mộc thâm cười lạnh một tiếng, xem cũng không thấy nơi này những người khác, xoay người rời đi cái này bộ lạc. Dù sao hắn đã giúp Mai Thạch tìm được rồi muốn tìm người, vậy không hắn chuyện gì. Buổi chiều, đang ở cấp lao nhân ra đắp dược giang tiểu lâm thấy được trở về cổ mộc thâm, lập tức buông trên tay sống, chiều hắn chạy như bay lại đây, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Người cứu về rồi sao? Trả lời trước, cổ mục thâm do dự hạ, quyết định vẫn là đem Thủy Tiên Nhi tao ngộ gạt Tiểu Lâm Hảo, tránh cho nàng bị dọa đến. Ân, cứu về rồi, đã làm Mai Thạch cấp lộng hồi Mai Thạch trong bộ lạc đi. Giang Tiểu Lâm lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không có nhìn đến trên mặt hắn kia là lạ biểu tình, vỗ ngực, may mắn nói, này Liên Hảo, người cứu trở về tới Liên Hảo. như vậy hai cái bộ lạc liền không cần vì một cái thủy tiên nhi làm cho lại lần nữa như nước với lửa cổ mộc thâm xoay chuyển ánh mắt nhìn đến trên mặt đất nằm các lão nhân quan tâm dò hỏi tiểu lâm các nàng trên người đau nhức có phải hay không đang ở trị liệu theo hắn nhìn phương hướng giang tiểu lâm gật đầu nói ân tạm thời tìm được trị liệu biện pháp bất quá này dược không thể trị tận gốc chỉ có thể làm cho bọn họ dễ chịu một chút nếu là tới rồi ngày mưa Bọn họ trên đùi cùng trên người đau nhức còn sẽ xuất hiện. mươi 358 Chẳng lẽ không có cách nào trị tận gốc sao? Cổ mục thâm nhìn nàng hỏi. Tạm thời còn chưa tới, bất quá nghiêu giao đang tìm tìm. Ngươi cũng biết nàng y y thuật, nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Hy vọng như thế đi. Hắn biểu tình nhàn nhạt tiếp tục nhìn trên mặt đất này đó thống khổ ninh mi các lao nhân. Các lao nhân bên này sự tình giải quyết hảo. Giang Tiểu Lâm cùng cổ mộc thâm tiếp tục bọn họ không hoàn thành sự tình, lúc này đây, bọn họ rốt cuộc bước vào cấm địa rừng rậm bên trong. Có kinh nghiệm lần trước, vừa tiến đến bên trong, cổ mộc thâm cảm nhận được không khỏe lúc sau, lập tức đến gần rồi hắn bên người tiểu nữ nhân trước mặt, thực mau, trên người hắn không khỏe cảm chậm dãi biến mất, sắc mặt cũng khôi phục bình thường nhan xác Hai người tay nắm tay, cổ mộc thâm đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm dặn bảo, Tiểu Lâm. Ngươi có thể để cho tới gần ngươi người tiến vào cấm địa rừng rầm chuyện này ngàn vạn không thể làm bất luận kẻ nào biết, minh bạch sao. Giang Tiểu Lâm hướng về phía trước trận trắng mắt, đã biết, những lời này ngươi đã phân phó ta vài biến, yên tâm đi, trừ bỏ ngươi biết, ta sẽ không làm bất luận cái gì biết đến, được rồi đi. Nghe ra giọng nói của nàng Trung không kiên nhẫn, cổ Mộc thâm lập tức thức thời nhắm lại chính mình miệng, chỉ nắm tay nàng, một cái tay khác nắm thần mã. hai người một con ngựa hướng cấm địa rừng rậm tận cùng bên trong đi tới hai người một con ngựa ở cấm địa rừng rậm tìm kiếm hai ngày đi rồi còn không đến này tòa rừng rậm một nửa rốt cuộc ở một mảnh thảo nguyên thượng tìm được rồi một đám châu rừng nhìn này đàn so bình thường như muốn đại gấp hai châu rừng giang tiểu lâm bẹp hạ cảm xem choáng văn nói lớn như vậy ngưu chúng ta muốn như thế nào mới có thể lộng trở về cổ mộc thâm nết miệng tự tin cười một phách ngực tiểu lâm Ngươi quên ngươi nam nhân ta là toàn cổ một trong bộ lạc lớn nhất lực nam nhân. Này một con trâu, ta giúp ngươi khiêng trở về. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa đám kia trâu rừng, nàng có điểm không quá xác định, được không? Cổ Mục thâm cổ một thô, hắn nhất không muốn nghe đến chính là những lời này. Tiểu lâm, ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền đi bắt một đầu lại đây cho ngươi xem xem. Vã nổi lên ống tay háo, tức giận tính toàn tiến lên. Chờ một chút. giang tiểu lâm chạy nhanh ngăn lại hắn cổ mộc thâm nhìn về phía nàng tiểu lâm ngươi đừng có gấp ta đây liền đi đem nó cho ngươi chảo một đầu lại đây đều nói chờ một chút ngươi như thế nào liền nghe không hiểu a thấy hắn lại muốn xông lên trước rơi vào đường cùng nàng đành phải dùng sức ở cái này nam nhân cánh tay thượng ninh hạ t cổ mộc thâm sờ soạng cánh tay thượng truyền đến chỗ đau địa phương quay đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn hảo hảo làm gì véo cánh tay hắn tiểu nữ nhân. Giang tiểu lâm mặt có điểm hồng, nàng vừa rồi giống như véo người nam nhân này véo có điểm trọng. Vì che giấu chính mình vừa rồi tay lầm, nàng trước nhẹ nhàng khụ một tiếng, sau đó mới mở miệng, ngươi trước đừng đi tiếp cận chúng nó, chúng ta hiện tại tạm thời còn không thể làm chúng nó phát hiện chúng ta tung tích. Vì cái gì? Cổ mục thâm đuốt cái gáy túi hỏi. Giang tiểu lâm giải thích nói, chúng ta lần này tới tìm lưu Cũng không phải là tìm được thì tốt rồi, chúng ta chân chính muốn tìm chính là một loại gọi là trường đồng yêu, chỉ có tìm được nó, nhưng cái đó hải tử mới có cứu. Cổ mục thâm lại sờ soạn cái gai túi, đối với tiểu lâm nói cái gì trường đồng yêu, hắn hoàn toàn nghe không hiểu, bất quá hắn biết hắn nghe tiểu lâm chính là đối. kia tiểu lâm, chúng ta hiện tại liền ở chỗ này thủ. Hắn nhìn nàng hỏi. Thủ. Giang tiểu lâm ứng xong. Mục không nháy mắt tình nhìn phía trước kia một đám châu rừng. Thời gian một chút qua đi, vi thủ phía trước kia một đám châu rừng, ngồi sổn bùi cỏ đôi giang tiểu lâm cùng cổ một thâm từ ban ngày vẫn luôn ngồi sổn trạng vạng, sau đó đi theo kia một đám châu rừng trở về chúng nó trăm ổ mươi 359 Mọi âm thanh yên tĩnh, mông lung ánh trăng giữa, khu rừng này sở hữu động vật đều đã tiến vào giấc ngủ trạng thái giữa, toàn bộ rừng rậm phi thường an tĩnh. chỉ ngẫu nhiên truyền đến vài câu không biết tên điệu tiếng tê mông lung dưới ánh trăng lưỡng đạo hắc ảnh chậm rãi hướng châu rừng đàn hang ổ chậm rãi đi qua liên ở sắp tiếp cận ngưu đàn khi đi ở phía trước giang tiểu lâm đột nhiên bị người từ phía sau lôi kéo cái mũi đụng vào một đồ thực cứng tường sơ sơ chính mình phát đau cái mũi ngẩng đầu nhìn phía đâm thương chính mình cái mũi đầu sỏ gây tội nguyên lai là một đạo người tường cổ mục thâm ngươi làm gì lo lắng đánh thức những cái đó như đàn nàng chỉ có thể để thấp thanh âm vừa rồi hắn cảm giác chính mình ngực bị đâm một cái hiện tại nhìn đến nàng ở xoa cái mũi mắt mang đau lòng rối tay sờ hướng nàng cái mũi có phải hay không rất đau sắc thật đau muốn mệnh nàng hốc mắt đều đau có điểm hường hồng huy khai hắn xoa nàng cái mũi tay trừng mắt hắn hỏi ta hỏi ngươi hảo hảo đi tới làm gì đem ta lại đây đau lòng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng xoa nơi đó nhỏ giọng giải thích ta sợ phía trước có nguy hiểm muốn cứ gọi ngươi trốn đến ta mặt sau tới làm ta đi trước Trừng mắt hắn hung hung ánh mắt chậm rãi nhiều một tầng lưu ý thanh âm cũng so vừa rồi nghe tới muốn dễ nghe không ít ngươi làm gì không nói sớm cổ mộc thâm nhếch miệng cười ngượng ngùng dùng tay sờ soạng cái hót ngươi không phải kêu ta không cần nói chuyện sao ta sợ ta vừa nói ra tới xảo đến những cái đó đang ngủ ngưu đàn nghe xong hắn giải thích giang tiểu lâm đau lòng mắng một câu ngủ nốc Cổ thâm nết miệng lại cười, cánh tay dài duỗi ra, đem đứng ở trước mặt hắn nàng cấp kéo đến phía sau, lấy người bảo vệ tư thái bảo hộ phía sau nàng. Giang Tiểu Lâm vừa định mở miệng hỏi hắn này lại là đang làm gì, trong miệng nói còn không có nói ra, trước hết nghe đến đứng ở nàng trước người nam nhân giải thích nói, "Tiểu Lâm, ngươi tránh ở ta phía sau, này nếu là có cái gì nguy hiểm, ta có thể chắn một chút, ngươi có thể nhanh lên rời đi nơi này." Nhìn hắn rắn chắc phía sau lưng, Giang tiểu lâm hốc mắt hơi hơi đỏ lên, cũng may đêm nay này ánh trăng có điểm mông lung, lúc này mới không có làm nàng trước mặt nam nhân nhìn đến. Chính ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút. Trong lòng cảm động đồng thời, miệng nàng trung thiên ngôn vạn ngữ dặn dò, cuối cùng chỉ hóa thành câu này nghe tới làm người cảm thấy có điểm ngạnh bang bang lời nói. Cảm nhận được tiểu nữ nhân đối chính mình quan tâm, cổ mộc thâm niết môi, lộ ra hai bài bạch bạch hầm răng, lên tiếng, ta sẽ, tiểu lâm. Thấy hắn cười giống cái ngốc tử giống nhau, giang tiểu lâm mặt nhịn không được đỏ lên, cầm chừng hắn xem thường tới che giấu nàng lúc này nội tâm xấu hổ, hướng về phía hắn giống lên một câu, còn không nhanh lên đi. Nga, này liền đi. Trên mặt hắn tươi cười như cũ làm hắn thoạt nhìn giống cái đồ ngốc giống nhau. Ánh trăng tiếp tục chiếu vào bọn họ hai người trên người, nghĩ tới một phen tiểu tâm lại tiểu tâm đi tới, hai người rốt cuộc nương ánh trăng đi tới này đàn châu rừng đàn hang ổ. Nói đến cũng không biết có phải hay không đối bọn họ hai cái quá mức hậu ái, bọn họ hai cái mới vừa tới gần này đàn châu rừng, vừa vặn nghe được như xảo truyền đến một đạo cao hơn một đạo rên dị thanh. Tiểu lâm, bên trong có phải hay không phát sinh sự tình gì, ta như thế nào nghe này đó tiếng kêu giống như rất khổ sở bộ dáng. Đứng ở sau ngoài cửa, nghe xong trong chốc lát cổ một thâm quay đầu nhìn phía đứng ở hắn phía sau tiểu nữ nhân. Dựng lỗ thai. Nghiêm túc nghe xong trong chốc lát bên trong động tĩnh, Giang Tiểu Lâm lúc này mới mở miệng nói, phỏng trừng bên trong hẳn là có thứ gì bị bệnh, hoặc là không có linh tinh. sáu 360 Cổ Mộc thâm nhẹ nhàng gật đầu, mại chân hướng bên trong đi vào, mới vừa đi không hai bước, hắn một cánh tay làm phía sau tiểu nữ nhân cấp giữ chặt. Hắn chậm rãi quay đầu, khó hiểu nhìn chầm chầm kéo tay hắn cánh tay tiểu nữ nhân. Xem hắn nhìn chầm chầm chính mình, Giang Tiểu Lâm giải thích. Chứ đừng có gấp, chúng ta ở chỗ này tiếp tục thủ, chờ hừng đông lúc sau, bọn họ rời đi, chúng ta lại đi vào. Nghe xong nàng những lời này, cổ mộc thâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bọn họ trên đỉnh đầu anh Trăng, hiện tại còn chưa tới nửa đêm về sáng, ly hừng đông còn có thật dài thời gian, hắn có thể vẫn không nhúc nhích ngốc tại này, nhưng hắn không đành lòng làm bên người tiểu nữ nhân ngốc tại nơi này, nơi này mỗi cắn một chút người. Kêu miệng vết thương có thể làm nhân thủ cánh tay xưng một cái thành nhân cánh tay như vậy thôi. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc làm hắn nghĩ tới giải quyết hắn trước mắt bối rối vấn đề. Tiểu lâm, chúng ta bằng không trước tìm một chỗ chờ, đẳng cấp không nhiều lắm trời đã sáng, chúng ta lại qua đây, ngươi xem được không? Suy nghĩ một chút, vừa vặn lúc này một con chán ghét môi từ nàng bên thai bay qua, phát ra ho ong, ong tiếng vang. Không có nghĩ nhiều, nàng lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, kia hảo. Chúng ta tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút, không sai biệt lắm trời đã sáng, chúng ta lại qua đây bên này thủ. Thấy nàng đồng ý chính mình đề nghị, cổ mục thâm cao hứng nhết miệng cười, rắt nàng tay, lặng yên không một tiếng động chậm rãi rời đi châu rừng hang ổ bên ngoài. Cuối cùng bọn họ hai người tìm một chỗ ly châu rừng hang ổ không xa hốc cây bên trong ở lại. Tiến hốc cây, cẩn thận cổ mộc thâm lập tức đem trên người hắn mang theo chuyên môn xua đuổi môi thảo lấy ra tới thiêu một lần. Không bao lâu, nguyên bản bị mỗi chiếm mạn hốc cây hiện tại thành bọn họ hai người thiên hạ thu thập hào hốc cây, hai người liền từ bên ngoài chém trở về lá cây phô trên mặt đất ngủ. Nam hào lúc sau, hốc cây bên trong truyền đến cổ một thâm ấm áp thanh âm, Tiểu Lâm, ngươi chưa ngủ, đẳng cấp không nhiều lắm trời đã sáng, ta kêu ngươi tỉnh lại. Sắc thật có điểm mệt nhọc, đánh ngáp một cái, Giang Tiểu Lâm đáp, kia hảo, ta chưa ngủ, ngươi cũng ngủ một chút. đừng nhìn chầm chầm vào bên ngoài, hôm nay còn không có nhanh như vậy lượng. Ân, ta biết, ngủ đi. Mông Lung Ánh Trăng chiếu tiến vào, chiếu ra hắn cao hứng gương mặt tươi cười. Qua không bao lâu, hốc cây trước truyền ra một đạo nhợt nhạt ngủ say thanh âm. Nghe thanh âm này, cổ mộc Thâm khỏe miệng cong cong, đi theo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hốc cây bên ngoài truyền đến các loại loài chim tiếng kêu, nằm ở hốc cây bên trong cổ mộc Thâm chậm rãi mở hai mắt. Sắc bén ánh mắt đầu tiên là quét một chút hốc cây bốn phía. Thực mau, hắn bên tai truyền đến nhợt nhạt tiếng hít thở làm hắn lập tức thả lỏng đối này bốn phía phòng bị. Hắn nhớ ra rồi, hắn đi theo tiểu lâm một khối đi vào này tòa cấm địa rừng rậm, hiện tại là ngủ ở này cây trong động mặt. Ánh mắt chậm rãi nhiều một tầng ôn nhu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người ngủ tiểu nữ nhân, trong mắt ôn nhu sắp chết chìm người. Ngủ ở hốc cây giang tiểu lâm là làm một đạo quái quái tầm mắt cấp bức tỉnh. Vừa tỉnh tới, vừa vặn cùng bức tỉnh nàng tầm mắt chủ nhân gặp phải. Không kịp thu hồi nhìn lén ánh mắt cổ một thâm, đành phải hồng một khuôn mặt, đỉnh bị bắt lấy ánh mắt, chiều nàng đánh một tiếng tiếp đón, sớm, tiểu lâm. Những lời này ở cổ một bộ lạc thời điểm, chỉ cần bọn họ là cùng thời gian tỉnh lại, lẫn nhau đều đối dùng những lời này đối với đối phương chào hỏi. Dân ra sau, hắn cũng thói quen những lời này. Sớm, có phải hay không trời đã sáng? Hỏi xong, Giang Tiểu Lâm xoa nhẹ hạ chính mình còn không có như thế nào tỉnh ngủ hai mắt. Cổ Mộc thâm đau lòng nhìn nàng rủi mắt động tác, nhẹ nhàng lên tiếng, ân sắp trời đã sáng, chúng ta chước lên, chờ đi ra ngoài, ta có ngươi qua đi, đến lúc đó ngươi có thể ở ta trên lưng bổ một chút rác. mươi 361 Giang Tiểu Lâm dùng sức lắc đầu, thực mau buồn ngủ toàn bộ, đầu góc toàn bộ đều thành tỉnh không ít, không cần, ta hiện tại liền không mệt nhọc. Chúng ta hiện tại xuất phát đi. Nói xong, không đợi bên người nam nhân nói thêm cái gì, nàng trước một bước đứng lên, hướng hốc cây bên ngoài đi ra ngoài. Cổ Mộc thâm ở trong động sừng xuất hạ, thực mau cùng đi lên. Hai người liền còn không có hoàn toàn lượng sắc trời đi tới châu rừng hang ổ bên ngoài. Thời gian này, châu rừng hang ổ ngốc những cái đó châu rừng nhóm một đầu đầu ở sắc trời vừa mới lộ ra một chút bạch thời điểm, chúng nó cũng đã rời đi hang ổ, đi tìm ăn. đương Giang Tiểu Lâm cùng cổ mục thâm đi vào châu rừng hang ổ bên ngoài khi, bên trong im ắng. Bất quá chờ bọn họ mới vừa đi tiến, bên trong ẩn ẩn phiêu ra một đạo quỷ dị tiếng vang. Cổ mục thâm sắc mặt biến đổi, tay rôi ra, lập tức đem đi ở phía trước Giang Tiểu Lâm cấp kéo đến hắn phía sau. Đứng ở hắn phía sau Giang Tiểu Lâm nghiêm túc nghe xong trong chốc lát phía trước động tĩnh, khỏe miệng một loan, chậm rãi đẩy ra che ở nàng trước mặt nam nhân. Tiểu Lâm, đừng qua đi. Cổ mục thâm rỗi tay đi bắt cánh tay của nàng, mới vừa đụng tới, khiến cho nàng huy khai. Theo thanh âm này, nàng ngoại chân chậm rãi hướng châu rừng hang ổ tận cùng bên trong đi vào. Đi rồi không bao lâu, đi phía trước đi giang tiểu lâm ngừng lại, ngừng ở châu rừng hang ổ tận cùng bên trong một góc bên cạnh. Theo kịp cổ mục thâm nhìn đến trong một góc nằm bò ngẹ con, kinh ngạc hô một câu, tiểu lâm, ngươi xem là hai đồng ưu Đôi mắt không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm này, đầu tiểu ngưu giang tiểu lâm đột nhiên cười, là một đầu sinh bệnh mẫu ngưu, ta nhớ ra rồi, đêm qua chúng ta ở bên ngoài thủ thời điểm không phải nghe được có cổ quái thanh âm sao, ta tưởng chính là này sinh lần đầu bệnh mẫu ngưu vọng lại. Nhìn trong chốc lát, giang tiểu lâm chậm rãi đi lên trước, liền sắp tiếp cận này sinh lần đầu bệnh mẫu ngưu khi, đột nhiên một con dùng sức cánh tay giữ nàng lại cánh tay. Tiểu lâm, đừng qua đi, để cho ta tới. Lời nói rơi xuống, đi ở phía trước nàng làm này chỉ dùng lực cánh tay dùng sức sau này lôi kéo, lại lui trở về. Mới vừa chẳng hảo, Giang Tiểu Lâm cảm giác được chính mình trước mắt có một đạo cao lớn thân ảnh đi qua, chờ nàng thấy rõ ràng khi, ban đầu đứng ở bên người nam nhân đã hương kia đầu bệnh mẫu như bên kia đi qua. Đứng ở mẫu như bên người cổ một thâm quan sát một chút mẫu như trên người tình huống lúc sau, quay đầu lại đối với Giang Tiểu Lâm tinh tế giảng đạo, Tiểu Lâm. Này đầu mẫu ngưu giống như bệnh thực nghiêm trọng. Nghe được hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm trong mắt vừa chuyển, thực mau nghĩ đến chính mình tới nơi này tìm ngưu mục đích. Cổ mục thâm, ngươi mau nhìn xem kia đầu mẫu ngưu phía dưới có phải hay không phát ngủ. Đứng ở mẫu ngưu bên người cổ mục thâm đang chuẩn bị duỗi tay hướng mẫu ngưu thượng sờ lên khi, đột nhiên ngừng lại, đầy mặt bỏ bừng. Tiểu Lâm, ta, ta thật sự muốn đi sơ sao. Hắn vẻ mặt khó xử quay đầu nhìn phía phía sau. Đương nhiên muốn đi, này nhưng quan hệ chúng ta có thể hay không tìm được biện pháp tới trị liệu sinh bệnh hải tử, ngươi nếu là không dám đi sở, để cho ta tới hảo. Nói xong, nàng vãn khởi ống tay háo, hướng hắn bên kia đi tới. Thấy nàng thật sự lại đây, cổ mộc thâm chạy nhanh mở miệng ngăn lại, không cần, không cần lại đây, ta có thể. Đi rồi một nửa giang tiểu lâm dừng bước chân, nhìn hắn luôn mãi xác nhận, ngươi thật sự có thể. Cổ mộc thâm cắn răng một cái. nhìn mẫu như bụng phía dưới kia một chỗ đỏ mặt nhẹ nhàng nói ta có thể giao cho ta đi còn không phải là sờ nơi đó sao hắn nhất định có thể chương 362 trăm hành người chiếu ta nói đi làm ngồi xồm xuống xem một chút nó phía dưới kia phía dưới có phải hay không dài quá mủ nghiêm túc một chút xem xem xong rồi nói cho ta kết quả cổ mộc thâm gật gật đầu trở về một câu hảo ứng xong Ngồi xuống xuống, vươn tay chậm rãi hướng mẫu như bụng phía dưới kia một chỗ sờ soạn qua đi. Sinh bệnh mẹ con hiện tại mặc dù tưởng phát ra nó giã tính cũng không có thể vô lực, hiện tại nó bệnh ngay cả đều không đứng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xa lạ nhân loại ngồi xổm nó bên người. Mê mại, nhiệt nhiệt, này hai loại cảm giác làm cổ mộc thâm trong đầu cầm lòng không đậu cảm nghĩ trong đầu này có phải hay không chính là những cái đó kết hợp quá các nam nhân trong miệng nói nam nữ chi gian cái loại cảm giác này. Ngày thường trong bộ lạc nam nhân nếu là không có đi ra ngoài săn thú, các nam nhân liền sẽ tụ ở một khối liêu một ít lời nói, đặc biệt là những cái đó kết hợp quá các nam nhân trong miệng luôn sẽ nói một ít bọn họ cùng nữ nhân buổi tối sẽ làm cái loại này lời nói ra tới. Đợi trong chốc lát, chậm chạp không có chờ đến phía trước nam nhân trả lời, Giang Tiểu Lâm nhịn không được trước mở miệng hỏi, Cổ Mục Thâm, rốt cuộc thế nào? Người rốt cuộc là nói cái lời nói a? Cổ Mục Thâm lấy lại tinh thần. Trên mặt sẹt qua thẹn thùng đỏ ửng. vừa rồi hắn cư nhiên nghĩ tới nếu là sở Tiểu Lâm nơi đó khi, có phải hay không cũng tưởng hiện tại vớt mẫu như nơi này loại cảm giác này. Cổ Mộc thâm, ngươi làm sao vậy? Không đợi tới hắn trả lời, giang Tiểu Lâm nhăn mày, tiêu xong câu này lúc sau, mại chân chuẩn bị qua đi. Cổ mục thâm quay đầu gọi lại nàng, đừng tới đây, Tiểu Lâm, ngươi đứng ở nơi đó liền hảo, ta hiện tại cùng ngươi nói tình huống. Tiểu Lâm! ngươi nói rất đúng mẫu như nơi đó xác thật dài quá mủ chỉ chốc lát sau chuyến đến của mộc thâm hương phấn thanh âm đứng ở cách đó không xa giang tiểu lâm ánh mắt sáng lên không chút suy nghĩ mại chân chiều hắn bên kia bước nhanh đi tới làm ta nhìn xem vừa đi gần lập tức đem ngăn đón nàng tầm mắt nam nhân cấp đẩy đến một bên cổ mộc thâm mới vừa trương hạ miệng nhìn đến đã ngồi sổm mẫu như trước mặt tiểu nữ nhân đành phải bất đắc dĩ cười Nhắm lại vừa mới mở ra miệng. Thật đúng là chính là trường ngủ, thật tốt quá. Giang Tiểu Lâm nhìn mẹ con trên người này đó ngủ, hưng phấn quay đầu nhìn cổ mục thâm hô. Cổ mục thâm đi theo cười cười, nâng nâng tay, tưởng sờ một chút nàng đầu, mới vừa dơ lên một nửa, mới nhớ tới hắn này hai tay vừa rồi sờ soạng mẫu như phía dưới. trộm bông dơ lên một nửa tay, kéo kéo khỏe miệng, cười nói, là nha, thật tốt quá. Giang Tiểu Lâm ánh mắt sáng lên. Dùng sức kéo lại bên cạnh hắn, thúc giục nói, mau, thừa dịp châu rừng đàn còn không có trở về, chúng ta đem nó bối trở về. Hảo, ra đây liền bối. Cổ mộc thâm đứng lên, đến gần sinh bệnh mẫu như bên người, hai tay cắt bắt lấy mẫu như bốn chân, một bàn tay bắt lấy nó dùng sức vung, trọng đặt vài trăm cân trọng mẫu như cứ như vậy tử khiêng ở trên vai hắn. Hảo, tiểu lâm, chúng ta có thể đi rồi. Trên vai khiêng một đầu trọng đạt mấy trăm cân trọng mẫu nghiêu, nói lên lời nói tới khi, cổ mộc thâm lại là mặt không đỏ khí không xuyên bộ dáng. Nhìn trước mắt uy vũ cao tráng thả sức lực càng là kinh người nam nhân, giang tiểu lâm nuốt nuốt nước miếng, lúc này nàng rốt cuộc tin tưởng nàng thích nam nhân là cái đại lực sĩ. Hai người bất chi bất giác ra châu rừng hang ổ bên ngoài, đi rồi một đoạn ngắn ngủn đường nhỏ, hai người đồng thời đứng lại bước chân. Xem bên người nam nhân cũng đi theo chính mình một khối ngừng lại, Giang Tiểu Lâm trong lòng có điểm hư, chậm rãi quay đầu nhìn bên người nam nhân hỏi, "Cổ Mộc Thâm, ngươi có hay không nghe được chúng ta phía sau giống như có thứ gì ở đi theo chúng ta?" Chương 363. Cổ Mộc Thâm nhẹ nhàng gật đầu, "Nghe được, ngươi đừng quay đầu trước, ta trước quay đầu đi nhìn xem." Nói xong, khiêng một đầu trọng đạt mấy trăm cân dã mẫu như hắn chậm rãi xoay người, "Này quay người lại." thiếu chút nữa làm hắn bị phía sau đồ vật cấp hù chết không thể. Nguyên lai like là ngươi cái này tiểu gia hỏa, hù chết chúng ta. Thấy rõ ràng theo tới đồ vật lúc sau, cổ Mộc thâm buồn cười thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngự khí nghe tới cũng nhẹ nhàng không ít. Tiểu lâm, ngươi có thể xoay người lại. Nghe được hắn những lời này, giang tiểu lâm gấp không chờ nổi chuyển qua thân, này vừa thấy, một đạo tiếng thét trói thai văng lên. Hảo đáng yêu a như thế nào là nó a nó như thế nào đi theo chúng ta một khối ra tới nhìn này đầu nho nhỏ tiểu ngưu giang tiểu lâm hoàn toàn làm nó manh dạng cấp chính phủ lập tức chạy đến nó bên người vớt nó còn chưa thế nào trưởng ra tới tiểu sừng châu xem nàng như vậy thích cổ mộc thâm trên mặt tươi cười cũng đi theo càng ngày càng sáng lạ lên phỏng chừng là này đầu tiểu ngưu thấy chúng ta đem nó mẹ cấp khiêng đi rồi nó đi theo chúng ta ra tới nói xong lại thấy nàng yêu thích không buông tay vớt một cái lớn mật ý tưởng hiện lên hắn trong óc tiểu lâm nếu ngươi như vậy thích không bằng chúng ta đem nó cũng mang về hảo nghe được hắn câu này đề nghị giang tiểu lâm lập tức ngẩng đầu nhìn phía hắn ánh mắt mang theo kinh ngạc thật sự có thể chứ cổ mộc thâm dùng sức gật đầu đương nhiên có thể chỉ cần ngươi thích là được còn không phải là một đầu nho nhỏ ưu với hắn mà nói không phải cái gì đại sự tình hơn nữa trải qua ngày hôm qua quan sát Hắn phát hiện này châu rừng đàn giống như chỉ ăn cỏ. Ra đây không khách khí, thật sự đem nó mang về. Nói xong, rất sợ hắn đổi ý giống nhau, nàng chạy nhanh ôm này đầu tiểu ngưu cổ, cười tủm tỉm nhìn hắn. Hành, mang đi đi, chúng ta nhanh lên rời đi này, tránh cho đến lúc đó châu rừng đàn trở về gặp phải liền không tốt. Cổ mục thâm vẻ mặt sùng nịch cười nói, lúc này đây xuất phát. Bọn họ phía sau còn đi theo một đầu mới vừa học được đi đường không bao lâu tiểu châu rừng. Tìm được rồi muốn tìm, hai người một con ngựa còn có hai đầu như thực mau ra cấm địa rừng rậm. Đi rồi nửa ngày, rốt cuộc về tới cổ một bộ lạc ngoài cửa lớn. Đang ở thủ cổ một bộ lạc đại môn con dân vừa thấy đến bọn họ xuất hiện, lập tức lớn tiếng hướng bên trong thông truyền. Thủ lĩnh đã trở lại, giang thần nữ đã trở lại, tiểu hai tử được cứu rồi. xa xa đi tới giang tiểu lâm cùng cổ mộc thâm liền nghe đến mấy cái này lời nói hai người liếc nhau đồng thời cười nhanh hơn bước chân hướng cổ một bộ lạc phương hướng đi đến hai người một con ngựa hai nghiêu vừa đến cổ một bộ lạc ngoài cửa cửa đã đứng đầy nên đón bọn họ trở về người đi đầu nhất thấy được chính là nghiêu dao còn có nàng phía sau đi theo a lực nghiêu dao đầu tiên là nhìn bọn họ liếc mắt một cái hốc mắt đều có điểm ấm ức đi nhanh đi tới giang tiểu lâm trước mặt Nắm nàng tay, kích động nói, các ngươi nhưng đã trở lại. Chúng ta đã trở lại, trong bộ lạc đoàn người cũng khỏe sao. Giang Tiểu Lâm nhìn trước mặt đoàn người hỏi. Tuy rằng bọn họ đi ra ngoài mới bất quá ngắn ngủn một hai ngày, bất quá như vậy đoạn thời gian vẫn là có thể phát sinh làm người không tưởng được sự tình. Nàng mới vừa hỏi xuống dưới, bốn phía lập tức biến im ắng. Giang Tiểu Lâm cùng cổ mục thâm bị cái này không khí cấp làm cho trái tim chậm nhảy một chút. Tiểu Lâm. Các ngươi vừa ly khai không bao lâu, trong bộ lạc có mấy cái sáng sớm sinh bệnh hải tử liền không có, thực xin lỗi, là ta vô dụng Nói xong câu đó, Nhiêu Giao khổ sở cúi đầu, bả vai thoạt nhìn giống như còn run lên hạ. Chương 364 Tuy rằng đã sớm biết sẽ có loại chuyện này phát sinh, chính là thật sự nghe được chuyện này, nàng trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được khổ sở không được. Khổ sở trong chốc lát, chịu đựng hốc mắt tùy thời muốn rơi xuống nước mắt. giang tiểu lâm hít hít cái mũi nhìn nghiêu dao hỏi nghiêu Giao, ta hỏi ngươi kia mấy cái đã chết hải tử ngươi có hay không dựa theo ta nói cái kia biện pháp đi chấp hành này nghiêu dao ấp há ấp úng ánh mắt không dám trực tiếp nhìn phía nàng bên này giang tiểu lâm vừa thấy nàng cái dạng này trong lòng lột bột một chút đi nhanh đi vào bên người nàng bắt lấy nàng cánh tay nhanh chóng truy vấn nghiêu dao ngươi nhanh lên cùng ta nói ngươi dựa theo ta nói đi làm do dự hồi lâu Túi đầu nghiêu dao mới chậm rãi ngừng đầu, chiều nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thực xin lỗi, tiểu lâm, ta, ta vô dụng, không có ấn ngươi nói đi làm. Vừa nói xong, nhìn đến nàng sắc mặt biến đổi, nghiêu giao suốt ruột giải thích, tiểu lâm, ngươi nghe ta từ từ cùng ngươi giải thích, ta thật sự muốn ấn ngươi nói đi làm, chỉ là những cái đó chết đi hải tử cha mẹ, bọn họ không chịu, ta cũng không có biện pháp. Giang tiểu lâm làm chuyện này khí đầy mặt bỏ bừng. xoay người đối với nên đón bọn họ của một bộ lạc các con dân lớn tiếng giảng đạo thật là hồ đồ ta đã sớm cùng các ngươi nói qua bệnh đậu mùa loại này bệnh là sẽ lây bệnh nếu là một cái không cẩn thận không xử lý tốt chịu lây bệnh tiểu hài tử sẽ càng ngày càng nhiều hít sâu một hơi giang tiểu lâm nhìn về phía nghiêu giao nghiêu giao ngươi hiện tại mang ta đi kia mấy nhà hài tử trong nhà ta muốn gặp bọn họ cha mẹ nghiêu giao lập tức gật đầu hảo ta đây liền mang ngươi đi Liên ở các nàng hai người chuẩn bị rời đi khi, đem sự tình giao cho việt đạt cổ một thâm theo đi lên, ta và các ngươi một khối qua đi. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn một cái, gật gật đầu, có hắn cái này thủ lĩnh ở đây, vậy càng tốt làm. Ở nghiêu giao dẫn dắt hạ, ba người thực mau tới tới rồi đã chết hải tử đệ nhất ra cửa nhà. Ba người đứng ở ngoài cửa liền nghe được bên trong truyền ra tới tiếng khóc. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một mạt khổ sở. cổ mộc thâm đi lên trước xúc lên thụ mảnh trước làm phía sau giang tiểu lâm cùng liêu giao hai người đi vào trước hắn ngay sau đó các nàng phía sau đổi kịp đang ở bên trong khóc lóc một nam một nữ nhìn đến tiến vào người lập tức đình chỉ tiếng khóc nam nhân hồng hốc mắt đứng lên chiều cổ mộc thâm cung kính hô một câu thủ lĩnh cổ mộc thâm hướng hắn đi tới đứng ở trước mặt hắn dối tay chụp hạ bờ vai của hắn biểu tình mang theo bi thương đối với hắn nói Nô no xích sự tình chúng ta đã biết, ngươi cùng tiểu mã không cần quá khổ sở. Thủ lĩnh, nô no xích còn như vậy tiểu, hắn liền rời đi, hắn còn không có như thế nào hảo hảo xem xem này phiến đại lục đâu. Nô no anh khổ sở cúi đầu, hai bên bả vai run lên lên, phát ra ô ô tiếng khóc. Quỳ trên mặt đất thủ đã chết đi nô no xích tiểu mã vừa nghe đến chính mình nam nhân tiếng khóc, lớn tiếng khóc giống lên, nô no xích, con của ta à, ngươi nhanh lên tỉnh lại, trở về mẹ bên người. Mẹ không thể không có ngươi à. Vô luận nữ nhân như thế nào kêu gọi, nàng thủ tiểu hài tử môi hát mặt trắng, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Cái này hình ảnh làm Giang Tiểu Lâm cùng liêu giao hai người nhìn hốc mắt đều nhịn không được đỏ lên. Trên đời này thống khổ nhất sự tình không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hai người đồng thời quay đầu, trộm dùng mu bàn tay lau hốc mắt. Khổ sở về khổ sở, Giang Tiểu Lâm nhưng không có quên chính mình tới nơi này mục đích. 365 Hai vị, ta nghe Nghiêu Vu Tiên bà bà nói các ngươi không đồng ý cho các ngươi nhi tử dọn ra đi thiêu. Phải không? lau khô hốc mắt bên cạnh nước mắt, thanh âm có điểm nghẹn ngào Giang Tiểu Lâm nhìn bọn họ hai vợ chồng hỏi. Nỗ anh cùng Tiểu mã nhìn nhau, hai người đồng thời nâng lên một đôi xương giống hoạch đảo giống nhau đôi mắt nhìn phía Giang Tiểu Lâm. Giang thần nữ, ta nhi tử đều đã chết, vì cái gì các ngươi còn muốn đem hắn kéo ra ngoài thiêu? Tiểu mã chảy nước mắt, khổ sở hỏi. Giang tiểu lâm thở dài, nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất nằm đã chết đi tiểu hài tử. Khổ sở nói, Nô xích chết ta cũng thực quá, các ngươi thống khổ ta có thể thể hội ra tới. Nếu có biện pháp ta cũng không hy vọng cho các ngươi hải tử kéo ra ngoài tiêu hủy. Chính là ta không có biện pháp, vì toàn bộ lạc người an toàn. Chúng ta cần thiết muốn làm như vậy, bởi vì các ngươi tiểu hài tử nhiễm chính là có thể lây bệnh bệnh. nếu là hắn thi thể không thể thích đáng xử lý tốt, cái này bộ lật mọi người đều sẽ mất mạng, các ngươi minh bạch sao? Tiểu mã khổ sở ghé vào trên mặt đất khóc giống nói, Giang thần nữ, ta luyến tiếc nỗi xích, hắn nếu như bị kéo đi thiêu, ta liền hắn xương cốt đều tìm không thấy, ta không nghĩ. Xem nàng khóc như vậy thương tâm, Giang Tiểu Lâm trong lòng cũng không chịu nổi, cúi đầu vô lực nói một tiếng, thực xin lỗi. kế tiếp ba người lại đi rồi tam gia. Mỗi hướng một nhà đi, bọn họ tâm tình liền nhiều một phần trầm trọng. Cũng may này bốn người nhà cũng không xem như quá mức khó khuyên, trải qua giang tiểu lâm nghiêm túc khuyên bảo, cuối cùng này bốn gia đều đồng ý đem bọn họ bốn gia chết đi hải tử kéo ra ngoài hỏa táng. Khuyên xong này bốn gia, chuyện này hạ màn sau, bất chi bất giác chung, thời gian lại đi qua một ngày. Hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, từ bốn trong nhà mặt sau khi trở về, Giang Tiểu Lâm lại chân không ngừng lôi kéo Nghiêu Giao đi một gian thủ hiểu biết hai ngày này nàng không ở bộ lạc khi, nơi này phát sinh sự tình. Tiểu Lâm, ngươi không ở hai ngày này, cái này bộ lạc lại nhiều vài cái cảm nhiễm bệnh đậu mùa hài tử, ta cũng dựa theo ngươi nói, đem bọn họ cùng những cái đó không sinh bệnh hài tử ngăn cách. Làm thức hảo, cảm ơn ngươi Nghiêu Giao. Giang Tiểu Lâm biên nghe biên gật đầu. Tiểu Lâm, Các ngươi tìm được rồi trị liệu lần này bệnh đậu mùa giải dược không có. Xem như tìm được rồi, bất quá còn muốn xem kết quả. Giang Tiểu Lâm trả lời. Ngưng hạ, nàng lập tức lại mở miệng, nghiêu giao, ở chỗ này ngươi y thuật là tốt nhất, có thể chế thành giải dược dược nguyên ta lộng trở về, mặt sau có thể hay không thành công phải nhờ vào ngươi. Ta, nghiêu giao hoảng sợ, ân, chính là ngươi. Giang Tiểu Lâm hướng tới nàng dùng sức gật đầu. Từ cái này kinh hoách giữa phục hồi tinh thần lại nghiêu dao lập tức lắc lắc đầu, ta sao được, ta đều sẽ không lộng. Đỡ nàng dùng sức phe phẩy đầu, Giang Thiểu Lâm vẻ mặt tin tưởng vững chắc nhìn nàng, ngươi hành, ta sẽ cùng ngươi nói như thế nào lộng ngươi lại ấn ta nói đi lộng là được. Chính là ta sợ ta lộng không tốt, nếu là không chuẩn bị cho tốt, sẽ hại chết rất nhiều người. Các nàng dược tộc bộ lạc người chỉ biết cứu người, hại chết người chính là chưa từng có quá. Tưởng tượng đến sẽ hại chết rất nhiều người, nàng cả người liền nhịn không được run rẩy. Giang Tiểu Lâm lại lần nữa dùng sức đỡ lấy nàng điểm tới điểm đi đầu, nghiêu giao, ngươi xem ta, ta biết, ngươi nhất định có thể. Rốt cuộc đầu không hề riêu tới riêu đi nghiêu giao, ánh mắt chậm dại biến thanh triệt, nhìn chằm chằm gần ở nàng trước mắt Giang Tiểu Lâm, hít sâu một hơi, kêu hảo, ta thử xem. Nghe được nàng cái này trả lời, Giang Tiểu Lâm cười lên tiếng. May mắn trước kia đang xem thanh triều thời điểm, nơi đó mặt sẽ thường xuyên xuất hiện bệnh đậu mùa này hai chữ. Sau lại vì đi tìm hiểu cái này bệnh, Giang Tiểu Lâm còn riêng đi lên mạng tìm hạ, biết thời cổ người liền sẽ dùng lưu trên người đậu tới trị liệu bệnh đậu mùa cái này đáng sợ bệnh truyền nhiễm. Chương 366 vì có thể mau chóng làm ra trị liệu được bệnh đậu mùa vi rút bọ nhỏ, Giang Tiểu Lâm tẫn có khả năng đem nàng trước kia ở trên mạng sở tìm những cái đó tin tức toàn nói ra tới. Nghe xong này đó tin tức liêu Giao lập tức một đầu chui vào cổ mộc thâm lâm thời cho nàng làm ra tới phòng thí nghiệm bên trong. Thời gian một chút một chút qua đi, thực mau lại đi qua ba ngày. Trong 3 ngày này, trong bộ lạc cảm nhiễm bệnh đậu mùa bọn nhỏ số lượng cũng ở tăng nhiều, thậm chí ở hôm nay, còn có một ít lao nhân ra cũng được với loại này bệnh. Liên ở bộ lạc người biến càng thêm nhân tâm hoảng sợ khi chui vào phòng thí nghiệm 3 ngày liêu Giao rốt cuộc từ bên trong đi ra. Ba ngày ba đêm không có ngủ quá một lần giấc nàng hốc mắt phía dưới một tầng hắc hắc quầng thâm mắt, tóc lộn xộn tìm được rồi đang ở chiếu cố người bệnh Giang Tiểu Lâm trước mặt. Nàng thật cẩn thận từ lòng bàn tay biến ra một cái không sai biệt lắm thành công nhân thủ cánh tay như vậy thô Tiểu Trúc Thùng, Tiểu Lâm, ngươi nhìn xem này có phải hay không chính là ngươi nói giải dược. Giang Tiểu Lâm nhìn mắt trước mặt nghèo túng nàng, đã đau lòng lại có điểm muốn cười. Ai nha, ngươi đừng nhìn ta. Ta làm ngươi xem ta trên tay đổ vật. Niêu dao ngượng ngùng đem đầu vật đến một bên, trên má có điểm hồng hồng. Nàng biết nàng hiện tại nhất định đặc biệt khó coi, suốt ba ngày ba đêm không ngủ, nhất định quỷ thấy đều sẽ đường vòng. Giang tiểu lâm con môi cười, thấu tiến lên nhìn thoáng qua trên tay nàng cầm tiểu trúc thùng, lúc này mới nhớ tới chính mình căn bản không biết này bệnh đầu mùa là cái dạng gì. Sừng suốt hạ sau, Giang tiểu lâm trột dạ lặng lẽ đem ánh mắt phiết phiết, nhỏ giọng trả lời. Hẳn là cái này đi. Ba ngày ba đêm không có ngủ quá giác liêu giao hiện tại vây muốn mệnh, căn bản không có dư thừa tinh lực đi phát hiện nàng không thích hợp. Vừa nghe xong Giang Tiểu Lâm trả lời, nàng lập tức đem trên tay trúc thùng đưa qua, cái này cho ngươi, ngươi đi bắt chủ ý đi. Bất quá muốn lưu một chút cho ta, ta còn muốn làm người lấy về dược tộc bộ lạc cứu ta tộc nhân. Nàng đánh áp một cái, chảy nước mắt nói, không được, ta sắp vây đã chết, nơi này liền giao cho ngươi. Ta đi về trước hảo hảo ngủ một giấc mới được. Nói xong, cũng không quay đầu lại, kéo lung lay thân mình chậm rãi rời đi nơi này. Lưu lại Giang Tiểu Lâm tay phủng cái này trúc thùng cắn chặn răng. Được rồi, mặc kệ, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa hảo. Tay phủng cái này trúc thùng, Giang Tiểu Lâm lập tức làm người đem này thùng hoàng thủy đảo ra tới thiêu khai. Nhất nhất tách ra những cái đó nhiễm bệnh đậu mùa, còn có không nhiễm bệnh đậu mùa bọn nhỏ. uống qua này đó thủy người có một bộ phận bắt đầu khởi sướng nhiệt còn có một bộ phận nhưng thật ra bình an không có việc gì này một đêm chú định là một cái không bình tĩnh ban đêm bận việc cả đêm giang tiểu lâm thật vất vả chịu cái không ngủ một chút rác khiến cho bên ngoài người cấp đánh thức mới vừa tỉnh lại giang tiểu lâm đánh ngáp từ thu ốc đi ra nhìn đứng ở thu ốc bên ngoài của một bộ lạc con dân hỏi làm sao vậy người tới thở hừng hộp giang thần nữ không hảo ra đại sự Nghiêu vu tiên bà bà kêu ta tới kêu ngươi qua đi bọn nhỏ trụ bên kia một chuyến. Giang tiểu lâm ninh chặt mi, trong lòng bất ổn, hảo, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi vào trước thêm kiện quần áo. Nói xong câu đó, nàng xoay người vào phòng. Thêm xong quần áo ra tới, Giang tiểu lâm đối với ở bên ngoài chờ nàng người tới giảng, hảo, chúng ta đi thôi. Nhanh hơn bước chân. Hai người thực mau tới tới rồi hiện tại chính an trí Chí được bệnh đậu mùa hài tử một gian thụ ốc bên ngoài. Còn chưa đi đi vào, một đạo một đạo khóc nháo thanh phiêu ra tới, truyền vào Giang Tiểu Lâm lỗ thai. Đi phía trước đi bước chân đình trệ hạ, qua đi, Giang Tiểu Lâm mặt vô biểu tình mại chân đi đến. mươi 367 Phát sinh sự tình gì? Nàng đứng ở thụ ốc cửa, đối với bên trong khóc nháo không ngừng người lớn tiếng hỏi. Theo nàng này một e khóc náo không ngừng thụ ốc lập tức an tĩnh xuống dưới. Bị mọi người vây quanh ở trung gian Nhiêu dao vừa thấy đến đi vào tới nàng, lập tức từ trong đám người bài trừ tới, lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Ngươi như thế nào vào được? Vừa ra tới, Nhiêu dao vẻ mặt sốt ruột đối với nàng hỏi. Giang Tiểu Lâm sửng sốt, chỉ chỉ vừa rồi lãnh nàng lại đây cổ một bộ lạc con dân nói, không phải ngươi gọi người làm ta lại đây nơi này sao? Nhiêu dao thở dài một hơi. Nhìn liếc mắt một cái phía sau kia gian thủ Úc, lôi kéo nàng lại đi rồi hảo xa mới ngừng lại được. Tiểu Lâm, lần này thật sự có đại sự xảy ra, vừa rồi ngươi không lại đây khi, nguyên lai được bệnh đậu mùa mấy cái hải tử ăn chúng ta cấp dược lúc sau, phát xuất cao, hiện tại đã không có. Vừa rồi ở khóc người chính là bọn họ cha mẹ, bọn họ hiện tại chính nháo chúng ta cho bọn hắn chết đi hải tử một công đạo đâu Nghe thế hai chữ, giang Tiểu Lâm cả người đều ngốc hạng. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, trong miệng nỉ non này hai chữ, đã chết. Là nha, đã chết. Niêu dao cấp thẳng tại chỗ đảo quanh. Nhìn một chút tại chỗ đảo quanh nàng, Giang Tiểu Lâm hai tròng mắt một thầm, lập tức chuyển qua thân, hướng vừa rồi bọn họ đi qua cái kia phương hướng đi qua. Đánh trong chốc lát chuyển, váng đầu hoa mắt Niêu dao định tình nhìn lên, trước mắt nơi nào còn có người, cổ khắp nơi uốn éo. Lúc này mới phát hiện vừa rồi đứng ở bên người nàng người đã đi xa. Tiểu Lâm, ngươi đây là muốn đi đâu? Từ từ ta. Nàng chạy nhanh đuổi theo. Thật vất vả đuổi theo, thở hổn hển lôi kéo nàng cánh tay hỏi, Tiểu Lâm, ngươi đây là muốn đi đâu? Giang Tiểu Lâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua theo kịp nghiêu giao, trả lời, ta phải về kia gian thủ. Đi theo nàng một khối đi nghiêu giao thiếu chút nữa không làm chính mình chân cấp quái hạ. Thật vất vả ổn định hảo thiếu chút nữa muốn té ngã thân mình, định tình dùng sức nhìn lên, lúc này mới phát hiện vừa rồi nói chuyện Giang Tiểu Lâm không phải ở nói giỡn. Nàng dung sức kéo lại Giang Tiểu Lâm cánh tay, hai người đồng thời ngừng lại, ngươi điên rồi, ngươi hồi nơi đó làm gì, hiện tại kia mấy cái đã chết hải tử cha mẹ chính là giống điên rồi giống nhau, ngươi hiện tại qua đi, bọn họ sẽ giết ngươi. Liên tính là bọn họ sẽ giết ta, ta cũng sẽ qua đi. Hiện tại bọn họ hài tử đã chết, chúng ta cần thiết qua đi cho bọn hắn một công đạo. Nói tới đây, nàng túi đầu, vẻ mặt khổ sở, lại nói tiếp cũng là ta sai. Ta quên cùng bọn họ nói, phục kia dược, không phải nhất định sẽ hoàn toàn hảo. Có chút hài tử nếu là thân thể không tốt, có khả năng sẽ chịu không nổi này dược, đồng dạng sẽ làm cho mất mạng. nêu giao há miệng thở dốc, thấy nàng phi thường khổ sở, mở miệng ăn ủi tiểu lâm, ngươi đừng cũng quá tự trách. chuyện này cũng không trách ngươi ngươi làm nhiều như vậy đều là vì bọn họ hảo nghiêu dao ngươi không cần an ủi ta chuyện này ta xác thật có sai ta hiện tại liền đi gặp bọn họ theo chân bọn họ giải thích rõ ràng bọn họ nếu là muốn đoán ta ta cũng nhận nói xong kéo ra tay nàng xoay người hướng phía trước kia gian thủ ốc đi qua bị ném xuống nghiêu dao ngẩn ra dậm dậm chân khí không được nói như thế nào không nghe đâu nói xong theo đi lên Giang Tiểu Lâm lại đây khi bên trong khóc nháo thanh như cũ ở, xúc lên thụ mảnh, Giang Tiểu Lâm chậm rãi đi đến, đối với kia mấy đôi cha mẹ lớn tiếng hô một câu, thực xin lỗi. Nàng này một e, khóc nháo thanh chậm rãi ngừng lại, kia mấy đôi cha mẹ đồng thời chiều nàng bên này nhìn qua. Chương 368, thật sự thực xin lỗi, ở dùng dược thời điểm, ta hẳn là nói cho của các ngươi, có một ít hải tử dùng loại này dược sẽ sốt cao không lùi. thậm chí có khả năng sẽ không rất tái mạng, thực xin lỗi, là ta sai. Ở bọn họ nhìn qua khi, Giang Tiểu Lâm lập tức túi đầu, đầy mặt hối hận biểu tình đối với bọn họ nói: "Theo nàng câu này giải thích vừa ra, trong đó một cái phụ nhân triều nàng nào tới, hai tay nắm thành nắm tay hướng nàng trên người đập, biên đánh biên mắng: "Là ngươi, là ngươi hại chết ta nhi tử, ngươi trả ta nhi tử, ngươi cái này giết người hung thủ, trả ta nhi tử." Giang Tiểu Lâm vẫn không núp nhích Tùy ý trước mắt nữ nhân đánh chính mình. Theo kịp nghiêu giao lại đây khi, vừa lúc thấy như vậy một màn, chạy nhanh chạy tới kéo người, ai, ngươi đây là đang làm gì, ngươi như thế nào đánh người à, buông tay, nghe được vô dụng, mau buông tay. Bị kéo ra phụ nhân hồng hốc mắt, trừng mắt giang tiểu lâm mắng, ta vì cái gì không thể đánh nàng, nàng là hung thủ, là nàng hại chết ta nhi tử, cái gì thần nữ, thần nữ chính là tới hại chết ta nhi tử sao. chả ta nhi tử nha. nêu dao hận này không tranh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vẫn không nhúc nhích đứng Giang Tiểu Lâm. Giang Tiểu Lâm, ngươi choáng váng, nhân ra như vậy đánh ngươi, ngươi không biết né tránh có phải hay không. Nếu vừa rồi nàng chưa từng có tới, ra hỏa này đều phải làm cái này phụ nhân cấp đánh chết. Giang Tiểu Lâm chậm rãi ngầm đầu. nêu dao, ngươi buông ra nàng, nếu làm nàng đánh ta, có thể làm nàng trong lòng dễ chịu một chút, làm nàng đánh đi. Bộ dáng này nàng trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút, cũng là nàng vô dụng, không có thể giúp cái này phụ nhân cứu sống hải tử. Người nghiêu giao khi không được, cầm xem thường dùng sức chừng mắt nàng. Đúng lúc này, một đạo huy nghiêm tiếng hô từ thụ ốc ngoài cửa vang lên, đều cho ta dừng tay. Cổ mục thâm đỉnh một trương nghiêm túc khuôn mặt đứng ở nơi đó. Chính cố hết sức lôi kéo phụ nhân nghiêu giao vừa thấy đến ngoài cửa nam nhân, trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình, cổ mục thâm. Thật tốt quá, ngươi nhưng rốt cuộc tới, ngươi nếu là lại không tới, ngươi âu hiếm nữ nhân liền phải để cho người khác cấp đánh chết. Cổ mục thâm triều nàng gật đầu, ý tứ là cảm kích nàng vừa rồi cứu Giang Tiểu Lâm sự. Hắn đi đến đưa lưng về phía hắn Giang Tiểu Lâm bên người, quan tâm hỏi, Tiểu Lâm, ngươi có hay không bị thương? Hỏi xong, một đôi lo lắng ánh mắt ở trên người nàng qua lại quét quét. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi như thế nào lại đây? Ta nghe người ta nói nơi này đã xảy ra chuyện, cho nên lại đây nhìn xem. Hắn trả lời. Nàng ánh mắt nhìn phía bên trong nằm vẫn không nhúc nhích ba cái hài tử. Bi thương nói, sắc thật đã xảy ra chuyện, chết người, cổ mục thâm, thực xin lỗi, ta hại chết bọn họ ba cái. Cổ mục thâm theo nàng vọng phương hướng, thấy được kia ba cái nằm hài tử, trong mắt hiện lên bi thương ánh mắt. Sợ nàng tự trách, hắn chảo quá nàng tay, nghiêm túc khuyên nàng, tiểu lâm. Chuyện này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không cần quá mức tự trách, là bọn họ không có phúc khí. Thủ lĩnh, ngươi muốn thay chúng ta làm chủ, con của chúng ta đã chết, đều là cái này cái gì thần nữ làm hại, nàng hại chết chúng ta này mấy cái hải tử. Phụ nhân lấy lại tinh thần, té ngã lộn nhào bò đến cổ mục thâm bên chân, hai tay nắm chặt hắn chân, thất thanh khóc giống nói. Nghe những lời này, Giang Tiểu Lâm khổ sở cúi đầu, không dám cùng vị này phụ nhân ánh mắt đối thượng. Xem nàng cái dạng này, cổ mục thâm vô vô nàng cánh tay, an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Nói xong cúi đầu nhìn về phía ôm hắn chân phụ nhân, ngươi trước lên. Phụ nhân khóc vẻ mặt nước mũi, vốn đang tưởng tiếp tục ôm hắn chân, vừa thấy đến cổ mục thâm cảnh cáo ánh mắt, lập tức sợ hãi từ trên mặt đất chậm rãi bỏ dậy. mươi 369 Cổ mục thâm không có xem bỏ dậy phụ nhân. Nằm hắn bên người tiểu nữ nhân tay hướng thụ ốc đi đến, đứng ở này tam đối cha mẹ trước mặt, ta hỏi các ngươi, các ngươi có phải hay không đều do tiểu lâm đem các ngươi hải tử cấp hại chết? Này tam đối cha mẹ nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên người giang tiểu lâm, không có trả lời, lại đồng thời cúi đầu. Này đại biểu ý tứ là bọn họ trong lòng đều có đoán. Ha ha, thực hảo, không thể tưởng được ta cổ một bộ lạc người cư nhiên cũng sẽ có như vậy ngang ngược vô lý. nhìn đến bọn họ cái này biểu hiện cổ mộc thâm lạnh lùng cười lạnh băng ánh mắt nhìn lướt qua bọn họ này tam đối đồng thời nắm chặt trụ hắn bàn tay chung tay nhỏ trong lòng ấy náy này chỉ tay nhỏ chủ nhân nay chỉ tay nhỏ chủ nhân nếu không phải bởi vì hắn cũng sẽ không mạo loại này nguy hiểm đi cứu người kết quả khen ngược xảy ra sự tình này đó bị cứu người một đám đều ở trong lòng oán trách tiểu nữ nhân hắn có điểm thế tiểu nữ nhân không đáng giá chẳng sợ này đó bị cứu người là hắn các con dân hắn cũng thấy những người này không đáng giá đi cứu các ngươi vuốt các ngươi lương tâm hỏi một chút nếu không phải tiểu lâm nàng trăm cay ngàn đắng đi cấm địa rừng rậm tìm dược ra tới những cái đó bệnh nghiêm trọng bọn nhỏ đã sớm mất mạng hiện tại ra một chút tiểu nhân sự tình các ngươi liền đem nàng đối với các ngươi đoàn người ân tất cả đều cấp lau sạch các ngươi còn xem như người sao túi đầu tam đối cha mẹ nghe xong hắn những lời này Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tiểu Lâm, thực mau lại cúi đầu. Nhìn đến bọn họ cái này biểu hiện, cổ mục thâm khó coi sắc mặt mới đẹp một chút. Xem ra hắn này đó các con dân cũng không phải giảng không thông người. Ta nhớ rõ các ngươi ba cái hải tử hình như là sinh bệnh sinh nghiêm trọng nhất, ta không có nói sai đâu. Hắn tiếp tục đối với bọn họ này tam đối đương cha mẹ nói. Bị điểm danh này tam đối cha mẹ đầu thấp càng thấp. Thấy bọn họ không trả lời. Cổ mục thâm ánh mắt biến đổi, ngự khí nghiêm khắc lại lần nữa mở miệng hỏi, là còn có phải hay không, trả lời buồn thủ lĩnh. Đúng vậy ba đạo mang theo sợ hãi thanh âm đồng thời vang lên. Cổ mục thâm vừa lòng gật đầu, xem ra các ngươi còn không có ngang ngược đến không nói lý nông nỗi. Này tam đối cha mẹ đầu thấp càng thấp. Thấy thế, cổ mục thâm khỏe miệng thượng tươi cười càng sâu, ta hỏi lại các ngươi, nếu không có giang thần nữ dược, các ngươi bọn nhỏ cũng sẽ chết. Ta nói đúng không? Này tam đối cha mẹ không tình nguyện gật gật đầu. Nếu như vậy, các ngươi còn dựa vào cái gì cho rằng là giang thần nữ hại chết các ngươi hài tử? Chính là, dựa vào cái gì? Tiểu lâm vì trị liệu các ngươi những người này hài tử, cam nguyện đi cấm địa rừng rậm mạo thật lớn nguy hiểm đi lấy thuốc, chính là các ngươi đâu, vừa ra một chút nho nhỏ sự tình liền đem sở hữu trách nhiệm đều do ở nàng trên đầu, các ngươi thật sự quá không phải người, so động vật còn không bằng. động vật nếu như bị người cứu chúng nó còn sẽ cảm kích cứu nó người đâu? Niêu giao vẻ mặt tức giận bất bình đối với này Tam đối cha mẹ lớn tiếng mắng theo nàng này một mắng này Tam đối đương cha mẹ đầu thấp càng thấp đúng lúc này Thu ốc thụ mảnh đột nhiên bị người từ bên ngoài dùng sức sốc lên một đạo thân ảnh vội vội vàng vàng chạy tiến vào hướng về phía ở đây người lớn tiếng hô một tiếng ai dám đối ta Tiểu Lâm tỷ tỷ bất lợi ta lực cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn Giống song sau, A lực xoay chuyển ánh mắt, định ở đứng ở cổ mộc thâm bên người giang tiểu lâm trên người, lập tức mại chân chiều nàng chạy vội lại đây, quan tâm ánh mắt ở nàng trên người đánh giá vài vòng, thấy nàng trên người không có một chút không ổn lúc sau, lúc này mới dám hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 370 Tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ ngươi có hay không bị khi dễ? Một đôi nôn nóng ánh mắt ở nàng trên người đảo quanh, cảm nhận được hắn đối chính mình nồng đậm quan tâm. Giang Tiểu Lâm trong lòng ấm áp, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay sờ soạng đỉnh đầu hắn, trả lời nói, ta không có bị khi dễ, sao ngươi lại tới đây? A lực ngượng ngùng nhẹ nhàng đem đầu vặn đến một bên, tránh thoát nàng sờ hắn đầu tay, đỏ mặt ngượng ngùng trả lời, ta nghe người ta nói có người đang trách ngươi hại chết bọn họ hải tử, ta sợ bọn họ sẽ khi dễ ngươi, cho nên liền tới rồi. Giang Tiểu Lâm nhấp khoe miệng, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn nói, cảm ơn ngươi, A lực. lập tức bị chính mình coi là thân tỷ tỷ nói một tiếng cảm ơn a lực đỏ mặt túi đầu nhẹ nhàng nói cảm tạ cái gì ngươi là ta a lực tỷ tỷ ta tự nhiên không thể làm ngươi bị người khi dễ có người khi dễ ngươi chính là khi dễ ta a lực mặt sau những lời này hắn ngừng đầu đối với đối diện kia tam đối cha mẹ giảng túi đầu này tam đối cha mẹ nghe thế câu nói sáu người thân mình đồng thời run lên hạ hiện tại a lực cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện khinh thường nhân ra chính là tương lai vũ tiên về sau bọn họ còn muốn rửa hắn chữa bệnh đâu cảm nhận được này sáu người đối a lực sợ hãi giang tiểu lâm một bức có trung vinh dự biểu tình nhìn hắn nói hảo không có việc gì ngươi đi về trước làm chuyện của ngươi nơi này không cần ngươi quản có ngươi thủ lĩnh giúp đỡ ta đâu vẫn luôn bị bọn họ hai người bỏ qua cổ mộc thâm đỉnh một chương hh hát hát mặt cắm vào bọn họ hai người bên người Không vui ánh mắt chăm chú vào A Lực trên người, cổ Mộc Thâm cắn răng đối với hắn giảng: A Lực, ngươi Tiểu Lâm tỷ tỷ nói rất đúng, chuyện này ta sẽ giúp ngươi Tiểu Lâm tỷ tỷ, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi trở về vội chuyện của ngươi, nghe được không? A Lực nhìn về phía hắn, cắn môi, trong mắt lộ không quá tín nhiệm ánh mắt, thủ lĩnh, ngươi thật sự có thể giúp Tiểu Lâm tỷ tỷ, sẽ không làm những người này khi dễ nàng sao? Nghe những lời này, cổ Mộc Thâm tê một tiếng. Hắn như thế nào nghe tiểu tử này, những lời này như vậy không dễ nghe đâu. Cảm giác tiểu tử này giống như không quá tin tưởng hắn có thể bảo vệ tốt tiểu lâm dường như. Một đôi mắt hạt trâu chừng hỏi ngược lại, ta không thể giúp ngươi tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ, chẳng lẽ ngươi có thể sao? Ta chính là nơi này thủ lĩnh, ta nói có thể là có thể. Ngại với cổ mục thâm phóng xuất ra tới uy nghiêm, A lực đành phải không tình nguyện lui một bước, vậy được rồi, thủ lĩnh. Ta nhưng đem tiểu lâm tỷ tỷ giao cho ngươi bảo hộ, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta bảo vệ tốt nàng. Ngươi tiểu tử này, ngươi cổ mục thâm khí thẳng cắn răng, nâng lên chân đang muốn hướng hắn mông đá đi xuống, cánh tay đột nhiên bị người bắt lấy. Cổ mục thâm, ngươi nếu là dám đánh hắn, ta cùng ngươi không để yên. Giang tiểu lâm thở phì phì thanh âm phiêu vào lỗ thai hắn. Nghe thế câu uy hiếp nói, cổ mục thâm vẻ mặt không cam lòng buông xuống chính mình ngâng đến một nửa chân. đối với hướng hắn cười nham nhở đắc ý rào rạt a lực nói tiểu tử túi lần này tính ngươi vận may có ngươi tiểu lâm tỉ tỉ che chở ngươi nhanh lên đi đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi a lực lại là cười hắc hắc xoay người đi đến giang tiểu lâm trước mặt tiểu lâm tỉ ngươi đừng sợ thủ lĩnh nếu là bảo hộ không được ngươi ta tới bảo hộ ngươi ta tới làm ngươi dựa vào giang tiểu lâm cười tủm tỉm nghe xong hắn những lời này bên hai thỉnh thoảng truyền đến hàm răng cắn khanh khách tiếng vang nàng không cần xem đều biết cái này tiếng vang là từ ai trong miệng vọng lại cố nén cười nàng vô vô a lực vai kêu này hảo tiểu lâm tỷ tỷ tin tưởng ngươi nhanh lên trở về làm việc đi a lực gật đầu ân kia tiểu lâm tỷ tỷ ta đi trước làm việc nói xong xoay người chiều nàng huy xuống tay đi ra này gian thủ úc. chương 371, chờ a lực vừa đi Một đạo mang theo giấm vị nói phiêu vào Giang Tiểu Lâm lỗ thai, cái này Tiểu Tử Thúi, hiện tại là càng ngày càng không đem ta cái này thủ lĩnh làm như một chuyện, trước kia Tiểu Tử này còn đem ta trở thành thần giống nhau xem, hiện tại, hoàn toàn đem ngươi trở thành thần. Giang Tiểu Lâm cười, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta đảo bất giác nga, ta cảm thấy đến bây giờ A Lực cũng giống nhau đem ngươi trở thành thần giống nhau xem, chẳng qua hắn hiện tại đối với ngươi sùng bái chậm rãi ẩn tàng rồi lên. Nghe xong nàng những lời này, cổ Mục Thâm vẻ mặt hoài nghi, "Phải không? Có phải hay không chính ngươi trong lòng không phải rất rõ ràng sao?" Giang Tiểu Lâm nhìn hắn nói. Cổ Mục Thâm ngượng ngùng nuốt đầu cười cười. Đang lúc bọn họ hai người nói xong lời nói, một đạo nhẹ nhàng khụ thanh vừa lúc vang lên. "Ta nói hai vị, nơi này còn có chính sự muốn xử lý đâu, các ngươi muốn nói nhỏ giọng lời nói có thể hay không chờ nơi này sự tình xử lý xong rồi, các ngươi lại nói cũng đúng à? Nhiều giao phiên một đôi xem thường đối với bọn họ hai cái giảng. Hai người gương mặt đồng thời đỏ lên, Giang Tiểu Lâm trộm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trước mặt nam nhân, đều do hắn, nếu không phải hắn vẫn luôn cùng nàng nói chuyện, nàng như thế nào sẽ quên nơi này còn có chuyện không có xử lý xong. Cổ mộc thâm cũng đi theo nhẹ nhàng cụ một tiếng, trên mặt bày ra nghiêm túc thái độ, bắt đầu nói, Hảo, chúng ta tiếp tục xử lý sự tình. Nói xong. Sắc bén ánh mắt lập tức quét về phía thật vất vả lơi lỏng xuống dưới kia tam đối đương cha mẹ nhân thân thượng. Nghiêm túc ánh mắt chăm chú vào bọn họ sáu người trên người. Cổ Mục thâm nhìn bọn họ nói, các ngươi cũng thấy được, các ngươi hài tử chết. Giang thần nữ trong lòng cũng rất khổ sở. Ta tin tưởng, nếu có thể, nàng tình nguyện lấy nàng chính mình mệnh đi đổi hồi các ngươi hài tử. Nàng tốt như vậy người, các ngươi liền nhẫn tâm muốn bởi vì không phải nàng sai mà quái nàng. Nói xong này sáu người. Hắn đem ánh mắt bắn về phía này gian thủ ốp mặt khác đương cha mẹ người. Ta muốn các ngươi không cần quên mất, là ai tới lúc sau cho các ngươi không cần cơm cơm ăn thịt tươi, là ai tới, cho các ngươi có thể ở mùa đông thời điểm không cần ăn đói mặc rách, là giang thần nữ. Nếu không có nàng, các ngươi những người này đã sớm khả năng sẽ đông chết trên đói. Nếu lần này không có nàng, cái này bộ lạc sở hữu hài tử liền không đơn giản chỉ là chết này mấy cái, phỏng trừng sẽ toàn bộ. Những lời này, cổ mộc thâm cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực đối với bọn họ giống ra tới. Nhìn này một đám thấp hèn đầu, cổ mộc thâm cười lạnh một tiếng, tiếp tục giảng, hiện tại các ngươi còn đang trách nàng hại chết này mấy cái hải tử sao. Liên ở cổ mục thâm những lời này vừa hỏi xong, qua không bao lâu, vừa mới chết đi ba cái hải tử cha mẹ toàn bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, thất thanh khóc lớn lên. Thực xin lỗi, giang thần nữ, là chúng ta sai rồi. chúng ta không nên trách ngươi hại chết con của chúng ta ngươi đánh chúng ta mang chúng ta đi thực xin lỗi giang thần nữ chúng ta kỳ thật trong lòng biết này không nên là ngươi sai ngươi cũng là vì cứu con của chúng ta chẳng qua con của chúng ta sinh bệnh quá nghiêm trọng là bọn họ không có phúc khí là chúng ta không đúng thực xin lỗi giang thần nữ chúng ta không phải người chúng ta vì có thể làm chính mình trong lòng dễ chịu một chút đem cái này sai về tới rồi ngươi trên người Chúng ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha thứ chúng ta đi. Tam đối cha mẹ nói ra bọn họ nội tâm chân thật cảm thụ. Mặt sau những cái đó hải tử còn hảo hảo tồn tại cha mẹ nhóm cũng vẻ mặt ấy nấy đối với Giang Tiểu Lâm lớn tiếng giảng, Giang thần nữ, ngươi tha thứ chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi. Các ngươi đều đứng lên đi, kỳ thật chuyện này ta cũng có một chút không đúng, ta hẳn là tự cấp các ngươi hải tử dùng dược thời điểm cùng các ngươi nói rõ ràng. Như vậy các ngươi cũng hảo có lựa chọn muốn hay không cho các ngươi hài tử dùng dược, lại nói tiếp nói, ta cũng thiếu các ngươi một cái thực xin lỗi. Nói xong câu đó, nàng vẻ mặt nghiêm túc, chiều bọn họ này sáu người con cái eo, chân thành nói một tiếng, thực xin lỗi. Nàng câu này thực xin lỗi ba chữ rơi xuống, quỳ trên mặt đất sáu người lại lần nữa thất thanh khóc giống lên. Trong lúc nhất thời, trình gian thụ ốc tràn đầy bi thương không khí. Lúc này đây bệnh đậu mùa sự kiện làm cái này bộ lạc một bộ phận người mất đi bọn họ thân nhân, cũng làm đại bộ phận người vãn hồi rồi bọn họ thân nhân sinh mệnh. Ở ngày thứ ba sau, dùng nước thuốc bọn nhỏ cơ hồ đều chậm rãi hảo lên, những cái đó nhiễm bệnh đậu mùa các đại nhân càng là ở phục này dược ngày hôm sau lúc sau là có thể xuống đất đi đường. Nhìn lại tràn ngập tiếng cười bộ lạc, cổ một trong bộ lạc các con dân đều ở trong lòng trộn cảm kích giang tiểu lâm đối bọn họ sở làm hết thảy. mắt thấy cái này bộ lạc bị bệnh hải tử cùng các lão nhân đều chậm rãi hào lên vẫn luôn ngốc tại cái này bộ lạc nghiêu giao trong lòng vẫn luôn lo lắng dược tộc bộ lạc các con dân ở xác định bộ lạc người đều không có việc gì lúc sau nàng cũng đưa ra phải đi về một chuyến nói xong chuyện này lúc sau nghiêu dao hãy nay cúi đầu cùng giang tiểu lâm xin lỗi thực xin lỗi tiểu lâm ta đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi đem a lực giáo hội hiện tại ta lại nửa đường liền phải rời đi ta thực xin lỗi ngươi Giang Tiểu Lâm cười, lý giải chụp hạ nàng ngu bàn tay, nói, này có gì đó, ta biết ngươi trong lòng lo lắng các ngươi bộ lạc các con dân, ngươi đi về trước đi, chờ ngươi đem các ngươi bộ lạc sự tình xử lý tốt, ngươi lại trở về giáo cũng đúng. Nghe nàng khẩu khí không có ở chính mình khí, nghiêu dao mỉm cười dùng gật đầu, liền kém vô bộ ngực bảo đảm, Tiểu Lâm yên tâm, chờ dược tộc bộ lạc an toàn, ta lập tức quay lại giáo A lực. Biết nàng lần này trở về là vì trị liệu dược tộc bộ lạc đã mắc bệnh lão nhân cùng hài tử, Giang Tiểu Lâm quan tâm hỏi, giải bệnh đậu mùa nước thuốc ngươi nơi đó còn có sao? Treo tươi cười nghiêu dao lập tức trên mặt tươi cười biến mất hơn phân nửa, nhẹ nhàng lắc đầu, không nhiều ít, dư lại này đó nước thuốc mang về cũng không biết có thể hay không cứu trở về nhiều ít cái. Giang Tiểu Lâm liễm khởi hai hàng lông mày, trong lòng rất rõ ràng này phiến trên đất bằng. trừ bỏ của một bộ lạc hiện tại giải quyết lần này bệnh tiết truyền ra tới bệnh ngoại mặt khác bộ lạc hiện tại đều còn ở chịu này bệnh tra tấn do dự trong chốc lát giang tiểu lâm ấp ha ấp đúng hông liêu giao một câu liêu giao kỳ thật kỳ thật trừ bỏ từ liêu trên người được đến dược nguyên ngoại ta nơi này kỳ thật còn có một cái biện pháp cũng không biết hữu dụng vô dụng vẻ mặt túi đầu đủ dụng liêu giao lập tức ngẩng đầu hương phấn ánh mắt chăm chú vào trên mặt nàng gấp không chờ nổi truy vấn Là cái gì, Tiểu Lâm, ngươi nhanh lên nói à, cấp chết ta. Xem nàng cấp dậm chân, Giang Tiểu Lâm nhịn không được cười lên một tiếng, ra tiếng trấn an, ngươi đừng vội, ta lập tức liền nói. Hảo, ngươi nhanh lên nói. Ta biện pháp chính là ngươi từ các ngươi bộ lạc tìm được vảy nốt đậu, sau đó đem nó ma thành phấn, cấp sinh bệnh người uống thượng là được. Tiểu Lâm, ngươi nói vảy nốt đậu là cái gì, nơi nào lậu? Ta chỉ biết thứ này là từ những cái đó được bệnh đậu mùa người bệnh trên người làm ra tới, ở đến bệnh đậu mùa người bệnh sắp tốt trên người đem bọn họ bệnh đậu mùa tương hồi sau sở kết vảy ra cấp gỡ xuống tới. Đây là... nêu Giao nghiêm túc nghe xong, vuốt cằm, trong mắt vừa chuyển, bộ dáng này nói, phóng nhãn toàn bộ đại lục, chỉ có cổ một bộ lạc có hoạn bệnh đậu mùa tốt hài tử. Bộ dáng này nói đến, này vậy nốt đậu còn không phải là ở chỗ này. Chương 373 nghe xong nàng những lời này giang tiểu lâm sửng sốt bật cười nói vẫn là ngươi phản ứng mau nhưng còn không phải là giải dược ở chỗ này sao nghiêu dao cười đắc ý đôi tay một phách vội vội vàng vàng xoay người nói không nói chuyện với ngươi nữa ta đi xem những cái đó hải tử trên người bệnh đậu mùa từng có hay không kết vảy ra trước nói xong hấp tấp giống nhau chạy đi cũng may trải qua nghiêu dao cẩn thận kiểm tra Tốt nhất rốt cuộc làm nàng phát hiện nơi này không ít hài tử trên người có thể dùng để đương dược vậy nốt đầu. Mang theo cũng đủ trị liệu dược tộc bộ lạc hài tử vậy nốt đầu, nêu giao đám người trở về dược tộc bộ lạc. Dược tộc bộ lạc đám người rời đi sự tình thực mau ở cổ mục trong bộ lạc biến mất, trải qua lần này bệnh tiết, cổ mục bộ lạc so trước kia càng thêm hài hòa cùng ấm áp. Liên ở trong bộ lạc người đang ở nỗ lực thích hướng bệnh tiết qua đi mang cho bọn họ tốt đẹp tân sinh khi. Bên ngoài mặt khác bộ lạc lại còn ở chịu đủ bệnh tiết này hai loại bệnh thống khổ tra tấn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không hai ngày, cổ mục bộ lạc sở hữu người bệnh hảo lên tin tức bắt đầu trên đại lục này truyền lên. Liền hai ngày này, cổ mục thâm ở trong bộ lạc liền nhận được vài phong đến từ bên ngoài bộ lạc cầu cứu tin. Vì chuyện này, cổ mục thâm còn chuyên môn khai một cái tiểu sẽ Tiểu lâm, ngươi xem chúng ta nếu là giúp mặt khác bộ lạc, chúng ta nơi này dược có đủ hay không giang tiểu lâm vẻ mặt khó xử đủ là không có khả năng đủ hiện tại chúng ta bộ lạc đến bệnh đậu mùa người bệnh đều đã hảo muốn lộng này đó vảy nốt đậu là không có khả năng hiện tại lưu lại vảy nốt đậu phấn cũng cũng chỉ có thể giúp đỡ một hai cái bộ lạc thôi đúng lúc này bên ngoài chạy vào một cái con dân thủ lĩnh bộ lạc bên ngoài bên ngoài người tới làm ai thạch bộ lạc người tiến vào người nhỏ giọng hôi bẩm Không đợi cổ mục thâm hỏi chuyện, Diệp đạt trước vẻ mặt không kiên nhận đứng lên, bọn họ tới làm gì. Tiến vào bẩm báo con dân vẻ mặt vô tội lắc đầu. Tương đối với Diệp đạt phẫn nộ, cổ mục thâm lại là vẻ mặt bình tĩnh, đứng lên, nhìn phía bên ngoài nói, đi ra ngoài nhìn xem liền biết bọn họ tới làm gì. Đoàn người đi theo cổ mục phòng tắm đi vào bộ lạc cửa. Chỉ thấy bên ngoài đứng mười mấy mai thạch bộ lạc người. Trong đó có hai cái đối với cổ mục thâm còn có việc đạt tới nói một chút đều không xa lạ người, Mai Thạch cùng Thủy Tiên Nhi. Lần này Giang Tiểu Lâm cũng đi theo cổ mục thâm một khối lại đây xem cái đến tốt cùng. Đứng ở hắn phía sau nàng liếc mắt một cái thấy được bên ngoài đứng Thủy Tiên Nhi, chỉ là đương nàng ánh mắt định ở Thủy Tiên Nhi trên người khi, không cấm giật mình. Nói như thế nào đâu, nàng sao cảm thấy lần này thấy Thủy Tiên Nhi cùng di vang thấy giống như không quá giống nhau. Hiện tại Thủy Tiên Nhi đã không có gì vãng cái loại này phiền nhân sinh khí, nàng hiện tại trong ánh mắt cũng nhiều một cổ hận làm người một cùng nàng ánh mắt nhìn nhau, liền sẽ nhịn không được từ trong lòng khởi một cái dùng mình. Mai Thạch, người muốn làm gì? Cách hàng rào, cổ mục thâm mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa đứng Mai Thạch. Mai Thạch lạnh lùng cười, trả lời trước trước hướng đứng ở hắn bên người Thủy Tiên Nhi bên này nhìn thoáng qua, sau đó mới trả lời, không nghĩ làm gì. Tới ngươi nơi này hướng ngươi muốn một ít trị liệu người bệnh dược, chỉ cần ngươi chịu cho ta, ta lập tức mang theo người rời đi. Lạnh lùng ánh mắt đảo qua bên ngoài những người đó, mỗi người trên tay còn cầm dùng giã thu xương cốt làm thành vũ khí, cổ mục thâm nhẹ nhàng một hừ. Ngươi hiện tại cái dạng này nhưng không giống như là tới tìm ta muốn dược, ta xem ngươi là muốn đánh người. Không đợi Mai Thạch mở miệng, đứng ở hắn bên người Thủy Tiên Nhi cười lạnh một tiếng. oán hận con ngươi chăm chú vào hắn trên người, cổ mục thâm, các ngươi cổ một bộ lạc nếu là không chịu cho chúng ta dược, chúng ta đây đành phải vọt vào đi đoạt lấy, đến lúc đó nếu là đả thương đánh chết cái này trong bộ lạc người, ngươi cũng không nên trách chúng ta.